Chương 526, Chốn tới một. Đường Tam Tạng, Tôn ngộ Không, Lật ngộ có thể cùng với sang Ngộ Tịnh Thầy cho bốn người đứng ở Phật tổ trước mặt, thành kính hành lễ. Bọn họ một đường vượt mọi chông gai, vượt núi băng bèo rốt cục đến nơi này, coi bọn họ nhìn thấy vị này ngồi ngay ngắn đài sen, dáng vẻ trang nghiêm vô thượng chân Phật thời gian, trong lòng không tự kiềm hãm được sinh ra kính nể cảm giác, không nhịn được quỳ bái. Bất luận mỗi người bọn họ còn có cái gì bí ẩn mục đích cùng thân phận, lúc này đối mặt với tam giới bên trong địa vị tối cao mấy vị đại lão một tròng, còn là từ trong thâm tâm mà biểu đạt ra của mình kính ý cho dù từ tu hành góc độ tới nói, ba tổ trung thành nói một nhất, thành tựu nhưng không kém Phật tổ cũng gánh chịu nổi bọn họ tam bái. Đối với đã khôi phục kim thân đường tam tạng mà nói, đặc biệt là như vậy, mười đời luân hồi, cuối cùng cũng được chính quả, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cả người tất cả đều vui vẻ, đối với hắn Phật kính ý từ lâu tích lũy đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Đến Tịnh Địa của rửa, Phật quang ba phủ, chính là tôn ngộ không trên người cũng không có năm đó đại náo thiên cung kiệt ngạo cùng vĩnh cửu không khuất phục cái đạn, cả người trở nên ôn hòa rất nhiều, hắn đứng ở đường tam tạng bên cạnh, mặt mày buông xuống, không lộ ra vẻ gì. Cho tới bát giới cùng sa tăng vốn là hôn quen quan trường đối diện đối với đại lao thời gian nên bày ra như thế nào tư thái chuyện như vậy quên đi nữa tất bất quá phật tổ cùng chúng bồ tát kim cương trở đối với thầy trò bốn người biểu hiện khá là thỏa mãn một phen ngợi khen phía sau bắt đầu ở một loại tường hòa bầu không khí bên trong tiến hành chuyển trải qua sau đó chính là cái kia nổi danh khúc nhạc giọng ngắn a nan cùng gia diệp ở chuyển trải qua trước hướng về đường tăng yêu cầu nhân sự đường tăng không thông lõi lời không thể thỏa mãn hai vị tôn giả ý nguyện liền hai tôn giả truyền bọn họ không có chữ chân kinh may mà nhiên đăng phật tổ nhìn thấu nguyên cơ phái gia trắng hùng tôn giả trợ thầy trò bốn người nhận ra không có chữ trải qua Thầy cho bốn người tay trắng trở về, tìm Phật tổ lý luận, này mới biết được trải qua không thể nhẹ chuyển cũng không có thể không lấy đạo lý, ý tứ nói đúng là Phật tổ niệm kinh là muốn thu tiền. Thầy cho bốn người thảo luận một chút, lúc này mới nhịn đau cắt thịt, đem cái kia tử kim bắt vu đưa cho hai vị tôn giả quyền làm nhân sự. Đối với Phật tổ dưới trướng hai đại tôn giả mà nói, chỉ là một cái tử kim bắt vu nguyên không tính là gì, quả thực không đáng một đề, bất quá hai vị tôn giả ở nghiệm bảo thời điểm, nhưng phát hiện cái kia bình bắt bên trong có khắc càn khôn, một đạo không nói được không nói rõ khí tức ẩn ngập trong đó, mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hai người lặng yên đúng rồi hạ ánh mắt, vội vàng đem bình bát thu cẩn thận, lúc này mới chuyển đường tăng chân kinh. Sau đó, thầy cho bốn người mang theo chân kinh trở về Đông thổ, trung gian thêm độ một khó, tập hợp cửu cựu thuộc về thật số lượng, ít ngày nữa lại từ Đông thổ trở về Linh Sơn, tiếp thu Phật tổ Sa Phong, chính thức đưa về Phật môn. Từ đây tam giới lại không thể thiên đại thánh, Mỹ Hầu Vương, chỉ có một vị đấu chiến thắng Phật. Làm thầy cho bốn người đứng ở Lôi Âm tự đại hùng bảo điện tiếp thu Phật tổ gia phong thời gian, Quế Đại Lộ đang đứng ở đầu xuất cung cùng Thái Thượng lão quân đứng đối diện nhau. Quế Đại Lộ từ phương thốn linh đài núi mà đến, một bước một tầng thiên giới trị thụ thần linh không một phát hiện, có phát hiện người lại há dám ngăn trở. người đã đến rồi. lão quân gặp được quách đại lộ phía sau, không ngạc nhiên chút nào, nửa khí tùy ý chào hỏi. quách đại lộ gật gật đầu, ta tới. lão quân chỉ vào bậc thang nói, ngồi. quách đại lộ đi tới, một cách tự nhiên mà ngồi xuống. Trầm mặc cho lát. lão quân dẫn đầu mở miệng trước, hỏi nói, chuyện đến nước này, ngươi là có hay không đều đã nghi do rằng. quách đại lộ nhìn chăm chú vào vị này thái thượng đạo tổ, không hề trả lời. lão quân nhẹ giọng nở nụ cười, đưa tay nói, như có chỗ không hiểu, nhưng hỏi không sao. quách đại lộ thân thể ngửa về sau một cái thoải mái nằm xuống, lớn á đến nay câu đố lập tức phải giải khai, ẩn sâu đáy lòng vô số bí mật rốt cục có thể phong thích, nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. vậy thì từ hết thảy bắt đầu nhắc tới đi, Quách Đại lộ nghĩ như vậy mở miệng hỏi nói, tôn ngộ không điện thoại di động là từ lâu tới, Lão quân quả nhiên không làm ẩn dấu, nói, đương nhiên là đến tự nhân gian thế, tạm thời toán là của ta một cái nhỏ sắp xếp đi. Quách Đại lộ tự dễu nở nụ cười, nói, bởi quan niệm bảo thủ quan niệm, ta vẫn đem các ngươi những này thần tiên xem là người cổ đại, đối với nhân gian thế hiện đương thời khoa học kỹ thuật thành quả không biết gì cả, bây giờ xem ra. Kỳ thực các ngươi vẫn đang chú ý bên kia phát triển biến hóa. Đạo tổ gật đầu, nhân gian thế là trừ thiên vạn giới bên trong đặc thủ nhất cũng là trọng yếu nhất khối tổ địa, tam giáo cửu lưu đều ở tại bên trong có lưu lại bố trí, ai cũng không muốn lạc hậu nửa bước. Quách Đại Lộ đánh gậy tiếp nói, nói như vậy cũng là Đạo tổ nhìn Quách Đại Lộ, ý thị hỏi dò. Quách Đại Lộ nở nụ cười, nói, ý của ta là, Tây Du cố sự cũng là ngươi cố ý an bài đi, nô thừa ân, nô thừa ân. Quách Đại Lộ cười lắc đầu, ngươi ở Quách Đại Lộ sinh ra trước mấy trăm năm lưu lại câu chuyện kia, liền là hy vọng để Quách Đại Lộ nhìn thấy chứ. Đạo tổ cũng ở trên bậc thang ngồi xuống dễ dàng thở dài một tiếng, nói, ta cho rằng chuyện này còn muốn phí miệng lưỡi giải thích một chút, xem ra ngươi cũng đã nghi do rằng. đạo tổ gật đầu thừa nhận, không sai, cố sự là ta cố ý lưu ở nhân gian đời vì chính là để ngươi thấy, bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể cùng tôn ngộ không thành lập liên hệ, từng bước một dẫn dắt hắn, từng bước một đẩy mạnh phía sau một loạt sự tình. cho dù từ lâu đoán được chuyện này đầu đuôi câu chuyện, lúc này chính thai ngay đạo tổ chính mồm thừa nhận, vẫn cảm thấy khó có thể tin, nhưng đám đại lão này bộ cục sâu, quá mức không thể tưởng tượng nổi. nói như thế, tây du cố sự đã xảy ra một lần. đạo tổ gật đầu bởi vì ngộ không trong lòng có nghi vấn muốn cầu cạnh ta vì lẽ đó ta mới mượn phật tổ cùng bồ đề đạo hưu tranh đấu thời cơ thì vô thượng pháp lực đảo ngược thời gian sung dài phật tổ trưởng không gian đạo tổ trưởng thời gian quách đại lộ nghe vậy cũng là một tiếng thở dài lập tức chấn định tâm thần hỏi nói cùng vị kia nương nương có quan hệ chứ dù sao ngộ không tiền thân chính là yêu tộc đại hộ pháp tâm viên đại thánh đạo tổ gật đầu ngộ không chuyển thế chính là ta cùng với nàng liên thủ bố trí cục diện vì lẽ đó ngươi mới có thể tặng hắn như ý kim cô động hỏa nhãn kim tình triệu chuyển kim đan cũng vì hắn chế tạo hôn nguyên kim thân không sai Đạo Tổ toàn bộ thừa nhận, giới tu hành tự phân giáo lập tông phía sau, tranh đấu không ngừng, trong đó lại lấy yêu, Phật, Đạo, Ma tứ gia tranh kịch liệt nhất, bất quá năm đó ta quá hàm cốc quan hóa hổ vi Phật thời gian, cùng cái kiếp như lai định rồi lẫn nhau bất công phạt minh ước, bởi vậy những năm này duy trì bề ngoài cân bằng. Nhưng Phật yêu hai nhà mâu thuẫn nhưng dần dần không thể điều động cùng, cho đến Phật gia ban ra đằng đằng sát khí sát yêu lệnh, chỉ để làm tức giận nữ hoa đạo hữu, liền nàng mới tìm được ta, cùng ta thương nghị định chế định một cái tự gian chi cục, cũng từ nàng yêu tộc đại hộ pháp tâm viên đại thánh tự mình chấp hành. Quế đại lộ tiếp nói, vạn Phật đại trận. Vâng nữ hoa đạo hưu kế hoạch này mục đích cuối cùng chính là vì mưu cầu phật môn căn bản đại trận vạn Phật đại trận đến đây Quách Đại lộ rốt cục biết rõ Hồng hải nhi lúc trước nói sát yêu lệnh cùng vạn Phật đại trận hàm nghĩa chân chính Quách Đại lộ nói như vậy thật giả mỹ hầu vương đạo tổ cười nói ngươi chẳng lẽ không phải đã đoán được Quách Đại lộ nhìn đạo tổ vẻ mặt không khỏi cảm khái thái thượng vô tình nói các ngươi ném ra lục nhĩ mi hầu viên quân cờ này căn bản là không phải muốn hắn thay thế được tôn ngộ không mà là muốn để linh sơn vị kia tiến thêm một bước tín nhiệm ngộ không cái này tự gian cục chết từ từ đầu đến cuối chính là lục nhĩ mi hầu tức ngộ không phân thân không thế kỷ. Đạo tổ nói, hắn muốn là một viên lừa gạt thế nhân quân cờ, bởi vì chỉ có làm tất cả mọi người đều cho là chúng ta bỏ qua Tôn Ngộ không chuẩn bị bắt đầu dùng Lục Nhĩ Mi hầu thời gian, Tôn Ngộ không mới là an toàn nhất. Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng vậy thì có thể giấu giếm được Như Lai. Đạo tổ cảm thán nói, chúng ta những người này mà, mọi việc yêu thích thôi diễn đến 10000 bước phía sau, nhưng thường thường sẽ quên bước thứ nhất, đây chính là đại đạo trí giản đạo lý. Quách Đại Lộ có gan cảm giác mở rộng tầm mắt, hỏi nói, cái kia Như Ma Vương? Đạo tổ nói, hắn nguyên bản mới là sát yêu lệnh chấp hành người sau đó bị ta hạ phục, Như Lai mới thuận thế đem chấp hành nhiệm vụ giao cho Thỉnh Kinh Tiểu đội. Bất quá Như Lai vì phòng hắn, vẫn là đem con của hắn trói đi rồi. Thuyết pháp này cùng như Ma Vương bản nhân thuyết pháp cơ bản tương xứng, Quách Đại lộ không hỏi thêm nữa, đông nhiên trở nên trầm mặc. Nói chuyện đến đây, liên quan với người khác nghi vẫn đã toàn bộ được đáp án, đón lấy đến chính mình. Đó mới là lần này đến thăm đâu xuất cung mục đích thực sự. Hai người đều ý thức được điểm này, nhìn nhau không nói gì, trầm mặc một lúc lâu. Cả tòa cung điện yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Quách Nam ở Đô xuất cung phục vụ đệ tử cùng tiểu đồng từ lâu lần đi rất xa. Như vậy. Quách Đại Lộ rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Như vậy ta, tự nhiên cũng là xuất phát từ, xuất phát từ an bài của ngươi. Vì lẽ đó, ta rốt cuộc là ai?" Đạo Tổ nói, "Kỳ thực trong lòng ngươi sớm có đáp án, không sai, từ đầu tới cuối, ngươi chính là ta." "Nói đúng, ra, là của ta một bộ phận." Quách Đại Lộ hoang mang nói, "Một bộ phận?" Đạo Tổ nhìn Quách Đại Lộ, nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi khi nghe quá Đại diễn số lượng 50, kỳ dụng 49 chí ngữ. Quách Đại Lộ gật đầu. Đạo Tổ nói, "Năm đó ta vì là thôi diễn thiên địa số lượng, đem thần hồn chia thành 5 phần 10, phân tán chư thiên vạn vật nhưng cuối cùng lại chỉ thu hồi 49 số, bỏ chạy một, mà ngươi vừa vặn chính là cái kia trốn tới một. Chương 527, Tử Kim Bát Vu Linh Khí tụ, hôm nay mới biết ta là ta. Lúc trước đang đội tìm của mình căn nguyên thời gian, Quách Đại Lộ một lần hoài nghi mình bản nguyên ở Linh Sơn, hắn thậm chí cho rằng Bồ Đề Lao tổ chính là Phật Tổ hóa thân. Mọi người đều biết, Thỉnh Kinh chi cục là Phật Tổ một tay chuẩn bị, ẩn hàm trong đó đủ loại dụng ý không cần nói cũng biết, Quách Đại Lộ khi đó không có năng lực thôi diễn cùng Thỉnh Kinh có liên quan sự kiện, chỉ có thể dựa cả vào trí tưởng tượng đẩy ngược Thỉnh Kinh đầu đôi câu chuyện. Vì lẽ đó hắn mới đem Bồ đề lão tổ cùng Như Lai Phật tổ liên hệ với nhau, cho rằng Phật tổ sở dị hóa thân Bồ đề truyền đạo ngộ không, một là vì là để hắn bảo vệ đường tăng, hai là hy vọng hắn ở Tây đi đường trên thỏa thích tàn sát yêu ma, giết tới bọn họ người Phật biến sắc, điểm thứ ba nhưng là cũng trợ đường tăng lan truyền Phật giáo giáo lý, thuận lợi chen ép chen ép Đạo môn. Sau đó tiến nhập huyền giới, thánh cư cùng man hoang tổ địa, cảnh giới ngày càng tăng lên, tiếp xúc được tin tức cũng càng ngày càng nhiều, từ từ cảm giác toàn bộ sự việc không mình nghĩ đơn giản như vậy, đặc biệt là ở chứng đạo thánh nhân thời gian gợi ra tử khí đông lai dị tượng, đối với thân phận của chính mình sinh ra tiến hơn một bước nghi vấn. Tu hành trong lịch sử, gọi ra tử khí Đông Lai dị tượng chỉ có hai cái, một cái hắn, một cái đạo tổ. Này loại không chút nào che giấu liên quan, một lần để hắn rơi vào suy nghĩ vô hạn chết tuần hoàn bên trong. Này dị tượng rốt cuộc là muốn chứng minh hắn cùng đạo tổ liên quan vẫn là Phật tổ tiện tay thi phép che mắt. Hắn đối với này hoàn toàn đoán không ra. Sau đó cùng Dạ Ma khai chiến, lại tiêu diệt tiên tăng, khắp nơi vì là đạo tổ động thiên mở mang mở cõi, thân phận khinh hướng từ từ hướng về đâu xuất cung áp sát. Tiếp theo lại trước sau phi thăng địa tiên, tiên tiên cùng tiên đạo dần hành tiến gần, bắt đầu thôi diễn thần kinh thôi diễn tây du trong lòng tích lũy bí mật cũng càng ngày càng nhiều chân tướng gần ngay trước mắt vừa đúng lúc này xảy ra một cái có truyền ngập tính ý nghĩa sự kiện lớn Quách diệu giác sinh ra có thể nói như vậy Quách diệu giác sinh ra là Quách đại lộ nhận rõ toàn bộ chân tướng mấu chốt nhất một cái phân đoạn hắn đối với con trai của chính mình lý giải càng sâu một tầng đối với chân tướng hiểu rõ liền tùy theo tiến thêm một bước mà khi Quách diệu giác chính thức trở về vị trí cũ khôi phục bù đền chân thân thời gian sâu trong nội tâm hắn cái kia chút từng người độc lập bí mật đột nhiên nối liền thành cụ thể cho hắn một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác chân tướng cũng tùy theo dõi giảng mà rốt cục biết rõ những chuyện này quách đại lộ triệt để thức tỉnh trở về vị trí cũ biết rõ bản thân mình căn nguyên từ đầu tới cuối đều là ở đầu xuất cung trốn tới một nếu như ta là trốn tới cái kia một vì sao ở toàn bộ sự việc bên trong lại từng bước vì ngươi sử dụng quách đại lộ từ lâu có độc lập ý thức không thể lập tức liền coi chính mình là làm thái thượng lao quân lao quân nghe vậy không khỏi đắc ý cười lao đạo một đời làm việc chú ý thuận thế mà vì là nặng nhất một cách tự nhiên bốn chữ nếu lao đạo biết cái kia một dĩ nhiên bỏ chạy liền thuận thế nghĩ đến một cái lấy hư cầu thực biện pháp ngược lại cái kia một cũng là lao đạo thần hồn bất luận hắn hạ xuống nơi nào, lão đạo tin tưởng, hắn cũng có thuận theo tự nhiên giúp đỡ lão đạo. Hơn nữa bởi lão đạo không cố ý đi cùng hắn sản sinh liên hệ, cho tới mấy vị kia đạo hiu cũng có chút không tìm được manh mối. nói tới chỗ này, đạo tổ cười một tiếng, hỏi, bồ đề đạo hiu có phải là cũng vẫn không dám xác định ngươi chân thân? quách đại lộ không hề trả lời, mà là tiếp theo vấn đề này hỏi ngược lại. như vậy, ngươi cùng bồ đề lao tổ đến cùng là quan hệ như thế nào? đạo tổ cười hỏi, ngươi cùng hắn quan hệ gì? quách đại lộ nhàn nhạt, nhạt lúng lây đầu, ta quan hệ với hắn cùng ngươi quan hệ với hắn cũng không giống nhau. đạo tổ càng sâu cho là gật đầu, tự nhiên bất động. Người quan hệ với hắn rõ ràng càng lý tưởng, ở điểm này trên, lão đạo vui lòng phục tùng. Quách đại lộ cũng không ăn hắn thái cực cái trò này, nói thẳng ra suy đoán của mình, Bồ đề Phật chính là ngươi chém ra phân thân đi. Năm đó ngươi hóa hổ vi Phật, giáo hóa Tây Như Hạ Châu, lại hóa thân cây Bồ đề điểm hóa thích ca mâu ni cũng làm hộ pháp cho hắn, không hề nghĩ rằng cái kia thích ca chính là thiên tu người, nộ tính vừa cao, tu hành thiên phú càng là chưa từng có ai, sau không đến người, chứng đạo kim thân phía sau, thình lình hô lên tiên thượng tiên hạ, mình ta vô địch chi ngữ, sức ảnh hưởng tiến triển cực nhanh, rốt cục đưa ngươi hoàn toàn chế lấp, ở tranh cấp xa bà thế giới giáo chủ vị trí thời gian hắn lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng lập giáo sương tổ mà ngươi ở tịnh thổ phật quốc lại không đất đặt chân không thể không ngâm ngũ rút đi dựa vào trong lòng này điểm không tam lòng ở hắn ngay dưới mắt sáng lập phương thốn linh đại núi tiếp tục cùng hắn tranh cướp hư hỏa vì lẽ đó nếu như ta là ngươi năm mới nói thần hồn trốn tới cái kia một cái kia bổ để phật đại khái chính là ngươi thiết thiết thật thật chém ra phân thân lão quân nghe vậy làm ra trợn mắt hốc muộn vẻ mặt sái nhiên cười nói giống như này thiên mã hành không trí tưởng tượng ngươi có thể đi làm nhà quét đại lộ mắt sáng như nước nhìn trầm trầm lão quân lão quân vẻ mặt nữ khí đều như ngàn thước giáng cổ hào không gợn sóng nói Tam giới bên trong, có ai có thể làm được, chém ra phân thân sau còn từng người lập giáo xứng tổ. Quách đại lộ nói, ngươi cùng Như Lai. Lão quân kinh ngạc nhìn phía Quách đại lộ, trên mặt mang theo nghi vấn vẻ. Quách đại lộ trực tiếp vạch trần suy đoán của mình, ma tổ chính là Phật tổ chém ra ác niệm phân thân. Lão quân vẻ mặt đặc sắc, không tỏ rõ ý kiến. Quách đại lộ tiếp theo nói, tu hành đến rồi các ngươi tình trạng này, trừ mình ra, e sợ không ai có thể chiến thắng các ngươi chứ. Đạo tổ lúc này mới bật cười nói, dù cho suy đoán của ngươi là đúng, nhưng ngươi vẫn cứ một biết, một người một khi lập giáo xứng tổ, như vậy bất luận trước hắn là trạng thái gì, cái gì căn nguyên đều liền như vậy cắt đứt quan hệ, lại không dây dưa dễ má, đó là chân chính trên ý nghĩa độc lập. Quách Đại Lộ biểu thị đồng ý, nói, vì lẽ đó người mời muốn thông qua ta cùng Quách rượu Giáp kiếp này nhân quả lôi kéo hắn cái này quân đầy đủ sức lực, để sắp tới sắp đến kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong liên thủ, làm hết sức hái to lớn nhất nhiều nhất kết quả. Lão quân cũng không phủ nhận, này có gì không thể? Ta tin tưởng bồ đề đạo hưu cũng nhạc kiến kỳ thành. Có lẽ vậy. Quách Đại Lộ đột nhiên có chút mất hết cả hứng, hàng nghĩa mơ hồ nở nụ cười, hắn trở về vị trí cũ chân thân sau cũng không có thay đổi sương hồ, vẫn cứ gọi ba ta bà. Bây giờ xem ra sắc thực tích chữ liên thủ dự định. Đó không phải là, đạo tổ mặt lộ vẻ ý cười, có ngươi và ta ba người hắn liên thủ, tự chờ đại kiếp nạn giáng lâm. Không đúng. Quách Đại Lộ lắc đầu, không phải là như vậy. Đạo tổ dường như nhìn thấu Quách Đại Lộ tâm tư, nói, ngươi hôm nay đã thông suốt đi tới ta đâu xuất cùng, liền mang ý nghĩa ngươi đã tự quân cờ hóa thân làm kỳ thủ, hiện tại ngươi cũng là xem đánh cờ người, còn có cái gì không đúng đây? Không chờ Quách Đại Lộ nói chuyện, đạo tổ tiếp theo nói, nói cách khác, ngươi đi tới hôm nay bước đi này, có từng làm lắm trái bạn tâm sự tình sao? Không giống nhau là tuần hoàn chính mình nội tâm, thuận theo tự nhiên đi tới hôm nay, Vì lẽ đó không phải không nên như vậy, mà là chính phải như vậy." Quách Đại Lộ nói, "Ta đi tới hôm nay là bởi vì ta và ngươi nhân quả chưa đoạn, là bởi vì ta là cái kia trốn tới một, ta hiện tại rốt cuộc xem đánh, cờ người vẫn là vừa vận thu được xem đánh, cờ người thị giác quân cờ, ta trong lòng mình rất rõ ràng." Đạo Tổ nói, "Vậy ngươi đến tụt cùng muốn cái gì?" "Ta muốn ta mình chính là chính mình, không phải là cái gì trốn tới một, không phải ai một tia thần hồn, không phải là cái gì quân cờ, cũng không phải là cái gì xem đánh cờ người, mà là sinh ở nhân gian thế Quách Đại Lộ. Ngươi muốn làm một người bình thường." Quách Đại Lộ cười nói, "Ta còn không như vậy lập dị." Ta như là đã đi tới hôm nay, đi tới đâu suốt cùng, liền cho thấy ta đã vô pháp phổ thông. Đạo tổ minh bạch đi qua, vậy là ngươi muốn chém đoạn cùng ta nhân quả? Đáp đúng. Quách Đại Lộ đứng lên, nhìn ngang đạo tổ. Trên người ta cơ duyên lớn nhất là cùng ngươi nhân quả, nhưng trên người ta lớn nhất ràng buộc cũng là cùng ngươi nhân quả. Chỉ cần đoạn nhân quả này tồn tại, chỉ cần ta vẫn là của ngươi cái kia sợi thần hồn, như vậy bất luận ta làm cái gì, đều không chạy thoát ngươi không chế, đều không thể thu được chân chính tự do. Đạo tổ cao mày, tựa hồ không muốn đem sự tình huyên nao quá căng, nửa khi tận lực bình thản nói nói. Nếu ngươi biết những này, vậy ngươi nên rõ ràng chỉ cần ta không đồng ý, không ra tay chém đoạn đoạn nhân quả này tuyến, ngươi liền vĩnh cửu xa không thể thoát khỏi cùng ta liên quan." Quách Đại Lộ đột nhiên cười rộ lên, đầu tiên là nhẹ giọng liên tục cười, sau đó biến thành cười to. Đạo Tổ cũng không ngăn cản, lặng lặng mà nhìn hắn. Quách Đại Lộ nở nụ cười nửa phút phía sau, chậm rãi chấn định lại, nụ cười dần dần biến mất, cuối cùng biến thành nghiêm túc nghiêm túc. "Lão quân tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi cố ý giữ lại đoạn nhân quả này, như vậy ngươi cùng nữ hoa hoàng khi trước hết thảy bố cục đều sẽ hủy hoại trong một ngày, thất bại thảm hại." Đạo Tổ nhìn Quách Đại Lộ, biểu hiện tự nhiên, "Xin lắng tai nghe." Quách đại lộ hai tay chỉ hướng về thân thể mình, nói: "Lão quân ngại không ngại dùng cặp kia vô thượng đạo nhãn nhìn một chút ta rốt cuộc là ai?" Đạo tổ sững sờ, lập tức hai con mắt bên trong dị chuyển hiện nhật nguyệt sơn hà, phong vũ lôi điện, trong chớp mắt, hắn mắt bên trong liền có năm tháng dài đẵng đắng xa xôi trôi đi mà qua. "Ngươi?" Đạo tổ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện hoang mang vẻ, "Ngươi, ngươi cũng không phải là Quách đại lộ bản tôn." Quách đại lộ nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nói: "Không sai, ta không phải hắn bản tôn, mà là hắn dùng mặc ra tự thuật, phân thân thuật cùng với tha tâm thông đạo thuật chế tạo thành chính là cái kia phân thân." Đạo tổ ống tay áo hơi rung động, Hắn là biết Quách Đại Lộ phân thân, lúc trước Quách Đại Lộ vì là lang bạt về nhân giới, cố ý để lại phân thân ở nhân gian thế chăm sóc cha mẹ. Sau đó hắn ở lưỡng giới sơn ngũ hành bí cảnh trước chứng đạo thánh nhân, thần du nhân gian thế, cũng cùng cái kia phân thân hợp hai thành một, cộng đồng trải qua hóa phàm kiếp. Mấy năm sau, Hí phân thân phá không trở về thánh khư cùng chín đời thiền tử liên thủ trấn áp địa ngục môn. Sau đó, cái kia Hí phân thân duyên 5 tháng sông dài đi ngược dòng nước, cuối cùng ẩn thân ở một con tử kim bát vu bên trong. Mà con kia bình bát nhiều lần chống trở, đến rồi đường tam tạng tay bên trong, cũng theo hắn một đạo bước lên con đường về hướng tây. Thì ra là như vậy. Đạo tổ hơi thêm suy tư, lập tức hiểu được, nguyên lai like cái kia hấp ý phân thân mới là Quách Đại Lộ bản tôn. Quách Đại Lộ mặt không hề cảm xúc nói, hiện tại cái kia Tử Kim Bắt Vu đã ở An An, già diệp tay bên trong, đạo tổ ngươi dụ cho thủ đoạn thông thiên, tin tưởng cũng sẽ không mạo đả thảo kinh sá chi hiểm từ linh sơn thu hồi cái kia sợi thần hồn, vì lẽ đó ngươi tốt nhất ở cái kia bình bát bị hiến cho Phật tổ chức nhanh làm quyết đoán, không phải vậy bị hắn bắt lấy manh mối, bởi vậy cùng đối phương một phen thôi diễn, vạn sự đều yên. Đạo tổ cười khổ một tiếng, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới bị của mình một tia thần hồn xếp đặt một đạo, đưa hắn rơi vào như vậy lưỡng nan nơi chỉ trách lúc trước vì là mê hoặc tam giới, hắn hết sức cùng này sợi thần hồn cách ly, xa lánh, lúc này mới bị hắn nhân cơ hội làm cái đánh trao tính toán. Phạm 51 cái không dùng người, ngày Chi tức giận đem muốn lấy hư cầu thực. Quách Đại Lộ nói đi không nữa ở lâu, cất bước liền đi. Đạo Tổ thu lại tâm tình, đầy mặt hờ hững, khôi phục thái thượng vòng tình trạng thái. Hắn trước tiên đưa tay hướng về Quách Đại Lộ chỉ tay, một đạo huyền diệu khó hiểu khí tức bao vây lấy Quách Đại Lộ, theo hắn một đạo biến mất không còn tâm hơi. Tiên Đa lại nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, hư không động sóng, dần hiện ra vô số hình tượng, từng cái đổ nát tiêu tan. Cuối cùng có một cái vô hình vô dạng chuỗi nhân quả lặng yên cách xa, không để lại bất cứ dấu vết gì. Lôi Âu Tự, An An, Gia Diệp hai vị tôn giả chính đóng cửa nghiên cứu con kia từ khi bắt vu. Động nhiên có một kia rõ ràng có thể cảm khí tức từ bình bát bên trong bay ra, phiêu đến giữa không trung ngưng tụ thành hình người. Là một vị thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên kia trên mặt mang theo ý cười, nói câu làm phiền hai vị, xoay người liền đi. Huyền Giới bầu trời, có một vị thiếu niên mặc áo trắng chân đạp tường vân từ tây sang đông. Có một vị thiếu niên mặc áo đen chân đạp tường vân từ đông hướng tây. Hai người cuối cùng trên bầu trời thiên lạc sơn tương lộ, nhìn nhau nở nụ cười, thân thể cùng nhau ngửa về sau một cái, rơi vào che trời đại trận Lần thứ hai hiện thân thời gian, chỉ có một vị thân mặc nửa đen nửa trắng đạo báo quét đại lộ. Trên trời dưới đất, duy nhất vị kia quét đại lộ. Trước 528, một tay bại trong chấp mắt ba kim tiên. Khuôn thế kỷ cùng Khương Bồ Đề tranh chấp vẫn còn tiếp tục, hắn nghị tại quét đại lộ về trước khi tới làm cuối cùng một phen nỗ lực. Trước đây không lâu. Quách Đại Lộ đã sáng tỏ bảo hắn biết nhóm muốn đi đâu xuất cung là một chuyện, cơ bản xác nhận chính mình trong lòng đáng sợ nhất ý tưởng kia. Quách Đại Lộ căn nguyên liền ở đâu xuất cung, hắn chín phần 10 là thái thượng lão quân thiên hạ cất bước. Bây giờ thỉnh kinh chi cục đã xong, đại kiếp nạn sắp tới, chư vị đại lão bắt đầu chậm rãi hất mở từng người lá bài tẩy. Quách Đại Lộ lần đi đâu xuất cung, tự nhiên chính là thương lượng với lão quân sử chỉ như thế nào thiên lạc sơn mọi người, cùng với làm sao ứng đối tức sắp đến đại kiếp nạn. Đạo tổ đem ta ép ở lục lưỡng hồ một năm, lại đem ta khóa ở bát quái lô bên trong một năm, giòn dã hai năm, không được nửa điểm tự do. Không thế kỷ nói đến đây chút thời điểm nửa khí trung gian kiếm lời ngầm đoán độc quanh thân khí thế tăng mạnh vừa mới tiêu tán kiếm ý lần thứ hai rụt giả rụt dịch hắn lắc lắc đầu đêm đầy khoang phẫn hận ép xuống nói nhưng hắn làm những này ta không lời nào để nói tài nghệ không bằng người nhận người chế trụ con đường tu hành trên cá lớn nuốt cá bé vốn là như vậy lại nói này 200 năm ta cũng không phải không thu hoạch được gì ta thoát ly bản thể cũng luyện thành kim thân hơn nữa mở ra lục nhị thần thông biến nghe tam giới bí ẩn những này đều không cần nói cho rằng tu hành chi kiếp chính là dù sao so với ta cái kia bản thể ta chịu những này không coi vào đâu mọi người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ không rõ không biết hắn đến cùng muốn nói gì. Khương Bồ Đề đang muốn mở miệng đặt câu hỏi, không thế kỳ đưa tay ngăn cản, tiếp theo nói, ta không hận bọn họ đem ta coi là quân cờ bài bố, thế nhưng ta hận bọn họ đem ta coi là quân cờ, lại để ta không minh bạch làm con rơi, cuối cùng còn giả mù sa mưa mà đem ta cứu đến chỗ này, áp đặt ta một đoạn này nhân quả, để ta tiếp tục bị quản chế ở quách đại lộ. Khương Bồ Đề lớn tiếng nói, tướng công cứu ngươi tới đây, lấy quả nhân sâm cùng cam lộ vì ngươi chế tạo kim thân, cũng không phải là muốn ngươi hạn chế bởi ngươi. Không chờ Khương Bồ Đề nói xong. Khung Thế Kỳ đánh gay nói: "Nếu như ngươi biết lai lịch của hắn vẫn như thế nói, như vậy ta tin tưởng các ngươi là sớm có cấu kết, nếu như ngươi cũng không biết lai lịch của hắn, như vậy hắn chính là đem ngươi chẳng hay biết gì." Nưu Ma Vương hỏi nói: "Khung đạo hữu, ngươi biết Quách Minh đệ căn nguyên ở chỗ đó?" Khung Thế Kỳ cười to nói: "Lẽ nào Nưu Minh trong lòng không có hoài nghi? Hắn vì là thiên tiên thời gian liền có thể bày ra nhốt lại kim tiên đại trận, bực này trận thuật thủ đoạn, còn có cái nào môn cái nào tông tu sĩ có thể có được?" "Tốt, cho dù điểm này ta không nói, lẽ nào Nưu đạo hữu quên lúc trước phát sinh ở lục lượng hồ sự tình?" Niu Ma Vương nói, lúc trước chính là Quách Minh đệ mang lão Niu ta vào Lục Lưỡng Hồ, lão Niu ở nơi đó độ kim tiên kiếp. Khôn Thế Kỳ nói, không chỉ như vậy đi, hắn còn đem tích lôi thạch tặng cho người làm kim thân. Nói tới chỗ này, hắn hướng Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện hồ ly mỗi bên liếc mắt nhìn, còn có, còn có hai vị trị dâu, cái nào không có quan hệ gì với hắn? Niu Ma Vương nhất thời sửng sốt, đầu vóc bên trong nhanh chóng xẹt qua tao nổ Quách Đại lộ tới nay từng hình ảnh chuyện cũ, Thiết Phiến công chúa là đạo tổ sắp xếp ở bên cạnh mình cái này hắn đã sớm biết, nhưng là Ngọc Nhi. Niu Ma Vương chuyển đầu nhìn về phía hái tiếp, cái sau mặt không hề cảm xúc, xem ra không có bất kỳ ra mặt giải thích dự định. Niu Ma Vương trong lòng có vật gì đang chậm chậm chìm xuống, sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn chuyển đầu nhìn về phía Khương Thế Kỳ, trầm giọng hỏi nói: Khung Đạo Hưu xác định cái kia Quách Đại lộ căn nguyên ở 33 tầng. Khương Thế Kỳ nói: Không phải vậy, Niu Minh cho rằng còn có người nào có thể đem ta trở gom lại một chỗ. Hắn nhìn về phía Kim Sĩ sí Đại Bằng Điêu, tam giới bên trong lại có ai có thể từ Phật Tổ tay bên trong đem người đưa tới? Còn có vị kia Khuyết Mục Lam Tinh, hắn vốn là tiên tịch trong danh sách Thiên Tiên Tinh Túc, lẽ ra nên điểm báo trực ban. Dùng cái gì hắn biến mất lâu như vậy, Thiên Đình nhưng không có phát hiện, chẳng lẽ là cái kia chút tuần tra quan cố ý hiểu rõ tình hình không báo. Bọn họ có là gan lớn như vậy? Không, là có người đem việc này ép xuống, cho tới Thiên Đình vị kia Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không truy cứu. Ta tạm thời hỏi các vị một câu, tam giới này có ai có như vậy quyền thế cùng thủ đoạn? Khuôn thế kỳ từng cái từng cái vấn đề ném đi ra, tất cả mọi người nghe được khiếp sợ không nói gì. Qua một hồi lâu, Phúc Hải đại thánh nói, nói như vậy, đạo tổ vẫn đem chúng ta ngũ huynh đệ vây ở bên dưới, sau đó lại để quách, quách đại lộ đem chúng ta thu đến chỗ này. Nói tới chỗ này, Câu nói kế tiếp đã không cần nói ra khỏi miệng. Đạo tổ bố cục, Quách đại lộ giải khai cục, mục đích gì không cần nói cũng biết. Khuynh Thế Kỳ nói, vì lẽ đó, việc này không nên chậm trễ. Như Ma Vương cùng Che Biển, Hỗn Thiên, Khu Thần, Thông Phong, rời Núi chờ năm thánh có vẻ siêu lòng, nhưng nhất thời còn không quyết định chắc chắn được. Đầu tiên bọn họ cùng Quách đại lộ nhân quả gút mắc quá sâu, căn bản là không có cách tức thời chém đoạn, thứ yếu, bọn họ luôn cảm thấy Quách đại lộ đưa bọn họ tụ tập ở đây, mục đích cũng không phải là thay đạo môn làm cục, hắn nói tự do tu hành không giống như là đang lừa dối bọn họ. Khuynh Thế Kỳ một thân khủng bố kiếm ý đã nhảy lên tới đỉnh cao, thượng tà kiếm cũng bị hắn nắm tại tay bên trong, tùy thời có thể lần thứ hai triển khai thượng tà kiếm pháp, phá vùng thế giới này. lưu ma vương thấy tình hình này, lại nhìn một chút một thêm một tiếp, rốt cục hạ quyết tâm, nếu là lần này làm sai, quay đầu lại đem cái mạng này giao cho hắn chính là. nói xong, thân hình tăng vọt, bàn tay khổng lồ hướng về bên cạnh duỗi một cái, hôn thiết côn mang theo cuồng bạo chiến ý xuất hiện ở tay hắn bên trong. huyền giới năm thánh gặp lão đại đầu thủ, cũng không do dự nữa, tức các hiển thần thông, chuẩn bị trợ đại ca cùng khuôn thế kỳ phá trận. kim sĩ đạo hiu, ngươi ý làm sao? khuôn thế kỳ hỏi. kim sĩ đại bằng điêu lấy ra phương tiến kích nói ta không muốn đi Linh Sơn nhận Phật môn thanh quy giới quy tắc tự nhiên cũng sẽ không làm đạo môn cho săn, tốt hơn theo các vị đạo hữu đồng thời tiêu giao chư thiên vạn giới thoải mái đến đây Thiên Lạc Sơn ba vị sức chiến đấu mạnh nhất Kim Tiên đã cho thấy thái độ những khách nhân khác dù cho có ý định giữ gìn Thiên Lạc Sơn sao lại dám trực Anh Kỳ Phong Khương Bồ để Tay Háo phiêu phiêu Ngự Phong mà đứng quanh thân loạn hồng bay lượn mang theo nhau nhau muốn thử khí thế từ khi nàng gả cho Quyết Đại Lộ bắt đầu từ ngày kia đã quyết định vĩnh viễn cùng hắn đứng ở một bên bắt đầu trùng cao giọng nói nếu như không có Quyết Đại Lộ Ta từ lâu ở Bắc Hải thân tử đạo tiêu, nào còn có hôm nay truy tìm đại đạo cơ duyên. Bởi vậy các ngươi nếu muốn phá trận, trước hỏi qua ta tay bên trong cái này mượn nhà sạn. Mọi người gặp bắt đầu trùng đứng ra, lúc này mới rồn dập xuất động tỏ thái độ. Bọn họ đối với Thiên Lạc Sơn tu hành hoàn cảnh rất hài lòng, tạm thời còn không muốn phá hủy tòa này che trời đại trận, nguyện ý vì một trong chiến đấu. Hai bên đội ngũ đứng lại, bầu không khí nhất thời trở nên dương cung mặt kiếm. Trong lúc nhất thời ác liệt túc sát, ý sát phạt tràn ngập Thiên Lạc Sơn. Khương Bù Đề bắt đầu trùng một phương nhân số đông đảo, Khương Thế Kỳ, Như Ma Vương một phương thì lại thực lực mạnh mẽ, thắng bại số lượng thật khó có thể định luận. Khung thế kỳ thượng tà kiếm chậm rãi rơi lên, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Vừa đúng lúc này, một trận gió nhẹ từ từ thổi tới, quanh quẩn ở khung thế kỳ trên thân kiếm hung hăng kiếm ý nhất thời bị thổi tan hầu như không còn. Chủ nhân không ở, khách nhân nhưng phải ở trong phủ ra tay đánh nhau, đây là cái đạo lý gì? Theo âm thanh này, thân mặc hắc bạch bảo quách đại lộ đống dưng xuất hiện ở tràng bên trong, hắn xua tan khung thế kỳ kiếm ý, lại hướng hắn chậm rãi đưa tay phải ra, cái kia thượng tà kiếm càng thoát khung thế kỳ tay mà ra, bay về phía quách đại lộ, rơi vào hắn lòng bàn tay. Sau đó quách đại lộ lại phân biệt hướng về lưu ma vương kim xí đại bằng điêu đưa tay cũng là dây thu rồi binh khí của bọn họ. chỉ bằng mấy người các ngươi còn không phá được ta giả thiên trận. quách đại lộ ngữ khí hóa, trên mặt mang theo ý cười, nhưng như mấy người các ngươi muốn ly khai, tùy thời có thể ly khai, hà tất làm lớn chuyện. khung thế kỷ, lưu ma vương cùng kim sĩ đại bằng điều ba cái kinh ngạc mà nhìn quách đại lộ, trong lòng đang lăn lộn sóng biển ngập trời. vừa nãy quách đại lộ tức bọn họ binh khí thời gian, vẫn chưa vận dụng giả thiên trận. vậy thì mang ý nghĩa, quách đại lộ có thể không nhờ và bất kỳ trận pháp, bất kỳ pháp bảo nào tùy ý đoạt bọn họ binh khí. đây là cái gì cảnh giới thủ đoạn. đại la kim thiên, đại thiên tôn. Trước năm 529, ta ba ngang nở Tả Ma ngoại đạo mời Như Lai viên tịch. Quách Đại Lộ xoay người, vươn ngón tay ở trên không bên trong tìm một cái vòng tròn, nhàn nhạt nói, ai muốn ly khai, tính xin cứ tự nhiên. Không Thế Kỳ nhìn Quách Đại Lộ, càng là do dự, không phải là bởi vì hắn lạt mềm buộc chặt địa mở ra qua lại môn, mà là bởi vì hắn trên người cái kia loại để chính mình cảm thấy kiêng kỵ cùng bài xích bí ẩn khí tức lặng yên biến mất, lại không nửa điểm dấu vết. Theo lý thuyết, lấy trạng thái của hắn bây giờ, hoàn toàn không cần lại theo chính mình chơi đùa, trực tiếp ra tay trấn áp hoặc là lấy quả nhân xâm kim thân nhân quả làm uy hiếp, khiến cho chính mình nghe hắn hiệu lệnh chính là Hà Tất diễn như thế vừa ra vợ kịp lớn, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Nhu Ma Vương lấy lại tinh thần, đáp ứng nói: quách huynh đệ, trong lúc này có thể có chút hiểu lầm." Ồ, Quách Đại Lộ giống như cái gì cũng không biết dáng vẻ, nhìn về phía Nhu Ma Vương, nói tưởng tận nói. Nhu Ma Vương do dự một chút, lúc này mới đem trước Khung Thế Kỷ phân tích nguyên nguyên bản bản nói một lần, cuối cùng thay Khung Thế Kỷ biện hộ cho: "Thượng giới các đại lão bố cục nước không gì đáng trách, nhưng tùy ý tại hữu chúng ta đại đạo, liền hiểu rõ tình hình quyền lợi cũng không có, nhiều lần lợi dụng." Cục bên trong có cục, mãi đến tận lại không nửa điểm giá trị lợi dụng mới mặc cho chúng ta đi tự sinh tự diệt, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra bất bình tâm ý. Nhu Ma Vương lĩnh giáo qua quét đại lộ đưa tay đoạt binh phía sau, lại cảm giác được trên người đối phương tản ra mênh mông vô bờ, sâu không thấy đáy khí tức, trong lời nói khách khí rất nhiều, tìm từ cẩn thận, không lại giống như kiểu trước đây nói cười vô kỵ. Quét đại lộ nghe vậy, ánh mắt từng cái xẹt qua không thế kỷ, Nhu Ma Vương cùng kìm Sí đại bằng điêu, cuối cùng khẽ mỉm cười, nói: "Các ngươi cho là ta căn nguyên ở đầu suất cũng không sai, nhưng các ngươi suy đoán ta là đạo tổ thiên hạ cất bước là sai." Nhu Ma Vương không rõ, cái kia Quách Đại Lộ lắc đầu đưa tay, sau đó trực tiếp công bố đáp án, nói chuẩn xác, ta là đạo tổ ở nhân gian một cái hóa thân. Lời vừa nói ra, khắp núi đều kinh hãi. Không thế kỷ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao chính mình mỗi lần gặp được Quách Đại Lộ, trong lòng đều sẽ tự nhiên mà sinh ra một loại không rõ phẫn hận. Rõ ràng là hắn vì chính mình lại nặng kim thân, dùng chính mình có thể lại nhặt đại đạo, nhưng cũng không cách nào thành tâm thành ý mà đem hắn cho rằng nhân nhân, vẹn vẹn hạn chế ở nhân quả bên trong. Loại cảm giác đó cùng mặt đối với vị tiến lão quan thời gian hiệu quả như nhau. Ngươi lai, like, bọn họ quả nhiên là cùng một người. Ngoại trừ không thế kỷ. Kim xí đại bằng điêu cùng lưu ma vương ba cái ra thiên lạc sơn trừ tu tâm bên trong âm thầm vui mừng, hạnh hảo chính mình mới vừa rồi không có theo cái kia ba vị kim tiên đồng thời tạo phản, không sau đó quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nghĩ như thế, nhìn về phía quách đại lộ ánh mắt cũng tùy chi phát sinh biến hóa, nhiều hơn một phần rõ ràng kính nể. Lưu ma vương lẩm bẩm nói, nói như vậy, quân đạo hữu nói, toàn bộ là đúng. Quách đại lộ lung lay đầu, không đúng. Lưu ma vương nhìn chăm chú vào quách đại lộ, tâm tình phức tạp. Quách đại lộ cất bước về phía trước cất bước, động tác cử chỉ mỗi phần tùy ý, lưu ma vương chợt thì lại đẩy mặt ngưng trọng đi theo hắn. Những khác không cần phải nói, một cái đạo tổ phân thân thân phận đủ để khiến đến mọi người giống đệ tử giống như đi theo phía sau hắn. Các ngươi có thể biết ta lúc trước đi đâu xuất cùng là vì làm cái gì?" Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. "Mọi người tự nhiên không biết." không Thế Kỳ thử tiếp nói, "Chẳng lẽ không đúng vì là thuộc về chính vị khôi phục chân thân?" Quách Đại Lộ cười lắc đầu, "Tự nhiên không phải, bằng không ta sớm bác ngươi kim thân, lại lấy gió thu thổi tan ngươi thần hồn, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, như thế nào lại lưu qua lại môn tử ngươi rời đi?" Quách Đại Lộ ngữ khí vui cười tức giận mắng, "Nói cũng phải không có việc làm." nhưng không thế kỳ, lưu ma vương thậm chí kim sĩ đại bằng điều chờ không không nghe sợ nổi ra gà. hắn có thể tùy tùy tiện tiện nói ra lời nói này, liền mang ý nghĩa hắn có thể tùy tùy tiện tiện làm được những việc này. đạo tổ người nhìn hòa ái dễ gần, từ mi thì mục, nhưng cuối cùng là tam giới bên trong chấp trưởng thời gian tổ cảnh trí nhân ra ngoài thái vô chi tiên lên từ vô cực chi nguyên thái thượng lão tổ, một khi hắn nghiêm túc độc thủ, chỉ là mấy vị kim tiên thật vẫn xa xa không đáng chú ý. cho nên ta đi đâu xuất cung gặp đạo tổ bản tôn không phải phải thuộc về vị khôi phục chân thân, mà là phải là mặt chém đoạn cùng hắn nhân quả, từ đây biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chi bay. Quách Đại Lộ bình tĩnh mà nói xong đoạn văn này, nửa khí không mang theo bất cứ rung động gì, nhưng nghe ở mọi người tai bên trong, nhưng không khác nào một đạo trời quang phích lịch, chém đoạn cùng đạo tổn nhân quả. Còn ở trước mặt, Quách Đại Lộ nói, trong đó đủ loại chi tiết nhỏ không đủ vì là người ngoài nói, nhưng hôm nay ta cùng đâu xuất cung vị kia lao đạo lại không dây dưa dễ má. Chém phía sau, độc lập thành thánh cố sự tất cả mọi người nghe nói qua, nhưng cuối cùng tám chín phần mười đều hợp đạo trở về vị trí cũ, chúng chi vẫn là Thái thượng lão quân phân thân. Mọi người nhìn phía Quách Đại Lộ ánh mắt sệ ra lần nữa biến hóa, không còn là đơn thuần kính nể, lại thêm mấy phần tử trong thâm tâm kính phục. Kim sĩ đại bằng điêu đống nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi nói là bổ đề lão tổ. Quách đại lộ thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Kim sĩ đại bằng điêu không hổ là phật cậu, đối với loại cấp bậc này nhân quả gút mắt cũng có thể suy đoán ra đầu đuôi câu chuyện, mặc dù không phải toàn bộ trận tướng, nhưng cũng coi như đoàn chúng then chốt một hoàn. Ở bên ngoài, Quách đại lộ mượn linh sơn Phật tổ tư thế bức đạo tổ ra tay chém đoạn nhân quả, nhưng nghiên cứu căn nguyên, hay là bởi vì Quách Diệu giác sinh ra mới kiên định Quách đại lộ hò hét đạo tổ sức mạnh. Quách Diệu giác từ đầu tới cuối cũng không có ra tay đi chém đoạn hắn cùng với Quách đại lộ kiếp này phụ tử nhân quả mà khi ngươi phát hiện con trai của chính mình có thể khai giáo lập tổ phía sau, cá nhân đạo tâm không thể nghi ngờ sẽ đạt tới không gian vững chắc trạng thái. Lão tổ ba ba, chỉ là danh sương này chính là vô lượng gia trì. ở điểm này trên, bồ đề lao tổ cùng đạo tổ xem như là đánh ngang tay. đạo tổ hy vọng thông qua quét đại lộ cùng bồ đề lao tổ phụ tử nhân quả, cùng bồ đề lao tổ đạt thành kết minh, mà bồ đề lao tổ tương kế tự kế lấy tổ cảnh khí vận gia trì quét đại lộ, để hắn có có thể cùng đạo tổ đàm phán tư cách. quét đại lộ lần này có thể viên mãn thoát thân, lại thuận thế đem cảnh giới đẩy tới một cái huyền diệu khó hiểu mức độ cũng không phải là nhìn từ bề ngoài nhẹ nhõm như vậy, ngoại trừ toàn bộ hành trình tham dự thỉnh kinh, càng là phân biệt mượn bồ đề lao tổ cũng như lai phật tổ sức mạnh. Lúc này hắn đứng ở thiên lạc sơn, giơ tay nhấc chân hiển lộ hết nhất giáo chi tổ phong độ, nhìn ra thiên lạc sơn chưa tu tâm tình kích động côn kể. Vốn chỉ là muốn mượn một cơn gió nước tu hành, bây giờ càng là có thể tùy tùng một vị lao tổ mở dạy lập phái, thế gặp có thể nói khác nhau một trời một vực, tiền đồ càng thêm không thể đo lường. Khung thế kỷ đống nhiên đứng lại, quay về quét đại lộ vai chào tới đất, nói, lục lưỡng hồ. Bắt quái lô cùng thật giả mỹ hầu vương là ta trong lòng vây không ra chấp niệm, bởi vậy mới đồng ý nghĩ sang vậy. Ý muốn phá trận rời đi, ngươi như muốn đoạt lại ta quả nhân sâm kim thân, ta tuyệt không nửa câu gán hận. Quách Đại Lộ vung lên tay, nói: Khương đạo hữu không cần chú ý, ngươi vừa mơ hồ nhận ra được ta cùng đạo tổ quan hệ, có ý nghĩ như vậy không gì đáng trách, việc này không cần lại để. Khương Thế Kỳ ngồi dậy, nhìn thẳng vào Quách Đại Lộ, ánh mắt kiên định, ngự khí thẳng thắn, được. Quách Đại Lộ gật gật đầu, đặng khai thoại đề, nói: Chuyện đến nước này, Thỉnh Kinh đã có một kết thúc khiến tam giới đại lão đều không thể làm gì kỷ nguyên đại kiếp nạn tức sắp giáng lâm, chư vị là muốn theo ta đi ra ngoài cựu tử nhất sinh mưu một phần cơ duyên lớn, vẫn là lưu thủ nơi đây chờ đợi đại kiếp nạn kết thúc, hay là độc tự rời đi lang bàn tam giới, đều ứng với nhanh làm quyết đoán. không thế kỳ nói, khung ngô nguyện theo quách đạo hưu đi gặp gỡ một lần cái kia tận thế đại kiếp nạn. ngưu ma vương nói, lao lưu cũng đồng ý. kim xí đại bằng điều nói, này nguyên bản chính là ta quy phụ cho ngươi bản ý. bắt đầu chung bước lên trước, ánh mắt nhất thiết mà nhìn quách đại lộ, cái so hướng hắn mỉm cười gật đầu, vừa là đồng ý, cũng có khấn ngợi, trương bù để đi tới quách đại lộ bên cạnh nói chống hát vợ theo quách đại lộ cười ha ha nói tốt cái kia tạm thời liền do chúng ta sáu người họp thành đội đi lãnh giáo một chút đại kiếp nạn dáng thế cảnh tượng dư đạo hữu mời tiếp tục lưu thủ thiên lạc sơn rèn rũa tu hành lại trèo cá nhân đỉnh cao nói đưa tay vào hư không nhẹ nhàng vạch một cái che trời đại trận đống dưng nhiều hơn một tầng hồn nguyên khí thế so với trước đây càng giống như thành đồng vách sát. lấy thỉnh kinh tiểu đội cầu được chân kinh công đức viên mãn vì là thiết điểm trong thiên địa đột nhiên dị tượng liên tiếp kinh người mưa sao sa đập xuống nhân gian vô biên vô tận khói đen tràn ngập tam giới khắp nơi một vùng tam tối Hải Dương cùng đại địa cùng nhau chấn động, sóng lớn búa bàn, cồn phong quá cảnh, thiên hạ chảy ngược, thiên sơn đổ nát, Đông Lai đảo chìm xuống, bàn đảo cây ngã xuống đất, cồn phong nổ vang, nhật nguyệt tạm đạm. Cho tới cái kia một số người bị khắp nơi thiên đế, thiên tôn thậm chí lao tổ sắc lệnh chấn áp ngàn tỷ năm cự ma cũng bắt đầu rụng giả rụng dịch, muốn phá phong ấn mà ra, đảo loạn tâm giới. Cho là thời gian, Thái thượng lão quân đột nhiên đóng cửa đầu xuất cung cửa lớn, phong ấn kim ngân hai tòa bắt quái lô, bế quan không ra. Thiên chi đạo không cạnh tranh mà thiên thắng, Phu duy không cạnh tranh, cố thiên hạ khó có thể cùng tranh, lao đạo một đời chú ý thuận thế mà vì là vô vi mà trị một đám mây đen phiêu đến linh sơn tịnh thổ bầu trời công nhiên nuốt chửng Phật quốc tưởng thủy ánh sáng một hồi phạm âm đại làm Phật tâm trang nghiêm phương nào ăn mà muốn loạn ta xa bà cảnh giới mây đen kia nuốt chửng Phật quang phía sau ở từ từ lớn lên dần dần giáp vân không che che màn trời ma mà âm túc sát xa bà thế giới dùng cái gì chỉ ngươi một người ngồi một mình mau chóng lên đi như chậm chốc lát đừng trách ta bắt được ngươi hai chân đưa ngươi treo ngược ở vạn kiếp ma quẩn Phật tổ nói, ta mắt sáng quan sát Chu Thiên, vẫn còn không người có thể nắm bắt ta hai chân treo ngược. Ngươi như bỏ xuống đồ đao, ta có một chỗ có thể cùng ngươi tu hành, một ngày bắt giới, sớm muộn có thể phải chính quả. Cái kia vạn kiếp chi tổ phóng đẳng cười to, nói, chuyện tới lâm đầu, lại vẫn cùng ta thuyết kinh. Mây đen từ lâu xâm chiếm nửa trời. Ma tổ cao giọng nói, ta ba ngàn tà ma ngoại đạo mời Phật như lai viên tịch. Một tiếng vừa ra, tam giới ác ma đều có đáp lại. Ta ba ngàn tà ma ngoại đạo mời Phật như lai viên tịch. Đại kiếp nạn cuối cùng đến. Trương năm số một người tu hành. Phàm thiên Địa số lượng, có 12 vạn 9600 tuổi làm một kỷ nguyên, đem một kỷ nguyên lại chia làm 12 hội, chính là tử, xấu, dần, bao chờ thập nhị chi, mà mỗi một sẽ lại có 18.000 tuổi. Năm tháng xa xôi, đại đạo không có trường mực, nhưng mà có chút gọi là thiên địa bất tỉnh tăng mà vạn vật hay không, toàn cục tuần hoàn đến đáp lại, không, có bắt đầu không, có kết thúc, nhưng có dừng lại, dừng lại thời gian tiết chính là kiếp số. Kiếp số đến, trước mặt chấp trưởng thiên đạo người trạng thái vừa đầu hàng lại rơi nữa, như gặp cương địch, thường thường mệt mỏi ứng phó, không thể không nhượng bộ lui binh. Như đạo tổ chi bế lô, thiên đỉnh chi niên phòng cửa Địa ngục chi đoạn luân hồi, cùng với ma tổ chi dáng lâm xa bà thế giới. Trong tam giới, tu đạo người đông đảo, lập giáo xương tổ người nhưng rất ít có thể đến được. Một khi xương tổ, bản tôn liền dễ dàng không rời đạo trường, vừa vì là thiên địa suy nghĩ, cũng có tự mình tâm ý. Thí dụ như Phật tổ không đi 33 tầng, đạo tổ không tới linh sơn, ma tổ không rời vạn kiếp chi địa. Một khi đi sai bước nhầm, liền có thể có thể tao nộ không thể nghịch chuyển chi bại trận, cho tới tổn hại cùng đại đạo căn bản. Nhưng lúc này, vạn kiếp chi tổ bản tôn càng đích thân tới linh sơn, đối mặt tây thiên chư Phật, không có sợ hãi đến mức độ này, không biết đến tụt cùng có gì sức mạnh. Phật Tổ nói: "Tự mình tu thành kim thân, cùng thiên hợp nhất, không có bắt đầu không, có kết thúc, bất tử bất diệt, ai có thể làm ta viên tịch." Đang khi nói chuyện, Vân Hải bầu trời hiện ra một vị to lớn tượng tờ hờ Phật Kim Thân, như đột nhiên xuất hiện, cản ở mảnh này khói đen trước. Ma Tổ nói: "Như Lai, ngươi nhìn thấy ta liên hoa bảo tọa sao?" Phật Tổ nói: "Ác ma, nơi nào có bảo tọa, bảo tọa để làm gì?" Ma Tổ nói: "Nếu như không có bảo tọa, ngươi áp chế vật gì?" Vừa chứa liên hoa bảo tọa sư Phật, dáng vẻ trang nghiêm, tứ hải cung phụng. Phật Tổ nói: "Ác ma, ngươi mắt gặp chỗ, là ta áp chế bảo tọa, ngươi hãy ngồi." Lưỡi, thân, ý chạm vào nơi, là ta áp chế bảo tọa, ngoài ra không hề có thứ gì. Ma tổ cười nói, "Như Lai, ngươi từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu?" Phật tổ nói, "Từ ngươi không có mắt nhìn thấy chỗ đến, đi đến ngươi không hay, núi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc chỗ, ngươi không tới chỗ, ta liền đến đối phương nơi." Ma tổ trầm ngâm chốc lát, nói, "Nếu ta pháp thân đến mức, đều là ta ở chỗ đó, nếu là tam giới hết thảy đều thuộc về ta, ngươi có thể đi đến nơi nào?" Phật tổ cũng làm sơ suy tư, nói, "Ngươi nhưng hạn chế với mình pháp thân bản thể." Nhưng hạn chế với mình pháp thân ở chỗ đó, nói rõ ngươi còn đang tóm chặt lấy thân thể mình, cũng không phải thật sự là giải thoát, vì lẽ đó ta biết ác ma ngươi tự cam đoạn lạc, vĩnh cửu rơi vạn kiếp chi địa Ma tổ nhưng không để ý lắm nói, nếu ngươi biết giải thoát phương pháp, chính mình nét bản sống lại, đến bị ngạn chính là, hà tất còn muốn khổ sở giáo hóa chư thiên, điểm hóa người khác. Này chẳng lẽ không đúng chấp nghiệm? Không phải hạn chế? Không phải không phải giải thoát? Phật tổ nói, nếu là có người muốn rời xa ba độc, thoát khỏi ma đạo tìm đến bị ngạn con đường như vậy ta sẽ vì hắn giảng thuyết khai ngộ chứng quả pháp môn ta sẽ thành tâm thành ý không chút nào giấu làm của riêng đem giải thoát chi đạo nói ra dẫn dắt hắn hướng đi chính đạo vĩnh viễn ly khai tham sân si vĩnh viễn sẽ không đoạn ở châu vạn kiếp bất phục này không phải chấp niệm mà là từ bi hai người đối thoại đều lấy kệ ngữ chuyên đạt tiếng truyền chư thiên vạn giới có thể nghe ma tổ nghe vậy âm ý cười to nói sẽ chờ ngươi câu nói này lời vừa nói xong mở ra buông xuống vân hai tay trong nháy mắt ngàn tỷ quái hình bá trạm cầm trong tay sát phạt binh khí ác ma ẩn hiện ra ở chu thiên vân không Ma tổ nói: "Ta có ma sói, ma tướng, ma binh tám tỉ trúng, muốn tàn sát chư thiên, phàm vạn giới sinh linh, thuần ta thì sống, nghịch ta thì chết, Như Lai ngươi nói, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người tự cam đoạn lạc, phạm đầy tham sân si ba giới. Mà ngươi thì lại làm sao độ hóa chúng sinh?" Phật tổ không nói. Ma tổ nói: "Ta không biết cái gì giải thoát chi đạo, ta muốn ta liên hoa bảo tọa, ta muốn cố thủ lôi âm tự, ta muốn một lần nữa giáo hóa xa bà thế giới, tái tạo Phật quốc trật tự, như không làm được những này, ta trong lòng khổ não liền vĩnh cửu xa không thể thoát khỏi. Như Lai, ngươi độ ta không độ." Ma tổ cười to nói: "Chỉ cần ngươi thả xuống niệm châu Lập địa thành ma, ta không chỉ có sẽ cho phép ngươi một cái thủ tịch chức vị hộ pháp, chư thiên vạn giới cũng đều có thể miễn cho tàn sát, ngươi cứu bọn họ không cứu. Phật tổ không tiếp tục để ý ma tổ hùng hổ doa người, mặt mày buông xuống, tiếng truyền chư thiên. Đại kiếp nạn đã tới, sinh linh đồ thán, vạn kiếp ma phật, lĩnh hạt tam giới, kim vi địa thích ca, tính linh chuyển thế, dẫm vào hồng trần, ba phần người, chúng đều một lòng, mới giải này ách, ba thân thể quý nhất, ngất bàn phục sinh. Phật tổ niệm xong đoạn này phật nguyện, vị này ngang trời kim thân từ từ hư hóa. Cuối cùng biến thành từng sợi từng sợi như ẩn như hiện kim quang, như nước bên trong hình chiếu, nhẹ nhàng run run, biến mất ở hư không bên trong. Ma tổ mở hai tay ra, nhấc đầu hướng lên trời, âm thanh từ nhỏ đến lớn, càng dỡ cười rộ lên, tiếng cười trong nháy mắt truyền khắp tứ hải bát hoang. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có cái kia thật ma tính tiếng cười vang vọng không dứt, như lai viên tịch. Tiếng cười không ngưng, trong thiên địa vang lên âm thanh này. Cũng trong lúc đó, tam giới vô số tượng tở hở tở vỡ vụt. Chúa miếu bên trong, Phật trên núi, cái kia chút hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng tượng tở hở tở không có dấu hiệu nào đột nhiên từ đầu nước mở, cuối cùng bị trở thành mảnh vỡ lôi âm tự bên trong, quanh năm ngồi ngay ngắn Phật đại Phật Đà lưu lại một đoạn phật kệ trên mặt mang theo ý cười chậm rãi tiêu tan cũng không lưu lại một viên xá lợi tử. Ngồi đầy Bồ Tát Kim Cương tôn giả hoàn toàn âm u hao tổn tinh thần tất cả đều chắp hai tay không người lễ Phật cùng tiễn Phật tổ truyền thế. Bảo cát trên có một vị cổ Phật tự tay điểm một chiếc thanh ngang tiện đà không hề có một tiếng động nghiệm một đoạn kinh Phật cuối cùng mở miệng truyền lệnh khởi động vạn Phật đại trận. Thiên quan bảo cát lại có một vị ngực phẳng lội nũ nụ cười đáng yêu mập Phật bước ra một bước bảo cát đi tới Linh Sơn bầu trời. Sau đó hóa thành một vị ngồi xếp bằng kim thân tượng tở hở tở, tượng tở hở tở đảo ngược, ngồi ngày hướng điện. Có vị lai Phật dẫn đầu, còn lại chư Phật cùng đại Bồ Tát trước sau ly khai bảo tọa, hóa ra kim thân Pháp tướng, giống như ngồi trời hướng đất, treo ngược ở linh sơn bầu trời. Vạn Phật đại trận tức thành, có ngàn tỷ đạo kim quang bao phủ tinh thổ, khí tượng rộng lớn chính đại, một hồi phạn âm vang lên, gột rửa chu thiên, kinh sợ bể ma. Mới lên cấp trên đàn công đức Phật cùng đấu chiến thắng Phật vẫn còn không biết vạn Phật đại trận chân lý, vô pháp giúp đỡ, nhiên đăng cổ Phật sau đó truyền lời hai Phật, Phật Như Lai hóa thân làm bà, chuyển thế độ thai, hạ xuống tầng dưới, ta lập thi thần uy Chợ hai người các ngươi rời đi, đối đãi ngươi nhóm ly khai linh sơn, làm mau chóng tìm được Phật tổ ba vị chuyển thế linh đồng, cũng đem ba thân thể hợp nhất, tái tạo Phật tổ vô lượng kim thân, đón về Phật đà, mới có khôi phục Phật quốc. Chi khả năng, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không linh mệnh. Nhiên đăng cổ Phật cong lại hướng thanh đăng hỏa diệp bắn ra, một đoàn lóng lánh ánh lửa bay ra bảo cát, lăng không hóa thành một cái quả lửa, bay tới Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không trước mặt, hai người không chút do dự, nhảy vào quả lửa, liền như vậy ly khai linh sơn. Thiên La Sơn. Nưu Ma Vương, khung thế kỳ chờ hướng về Quách Đại Lộ xác nhận Phật tổ viên tịch tin tức sau đó lại hỏi thăm tới Phật tổ ngâm tụng cái kia đoạn Phật kệ đích chân lý. đơn giản tới nói chính là ở bề ngoài viên tịch Phật tổ ở chư thiên vạn giới bên trong để lại ba cái trứng màu, ai có thể tìm tới này ba cái trứng màu, lại đưa chúng nó hợp hai thành một, người đó liền có thể phục sinh Phật tổ. Quách Đại lộ có nhiều hứng thú cùng mọi người giải thích nói, đến thời điểm Phật tổ niết bàn sống lại, lại giết về Linh Sơn, đem ma tổ trục xuất, khôi phục tịnh thổ thế giới. như vậy xuất tìm được trước cái kia ba cái trứng màu người tu hành thu hoạch phúc báo cùng cơ duyên đem khó có thể dự tính. nếu ta đoán không sai, hắn đem sẽ trở thành tam giới đầu số một người tu hành. Ngưu Ma Vương, không thế kỷ. Kim xí đại bằng điêu các cái cái ánh mắt cực nóng. Trương 531, khổ hại vô biên, ngàn tỷ năm đến, toàn bộ giới tu hành cũng ra như vậy mấy vị lập giáo sưng tổ đại nhân vật, nhưng bất luận nhìn chung vẫn là hoành nhìn tam giới chư thiên, sức ảnh hưởng to lớn nhất, tiếng thăng to lớn nhất cùng với hương hỏa thịnh nhất duy có đạo tổ cùng Phật tổ. Một người trưởng thời gian, một người trưởng không gian, lắng nghe vào giới, nghe sát chư thiên. Không có bắt đầu không có kết thúc, bất tử bất diệt, đồng phò cùng trời đất, cùng nói thiền cùng sinh. Bởi vậy, khi mọi người được Phật tổ viên tịch tin tức thời gian trong lòng nhận chấn động có thể tưởng tượng được, mà khi mọi người biết được bọn hắn bây giờ hiện tại lại có một cơ hội trợ Phật tổ biết bàn sống lại thời gian, càng là rời khỏi chấn động, không thể tin tưởng. thật là sống đến lâu, chuyện gì đều có thể thấy, này kỷ nguyên đại kiếp nạn cũng không phải là lần thứ nhất tao nộ, xưa nay cũng không có cái nào một lần xuất hiện Phật tổ viên tịch sự tình. Quách Đại lộ cùng mọi người chia sẻ xong Phật tổ kể ngựa phía sau, Kim Xí đại bằng điêu cảm khái, hắn vốn là xuất thân vạn kiếp chi địa, từng đối mặt như lai mà mặt không sợ hãi, thậm chí uy hiếp như lai nói ra người nếu dám nắm bắt ta về Linh Sơn bị khổ là ngươi tội lỗi nếu như vậy, trong xương tuổi hồ cũng không có đem vị này cháu ngoại cho rằng trên trời dưới đất số một số hai trí tôn nhân vật, nhưng là đến rồi lúc này biết được như lai viên tịch tin tức thời điểm vẫn là buộc lộ ra trong lòng khó có thể tiếp nhận tâm tình, có thể biết hắn từ đầu đến cuối giống như những người khác đều là tán thành như lai địa vị, giống như quách đại lộ nói với quách diệu giác qua như vậy, giống phật tổ nói tổ người như vậy, sau lưng ngầm đâm đâm đất mắng lên hai câu trong lòng đều có thể đắc ý đã lâu, có thể nói khoác đã lâu, bởi vậy có thể gặp hai người bọn họ ảnh hưởng khoảng cách, phật như lai a, quách đại lộ tiếp theo kim xí sí đại bằng điêu lại nói nói, thực sự là rất giỏi nhân vật. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tụ tập bên trong đến trên người hắn, làm rửa thay lắng nghe hình. Liên thử nghiệm đều không thử một chút, đạp đất viên tịch, như vậy quả quyết, dứt khoát như vậy, thật không hổ là tu hành trong lịch sử đem Hồng Trần nhìn ra nhất thấu triệt một người. Quách Đại lộ giọng thành khẩn khẽ nói. Như Ma Vương sắc mặt ngưng trọng nói, Vạn Kiếp chi tổ có thể trên Linh Sơn ngăn trở Phật Tổ đường đi, nói rõ đến coi chuẩn bị, Phật Tổ nếu như cùng hắn động thủ, trong thời gian ngắn e sợ khó có thể thủ thắng. Một khi Vạn Kiếp giáng lâm, nhất định trí sinh linh đổ thán, chúng sinh học kiếp. Nói cùng ở đây, Như Ma Vương nổi lòng tôn kính, Phật Tổ động tác này, chính là đại từ đại bi nhân từ đại dũng thể hiện. Quách đại lộ gật đầu tán thành, nói: "Đáng tiếc cho dù hắn làm lớn như vậy nhược bộ, ma tổ cũng không sẽ nhờ đó hay bỏ qua tâm giới." Như Ma Vương nói: "Vì lẽ đó Quách huynh đệ, chúng ta ứng với lập tức hành động, trước tiên ma tổ một bước tìm tới Phật tổ ba cái chuyển thế linh đồng." Quách đại lộ đưa tay vẫy vẫy, nói: "Việc này không vội vàng được, thiên địa số lượng có định, lấy Phật tổ khả năng, làm sao đẩy không tính ra viên tịch chi kiếp, hắn đi vừa thông dòng, như vậy trở về kỳ hạn tự nhiên cũng có định số, không thể nóng độ, sẽ hoàn toàn ngược lại, phản trợ trụ vi ngược." Nhu Ma Vương bình tĩnh, Quách huynh đệ nói rất có lý. Cái kia lấy quách huynh đệ góc nhìn, chúng ta bước kế tiếp nên làm sao làm? Quách Đại Lộ nói, Phật Tổ Viên tịch trước từng nói chúng đều một lòng, mới giải này ách, ý tứ chính là nhắc nhở chúng ta muốn đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, vì lẽ đó chúng ta đón lấy cần phải làm là tìm kiếm đồng minh. Quách Đại Lộ ngừng một chút, làm sơ suy tư, nói, ở chính thức hành động trước, ta còn muốn đi gặp một người, sau đó tìm tới hai cái người. Khuông Thế Kỳ hỏi nói, người muốn gặp đi đạo tổ. Đạo tổ hiện tại phòng trừng đã phong lô bề quan. Quách Đại Lộ nhướn mày nở nụ cười, nói, ta đi gặp nhi tử, là thời điểm cùng hắn đến một hồi phụ tử đối với nói chuyện. Khôn Thế Kỷ trầm ngâm chốc lát, nói: "Vậy ngươi muốn tìm hai cái người trong đó một cái là Tôn Ngộ Không?" "Không sai." Quách Đại Lộ thừa nhận, đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không cùng công đức Phật Đường Tam Tạng. Khôn Thế Kỷ nói: "Ma Tổ dáng Lâm Linh Sơn, Phật Tổ đều không thể không lựa chọn viên tịch, bọn họ hai làm sao có thể chạy thoát được đến?" Quách Đại Lộ cười nói: "Bọn họ hai nếu như cũng quỷ, cái kia Phật Tổ viên tịch còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, cho dù từ Ma Tổ lập trường tới nói, hắn cũng sẽ thả bọn họ ly khai, dù sao nhiều hai cái người đi tìm Phật Tổ chuyển thế linh đồng, liền nhiều hai cái cơ hội, cái này gọi là cùng người thuận tiện chính mình thuận tiện." không thế kỷ không cần phải nhiều lời nữa. Quách Đại Lộ nói không sai, ma tổ chiếm lôi âm tự phía sau. chuyện thứ nhất chính là phải tìm được phật tổ ba cái chuyển thế linh động, đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, hòa vào tuyên cổ vận chuyển thiên đạo bên trong. như vậy bảo đảm hắn có thể ở xa bà thế giới kinh doanh càng lâu dài. Quách Đại Lộ nói xong, càng làm già thiên trận qua lại mật ngữ báo cho như Ma Vương đám người, các ngươi có thể ở đây chờ tin từ ta, cũng có thể rời đi trước, đi bên ngoài nhìn một chút, cho đòi tụ tập một hồi những ngày qua minh hiếu. Quách Đại Lộ nói xong hướng về Khương Bồ để đưa tay ra, cái sau một cách tự nhiên mà giắt tay hắn, hai vợ chồng trước mắt từ biến mất tại chỗ. Khung Thế kỷ, Như Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng chờ từng người một phen đối diện, sắp nhận quá lẫn nhau ánh mắt, cuối cùng càng là trăm miệng một lời địa làm ra cùng một cái quyết định, lưu thủ Thiên Lạc Sơn, chờ đợi Quách đại lộ tin tức. Phương Thốn Linh Đài động thiên ụt dạ phiên bản che trời đại trận đối với hôm nay Quách đại lộ mà nói, vẫn là thùng rông kêu to, hắn mang theo Khương Bồ Đệ phá trận mà vào, thậm chí không sẽ kinh động nơi đây chủ nhân. Bất quá, quá Quách Diệu giác tựa hồ từ lâu đoán được bọn họ sẽ tìm đến mình, đang ở Phương Thốn Sơn chờ đợi. Gặp cha mẹ, Quét rượu giác xa xa nhìn thấy quét đại lộ cùng Khương Bồ Đệ từ trên trời giáng xuống, chắp tay hành lễ. Miên đi hai người chuyển mắt rơi vào đỉnh núi, Quách Đại Lộ cười vung lên tay, đến rồi giờ này ngày này, giữa chúng ta đoạn này phụ tử nhân quả đã là bề ngoài nhân quả. Quách Diệu Giác nói, tái sinh tri ân không thể xóa đi. Khương Bùi để trầm mắt không nói, không biết muốn nói gì. Quách Đại Lộ nhưng không nghĩ trong vấn đề này dừng lại lâu, trực tiếp hỏi nói, theo ngươi, Phật tổ đại khái sẽ đem ba cái phân thân thả ở nơi nào? Sau khi hỏi xong lại bổ sung nói, nói vậy ngươi đã từng làm thôi diễn chứ? Quách Diệu Giác gật đầu, nhiều lần thôi diễn ba chẳng biến, vẫn cứ chỉ tính ra hai cái phân thân khả năng ở chỗ đó. Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào hắn, chờ đợi đáp án. Quách Diệu Giác cũng không chuẩn bị dấu làm của riêng, nói, cái thứ nhất ở Khổ Hải, thứ hai ở Đại Tuyết Sơn, hai địa phương này đều là hắn năm đó chứng đạo then chốt nơi, ý nghĩa không hề tầm thường. Quách Đại Lộ nói, nói như vậy, hắn trước hai cái phân thân cũng không có hết sức cần giấu, chơi không phải chơi trốn tìm, mà là vừa tải trò chơi. Quách Diệu Giác nói, có thể nói như vậy, hắn lúc trước chứng kim thân chính quả, cầu giải thoát chi đạo, khó khăn nhất hai cái quan hải liền ở Khổ Hải cùng Đại Tuyết Sơn, bởi vậy phải tìm được này hai cái phân thân, e sợ nhất định phải trước tiên trải qua này hai hải. Quách Đại Lộ cười nói, cứ như vậy, ở lâu vạn kiếp chi địa cái vị kia liền triệt để không uui. Hắn nói cùng phật tổ vừa vận chống đánh xuôi, kèm vội ngược, vô luận như thế nào không có khả năng trải qua này hai ải, mà có khả năng nhất cùng với nhanh nhất có thể quá quan tất nhiên là đến tự phật môn đệ tử. Quách Diệu giáp gật đầu, mà ma phật vừa vận có thể trở vị kia đệ tử cửa phật cứu ra linh đồng sau đó mới ra tay cấp giật. Dù sao người thứ ba chuyển thế linh đồng hiện nay còn không có đầu mối chút nào, hắn thời gian đầy đủ. Thú vị. Quách Đại lộ bật thốt lên phê bình một câu, tiếp theo suy đoán nói, cái kia người thứ ba chuyển thế linh đồng manh mối hay là liền phía trước hai cái linh đồng trên người. 89 phần 10 Quách Đại Lộ trầm ngâm không nói. Một lát sau, Đông Nhiên nói: Ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Thỉnh Kinh cục Trung cực dụng ý ở đây. Quách Diệu giác cừ một tiếng, nói: Hắn xưa nay tính toán không một chỗ sai sót, tự nhiên đã sớm nhìn ra Trư đệ tử bên trong khả năng nhất phá khổ hải. Đại Tuyết Sơn hai quan đúng là kim thiên tử, vì lẽ đó để hắn tu hành mười đời, lấy chứng phát quả, thuận tiện lại vì hắn thu một vị đại hộ pháp đấu chiến thắng Phật. Sau lần đó vừa tại trên đường, thần cản giết thần, ma chặn giết ma. Quách Đại Lộ thản nói: Phật như lai thật sự rất lợi hại, viên tịch chiêu thức ấy tuy rằng ngạo hiểm, nhưng không thể không nói là thần lai trí bút. Phòng trường 32 cùng 33 tầng trên hai vị kia cũng không nghĩ tới điểm ấy, bị hắn dùng Vạn Phật Đại Trận chẳng hay biết gì. Đạo Tổ cùng nữ ba nương nương liên thủ bố trí tử gian cục, nỗ lực đem Tôn Ngộ Không xếp vào tiến vào Linh Sơn, tùy thời được Vạn Phật Đại Trận cơ mật, không ngờ Phật Tổ Thu nộ không nhưng là muốn hắn trợ chính mình nghiết bàn sống lại. So sánh với đó, Tử gian cục có chút không đáng một để. Quách Diệu giận nói, Vạn Phật Đại Trận vốn là vì nhốt ở đối thủ như vậy mà đạt ra. Đương nhiên, năm Phật môn căn bản đại trận là mười trang, lại chủ động lựa chọn viên tịch, hắn trả giá cũng không nhỏ. Quách Đại Lộ nói, không tập trung vào những này lãnh đạo. Làm sao có thể đã lừa gạt mấy vị kia?" Quách Đại Lộ cảm khái một câu, nói, "Vô luận như thế nào, đi trước cái kia vô biên khổ hải đi một lần lại nói." Hầu như cùng Quách Đại Lộ đồng thời nói ra câu nói này còn có một người, đó chính là trước đây không lâu mới từ Linh Sơn trốn ra được công đức Phật Đường Tam Tạng. Vượt qua khổ hải, bắt đầu gặp ná Phật. Đường Tam Tạng nói ra cảm nộ của mình sau, cùng Tôn Ngộ Không chân đạp hai mảnh tường vân, tiến hướng khổ hải bị cảnh đi. Chương 532, vì lẽ đó ngộ không, muốn hợp thành đội sao? Tiên Phật phi độ, vân hành tinh không. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không thầy trò hai người không ngừng không nghỉ giặt tay nhau chạy tới khổ hải bí cảnh, ở liên tiếp xuyên qua hai cái tiểu thiên thế giới phía sau, ma tổ phái ra truy binh rốt cục đuổi tới bọn họ. nguyên hình bản thể đến nay không rõ áo bào trắng cùng áo bào đen, bốn người đứng ở vân trên đầu, xa xa đối lờ lờ. Đường tam tạng, tôn ngộ không, các ngươi đứng lại linh tiếp Phật tổ pháp chỉ. áo bào đen gọi nói, tôn ngộ không nói, Phật tổ đã viên tịch, từ đâu tới pháp chỉ cho chúng ta. áo bào đen cười nói, hai vị lẽ nào còn không biết, bây giờ linh sơn đến rồi một vị mới Phật tổ. tôn ngộ không cười nhạo nói, tà ma ngoại đạo nhất thời đã ý, nói cái gì mới Phật tổ? nếu muốn chứng Phật quả chính vị không biết cần trải qua bao nhiêu đau khổ, độ qua bao nhiêu kiếp số, há lại là nhất thời chốc lát xoán chính vị ma đầu có khả năng thay thế. Áo bào đen nói, Phật Như Lai chính mình cũng nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bây giờ ta vạn kiếp Phật tổ quyết ý bỏ xuống đồ đao, chiêu hiền đại sĩ, thành khẩn mời hai vị gia nhập Mới Linh Sơn, cộng xây Phật quốc trật tự mới, tiện đà nhất thống tam giới, làm sao không toán chính vị? Không thông, không thông, quả thực giám cho không tê được. Tôn ngộ không liên thanh xích nói, người thường tu thiền, không nói muốn độ ngàn tỉ kiếp, chí ít cũng là 9981 nạn mới có thể chứng được pháp quả, vì sao kẻ ác chỉ là bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật? áo bào đen cười nói, nếu ngươi nói lời ấy không thông, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa ngươi đối với các ngươi vị kia Phật Như Lai cũng không đồng ý. Tôn nộ không trong lòng có số, nhưng nhất thời không biết làm sao biện giải, quay đầu nhìn về đường Tam Tạng, cái sau chắp hai tay, tuyên một tiếng niệm Phật, giải thích nói, Phật pháp tinh thông, bên trong có vô cùng hàm nghĩa, cũng không phải là thí chủ nói phù thiện như vậy. Ta Phật gia nói bỏ xuống đồ đao cũng không phải là là chỉ giết người đồ đao, mà là chỉ trong lòng tham, sân, si cùng tất cả ác ý, ác ngôn, ác hành, muốn chém đoạn những này chấp niệm, ý nghĩ sảng bẩy mới coi như chân chính bỏ xuống đồ đao, mới coi như chân chính giải thoát tự thân chứng đạo phật quả áo bào đen nói ta vạn kiếp Phật tổ hiển nhiên đã làm xong rồi những này không phải vậy hôm nay tam giới từ lâu bị trở thành tu la chẳng khắp nơi máu chảy thành sông đường tăng nói a di đà Phật ngược lại là các ngươi vị kia Phật như lai như là đã ứng kiếp viên tịch vậy thì tốt thật tròn tịch mà hà tất cử động nữa nghiét bàn xuống lại kim thân trở về ý nghĩ sang bệnh để cho hắn yên tâm hạ chấp nhất đường tăng nói ngã Phật viên tịch cũng không phải là kiên kỵ ma đạo mà là xuất phát từ đại từ đại bi cứu thế trí tâm trở kiếp số đi qua Phật tổ trở về chắc chắn cản quét bởi ma khôi phục phật quốc vậy thì là ta chính đạo nhân từ đại dũng quyết tâm Áo bào đen cười to nói, quả nhiên rối trá lao sư dạy dô rối trá đệ tử. Nói nhìn phía tôn ngộ không, tôn ngộ không, ngươi vốn là yêu tộc đại hộ pháp, tiền đồ vô lượng, bây giờ bị cuốn vào trận này cục bên trong, luôn làm quân cờ, trong lòng làm thật không có nửa điểm lời oán hận. Vạn kiếp Phật tổ đối với ngươi rất là coi trọng, nói rõ, chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận, có thể cho phép ngươi lấy vị lai Phật tốt vị. So với này cái gì đấu chiến thắng Phật mạnh mười vạn tám ngàn giảm. Tôn ngộ không nói, lao tôn đã vào phật môn, vạn sự cho ta đều là không, không cần nhiều lời. Áo bào đen thở dài nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nói xong, trang đen hai bảo đủ cùng ra tay, từng người tay bên trong nắm một mặt cờ xí, phóng thích hắc bạch lưỡng đạo ma quang, cuốn về đường tăng cùng Tôn Ngộ Không. Theo bọn họ động thủ, đột nhiên một trận làm người nghe kinh hãi quỷ khóc ma gào từ hạ giới truyền đến, sau một khắc, Hắc Vân nằm dày đặc, ẩn dấu ở phương này tiểu thiên vô số ma vật trước sau hiện thân, chỉnh tề như một đội bay lên đám mây, đem đường tăng cùng Tôn Ngộ Không hai người bao bọc vây quanh. Áo bào đen cùng áo dài trắng hai mặt cờ xí chính là từ ma tổ ban cho, có thể triệu hoán vạn kiếp ma vật, tùy ý nắm kỳ người điều động. Trừ ma thành trận, chú đóng ở tứ phương, đường tăng cùng Ngộ Không hai người không đường có thể đi. Vạn kiếp Phật tổ có lệnh, trong tam giới, phàm không phụng Phật tổ pháp chỉ người, giết. Áo bào đen cờ tung bay truyền lệnh, chư ma cùng theo lên hướng. Đường tam tạng mặc dù trở về vị trí cũ kim thiền kim thân, nhưng thân đồn trưởng cũng không ở sát phạt. Bởi vậy mặc dù hắn cùng với ngộ không hai người liên thủ chống lại trắng đen hai bào, nhưng hiện ra vất vả. Thúy hồ bốn phía còn trải rộng các loại thực lực sâu không lường được ma vận. Ngộ không đến đấu chiến thắng Phật chính quả ra chỉ phía sau, thực lực nâng cao một bước, kim cô động quét ra, vừa có đạo pháp cao hay, lại có thiền hơi thở chi mà mịt. Trắng đen hai bảo càng đấu tâm tình càng nặng nghề cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình Phật tổ tại sao lại coi trọng như thế tôn ngộ không hắn là trời sinh chiến đấu người cảnh giới tăng lên một thành sức chiến đấu nhưng là tăng gấp bội nhân vật như vậy như thật thuộc về Phật tổ dưới trướng nhất định nhận trọng dụng nghĩ đến đây áo bào đen đột nhiên động sát tâm lâm lai trước Phật tổ từng có sáng tỏ bàn giao tận lực ngăn cản hai người nhưng muốn không để lại dấu vết địa thất thủ thả bọn họ đi khổ hải bí cảnh tuy tung vạn kiếp Phật tổ nhiều năm như vậy áo bào đen tự nghĩ khá có thể phỏng đoán thượng ý Phật tổ sợ dĩ muốn thả đường tam tạm cùng tôn ngộ không đi khổ hải bí cảnh đơn giản chính là muốn mượn bọn họ tay tìm ra như lai chuyển thế linh động mà muốn vượt qua khổ hại, ken chốt trên người đường tam tạng, vì lẽ đó quét sạch tôn ngộ không nên vấn đề không lớn, hơn nữa còn có thể tạo nên càng rõ như thật truy sát hiệu quả. thương nghị đã định, tức khắc bắt tay chất hành, đưa tay bên trong hắc kỳ hướng lên trên giơ lên, sau đó đột nhiên trên chết hướng về tôn ngộ không đánh xuống, ra hiệu bầy ma vây giết tôn ngộ không. áo bào trắng có chút không rõ, chuyển đầu nhìn áo bào đen một chút, cái sau lấy tiếng lòng nói cho hắn biết, chỉ có quét sạch tôn ngộ không, đường tam tạng mới sẽ tin tưởng chúng ta là thật đội giết hẳn nhóm. áo bào trắng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu tán thành liên ở bầy ma phụng mệnh vây giết hướng về ngộ không thời gian một thanh phi kiếm không biết nơi nào bay tới mang theo một đạo không thể miêu tả khí tức lướt về phía bầy ma xèo xèo xèo phi kiếm vòng quanh bầy ma bay một vòng ở hư không bên trong lôi ra một cái kiếm ý dư vị vô thanh vô tức nhưng vô cùng mạnh mẽ phán tao ngộ kiếm ý ma vật tức khắc tiêu tan từ biến mất tại chỗ trắng đen hai bảo kinh hãi, phóng thích thân thức nhưng nửa điểm bắt giữ không đến người người phương nào áo bào trắng cũng vung lên ma kỳ chỉ huy cái khác ma vật lại có một nhóm ma vật muốn làm dáng vây hướng về tôn ngộ không sau đó thanh phi kiếm tiêu theo thường lệ bay lượn nên đón, từng cái đem ma vật thu gặt có thể ở bọn họ thần thức ở ngoài không chế một thanh phi kiếm như vậy giết địch trong vô hình người tới thực lực tất nhiên không yếu hơn bọn họ thậm chí muốn ở bọn họ bên trên vạn kiếp phật tổ tuy rằng chiếm lĩnh linh sơn nhưng tam giới nhưng có rất nhiều đại năng tồn tại bọn họ tuy rằng không dám chính diện chống lại vạn kiếp phật tổ nhưng nghĩ đến sẽ không chú ý thuận lợi trừ hắn ra cùng áo bào trắng lấy chém đoạn vạn kiếp phật tổ cánh chim đi áo bào đen kịp thời quyết đoán đưa tay bên trong hất kỳ cua lên xoay người bỏ chạy áo bào trắng theo sát phía sau còn lại ma vật mắt gặp hai vị thủ lĩnh ly khai tất nhiên là trước sau bỏ chạy, nộ không thu hồi kim cô đồng, khí thế không kém địa đứng thẳng vươn đầu, nói, không biết phương nào đạo hưu ra tay giúp đỡ, mời hiện thân gặp mặt, nhẹ như mây gió, một cái bóng mờ run run, quách đại lộ xuất hiện ở trước mặt hắn, quả nhiên là ngươi, nộ không gặp được quách đại lộ, cũng không ngoài ý muốn, quách đại lộ cười nói, nếu không có vì là tiết kiệm thời gian, ta thật không cần làm điều thừa, nộ không nói, cái kia áo bào đen đối với ta động sát tâm, xuất thân vạn kiếp chi địa, một thân ngang ý, động điểm tâm tư này hết sức bình thường, ngươi cũng muốn đi khổ hại bí cảnh, nộ không hỏi, hắn biết quách đại lộ khả năng của. Viên hắn có thể thôi diễn ra khổ hải bí cảnh. Quách Đại Lộ gật đầu, cái này cũng là ta tìm các ngươi nguyên nhân. Mặc kệ trước đây đã xảy ra cái gì, bây giờ đại kiếp nạn chẳng thế, ma tổ lang Tiên, ta hy vọng mọi người chúng ta có thể gác lại tranh luận, bắt tay hợp tác, tìm kiếm Phật tổ chuyển thế linh đồng, đồng thời đón về Phật tổ. Không chờ nộ không nói tiếp, Quách Đại Lộ tiếp theo nói, bây giờ còn chưa đến khổ hải bí cảnh, hai người các ngươi đã là bước đi liên tục khó khăn, một khi tiến nhập khổ hải, càng là gió tanh mưa máu, chỉ bằng hai người các ngươi, tha thứ ta nói thẳng, không có bất kỳ hy vọng, vì lẽ đó nộ không, muốn hợp thành đội sao? Nộ không nhìn về phía Đường Tang, Cái so đối với Quách Đại Lộ hành một Phật lễ, nói: "Ngã Phật từng nói nói, chúng đều một lòng, mới giải này ách." Quách thí chủ như nguyện trợ lực tìm kiếm Phật tổ chuyển thế linh đồng, chính là đại công đức, bần tăng cùng nộ không cũng vô cùng tăng kích. Quách Đại Lộ ừ một tiếng, nói: "Cứ quyết định như vậy đi, phía ta bên này còn có mấy vị giúp đỡ." Ta kêu lên bọn họ đồng thời. Chương 533, quay đầu lại là bờ thượng. Khổ Hải bí cảnh chỉ có một vũng hải dương, vô biên vô bờ, sâu không lường được, thật ứng với câu kia ai cũng khoái thơ ca, đại hải, ngươi tất cả đều là nước. Có người nói này khổ hải chính là từ Phật đã chấp niệm biến thành Vì vậy không cùng người tiến nhập phương này, bí cảnh sẽ nhìn thấy bất đồng cảnh tượng, mà những cảnh tượng kia tất cả đều là từ chính mình sâu trong đáy lòng không muốn nhất, vì là người ngoài nói thậm chí chính mình cũng không muốn đối mặt bí mật biến thành, có thể nói rất có lực súng kích, sơ ý một chút liền sẽ bị lạc trong đó, vĩnh cửu trầm khổ hải, cho đến đại triệt đại ngộ mới có thể thoát ly. Bất quá Phật Đà chú ý lòng dạ từ bi, cũng sẽ không trực tiếp đứt đoạn mất cuộc đời hắn đường, cố ý ở từng cái quan ải bên trong thiết trí một lần điểm hóa cơ hội, cái gọi là đánh đòn cảnh cáo, thể hộ quán đỉnh, ngoại trừ cái kia chút trọng độ u mê không tỉnh người, người bình thường đều sẽ thông qua lần này điểm hóa tạm thời thức tỉnh lấy thoát đi khổ hải sau đó mặc dù vẫn cứ không hẳn có thể thu được chân chính siêu thoát vượt qua khổ hải nhưng ở cá nhân đạo tâm mà nói tuyệt đối là một lần khó được rèn luyện khương Bồ đề quách đại lộ tôn ngộ không đường tam tạng ngưu ma vương kim xí đại bằng điêu cùng với công thế kỷ chờ tổ một cái bảy người tiểu đội phá hư không mà tới khổ hải bí cảnh mặt đối với minh ngông không bờ đại hải tất cả mọi người hơi xúc động quách đại lộ nói chẳng trách nói khổ hải vô biên đường tam tạng nói khổ hải tuy rằng viễn vọng vô biên nhưng chỉ cần có thể chạm trừ trong lòng ba độc tìm ra vĩnh hằng giải thoát phương pháp lang biện ma độ trung tướng đến bị nã quách đại lộ nói nhưng là này khổ hải nhìn vô biên vô hạn này bờ còn chưa có rơi từ đâu tới bị ngạ vừa dứt lời đông nhiên nghe được một trận sóng thần giống như nộ vang cúi đầu nhìn tới phát hiện một cái không biết mấy dài hơn sóng biển chính đang chậm chậm bay lên rất nhanh liền hình thành một buồn phiền cao mấy trăm trượng thủy thành tường khắp nơi không đường coi đây là giới đường tam tạm nhớ lại trong kinh phật một câu nói nói với mọi người nói tòa này thủy thành tường chính là đường danh giới mọi người có thể tùy chọn một bên phương hướng trước hành thử nghiệm độ vượt qua của mình khổ hải có bóng ma trong lòng không thế kỷ đông nhiên hỏi nói nếu là độ không được trong lòng khổ hải sẽ như thế nào vĩnh viễn cuốn thủ nơi này. Đường Tam Tạng nói, nếu là tạm thời độ bất quá khổ hải, có thể theo ngã phật thiền hơi thở chạy trốn này cảnh. Khung thế kỷ trên mặt không tín nhiệm vẻ mặt trợn lóe lên, lúc này ngậm miệng không nói, cũng không có thử nghiệm độ biển dự định. Lưu Ma Vương nói, tuy rằng lao lưu ta biết đây là một việc có thể gặp không thể cầu cơ duyên lớn, vốn lấy lao lưu ta hôm nay tâm tính cũng không nắm chắc độ biển, vì lẽ đó ta còn là đảng hoàng ở chỗ này chờ đợi, chờ các ngươi tìm tới phật tổ chuyển thế linh đồng đồng thời trở về. căn cứ phật như lai lưu lại manh mối, cái thứ nhất chuyển thế linh đồng đang ở khổ hải bị ngạ. Quách Đại Lộ cùng Đường Tam Tạng có thể thôi diễn đến, Vạn Kiếp Ma Tổ tự nhiên cũng có thể thôi diễn đến. Vì lẽ đó, một khi Đường Tam Tạng cùng Quách Đại Lộ tìm tới Linh Đồng cũng đem mang về, tất sẽ có một hồi cấp giật đại chiến. Đây chính là Quách Đại Lộ gọi tới Như Ma Vương đám người nguyên nhân. Tôn Ngộ không đối với Đường Tam Tạng nói: "Sư phụ, ta cũng ở chỗ này chờ đợi." Đường Tam Tạng gật đầu, sau đó hạ xuống vấn đầu, hai chân đạp ở trên mặt biển, rũi tay trái lơi ra cửu hoàn gợi tích trượng, trên người cũng thay đổi cẩm làn ca sa, lúc này tay áo phiêu phiêu, nhanh chân trước hành. Quách Đại Lộ quan sát chừng ngâm chốc lát, cũng nhảy xuống mặt biển. Hai chân tiếp xúc nước một sát na kia, quách đại lộ chợt thấy trên mặt biển hiện hiện ra vô số bóng người, đều ở bước nhanh trước hành, hướng bị nạn xuất phát. Hắn nhất thời không nhận rõ cảnh tượng này là quá khứ là lập tức còn là ảo giác, tự nhiên cũng không cần để ý, cất bước đi về phía trước. Vừa bước ra một bước, cảnh tượng cấp tốc chuyển đổi, hắn càng xuất hiện ở nhân gian thế. Tuy rằng trước mắt tất cả kiến trúc gió hêm dịu quang đều cùng hắn năm đó sinh hoạt nhân gian thế một trời một vực, hào không muốn cùng, thậm chí không quan hệ chút nào, nhưng hắn vẫn vẫn là lập tức ý thức được nơi này chính là nhân gian thế. Là hắn trong lòng nhất không bỏ xuống được, mà duy nhất thừa nhận căn nguyên vị trí. Hắn đã không nhớ rõ chính mình tại dị thế giới tu hành lịch luyện bao nhiêu năm, lại trước sau đi tới bao nhiêu đại thiên tiểu thiên thế giới, trong lòng lòng trung thành địa phương mạnh nhất thủy trung là đây. Hắn phóng tầm mắt trung quanh, rất nhanh phát hiện này nhân gian thế chỗ dị thường, bất luận là xa xa lờ mờ có thể thấy được kiến trúc vẫn còn bị nhấn chìm ở trong nước đất ruộng, đều truyền đạt một tin tức, người ở đây thế không phải hiện đại hóa nhân gian thế, mà là cổ đại một cái nào đó thời kỳ nhân gian thế. Này đại biểu có ý gì? Quách Đại lộ trong lòng sinh ra nghi vấn, bước nhanh hướng ánh mắt chiếu tới tòa thành kia môn đi đến, sau đó nhìn thấy ngoài cửa thành đang ở chém đầu phạm nhân với hỏi bên dưới mới biết cái kia phạm nhân vốn là này quốc trọng thần bởi vì phụng mệnh trị thủy bất lợi chọc giận đế vương bị xử chém hình quách đại lộ thuận miệng nhiều hỏi một câu vì sao trị thủy bất lợi vậy xem người trả lời nói hắn hy vọng mượn dùng có thể sinh trưởng thần thổ ngăn chặn hồng thủy không ngờ hồng thủy thế lớn cuối cùng vẫn là xông phá thần thổ tiếp tục tàn phá che mất vô số ruộng tốt phá hủy vô số phong ốc, bách tính trôi giạt khắp nơi người chết đói đầy đất đế vương giận dữ hạ lệnh giết hắn quách đại lộ nghe vậy trong lòng kinh hãi thần thổ trị thủy chẳng lẽ là liêu thuận nhị đế thời kỳ đó đại hồng thủy đại vũ trị thủy ngăn không bằng khai thông thời gian này, bên cạnh lại có người nói nói, đế vương hiện tại đã ban xuống thánh chỉ, bất kể là ai, chỉ cần có thể sửa trị hồng thủy, hắn liền sẽ đem đế vương vị trí tiền tặng cho hắn. quách đại lộ đối với đế vương vị trí không có hứng thú, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được một chuyện, lần này trị thủy quả thật khổ hại bí cảnh cái thứ nhất thử thách. chỉ cần nơi đây hồng thủy không lùi, hắn tuyệt đối trốn không thoát cái này hảo ảnh hảo cảnh. dù sao cũng là phật tổ ý niệm biến thành, nếu muốn thuận lợi vượt qua, tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. liền quách đại lộ không do dự nữa, hướng về đế vương mau toại tự đề cử mình, quyết định tay chỉ thủy, có đại vũ chỉ thủy kinh nghiệm phía trước hắn cũng không có gì áp lực, nhưng mà này một trị chính là 13 năm. Hắn xuất lĩnh dân chúng, cải biến buồn phiền phương pháp xử lý, đối với Hồng Thủy tiến hành khai thông, trải qua 13 năm, thao hết tâm huyết cùng thể lực, rốt cục hoàn thành trị thủy đại nghiệp. Ở Hồng Thủy biến mất, đế vương nhường ngôi một khắc đó, ảo cảnh biến mất, Quế Đại Lộ phát hiện mình còn đang trên mặt biển, vừa bước ra một bước. Một bước 13 năm, cái kia loại buôn ba không nghỉ cảm giác mệt mỏi vẫn cứ rõ ràng, thời gian trôi qua để hắn có gan dường như đang mơ ảo giác. Bước thứ nhất chính là loại khiêu chiến này, phía sau không biết còn sẽ tao ngộ cái gì, bình thường ngân cấp hạ, nhất định phải so với đại vũ chỉ thủy càng thêm khó khăn. Quách Đại Lộ bước ra bước thứ hai. Sau đó hai ngọn núi lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, lập tức bắt được nhắc nhở, nếu muốn tiếp tục về phía trước, hướng đi bị ngạn, nhất định phải dời mở này hai ngọn núi lớn. Vấn đề là, Quách Đại Lộ hiện tại cũng không có bất kỳ gì sơn đạo hải pháp lực, hắn lấy một người bình thường trạng thái mặt đối với cái kia hai ngọn núi lớn, cũng muốn đem nó nhóm di chuyển, trong lòng cảm giác vô lực cùng bất đắc dĩ cảm giác là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, này hai tòa núi cũng để hắn lập tức phản ứng một chuyện, Phật tổ khổ hải quan hài rất có thể là y theo nhân gian thế truyện thần thoại xưa đến thiết trí. Bước thứ nhất là đại vũ trị thủy. Nay bước thứ hai hảo cảnh, hiển nhiên là ngu công rời núi. Phật tổ bước lên bị ngạt, dùng mấy trăm ngàn năm, nào có dễ dàng như vậy. Quách Đại Lộ cũng sẽ không làm vô vị cảm thán, vung sọt bắt đầu rời núi. Chương 534, quay đầu lại là bờ trùng. Quách Đại Lộ thân ở ngu công rời núi hảo cảnh, tiến thêm một bước cảm nhận được tu hành như rời núi đích chân lý, chỉ là hắn ở trở 16 rọ núi đất đá khối phía sau đột nhiên nghĩ lên một chuyện, ngu công rời núi cuối cùng sở dĩ thành công là bởi vì hắn tinh thần cảm động trời, cuối cùng trời phái ra hai vị đại lực thần tướng núi mang đi. Hiện tại một mình hắn ở đây một dò một dò địa rời núi, muốn chuyển tới lừa 5 ngựa tháng. Hơn nữa ở chỗ này pháp lực lại dùng không nổi đến, cũng không có giúp đỡ, càng đừng nói tử lại sinh ra cháu, cháu lại sinh ra chắc trai chuyện như vậy, chỉ có một người cùng gián đoán giận hai tòa chọc vào mây xanh núi lớn. Không thể không nói, Phật tổ là thật bạc. Chuyển, tất nhiên lại phải được trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, kiên trì là cái vấn đề, không rời đi, vĩnh viễn độ không được khổ hại, đến không được bị ngạ. Không tìm được Phật tổ chuyển thế linh đồng thì thôi, không biết còn có cái gì tác dụng phụ, thậm chí là bị vây ở nơi này. Đây chính là tiến tối lương nan, không có càng nhiều lựa chọn chỉ có dũng cảm tiến tới dù sao làm là đón về Phật tổ đại sự việc quan hệ tam giới nếu như quá dễ dàng làm được trái lại không hợp với lẽ thường từ một góc độ khác tới nói này không phải là không một hồi truy luyện đạo lòng tu hành chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì mình đã từng cùng đạo tổ phần đỉnh đối lập mà đứng quá nay hảo ảnh hảo cảnh đối với tự mình tiến tới nói mê hoặc tính quá yếu làm cho chính mình trước sau có thể ý thức được tình cảnh của mình tạm thời không có lạc lối vấn đề tiếp tục rời núi cũng không nhất định không tính toán thời gian thời gian thoáng qua mà qua quét đại lộ cảm giác khí lực dần không bằng trước người phàm dưới trạng thái thân thể bắt đầu loa hóa Nói vậy đã qua mấy chục năm, không là lần đầu tiên tao ngộ chuyện như vậy, tuy rằng cảm giác mệt mỏi tương đối chân thực, nhưng ngoại trừ cảm thấy đến phát chán, về tinh thần không có gì đặc biệt cảm xúc, đúng là cái kia hai tòa núi. Tựa hồ mới rời không tới một phần vạn, không khỏi lòng sinh cảm thán, ngu công thật châu bò. Lại rời không biết bao nhiêu thời gian, đại khái ở ngu công thật châu bò câu nói này cảm thán mấy trăm lần phía sau, trước mặt cuối cùng cũng coi như xuất hiện một cái thông đạo. Đường thông, Quách đại lộ cũng nộ hiểu một chuyện, hắn không phải ngu công, không cần thiết đem hai tòa núi mang đi, chỉ cần có đường đi lên được, tràn đầy phấn khởi địa đi vào núi nói. Sau đó hai tòa núi đồng thời sụp đổ. Quách Đại Lộ cuối cùng cũng coi như từ ảo cảnh bên trong giải thoát đi ra, vẫn là đứng ở trên mặt biển, vừa hạ xuống bước thứ hai. Mặc dù không có bị ảo cảnh lật lối, thậm chí trước sau tỉnh táo, nhưng như vậy một bước nhất với cảnh, mà trước mặt lại là mênh mông không bờ bến mặt biển, cảm giác kia cũng là rất chua thoải mái. Ở bước ra bước thứ ba trước, hắn bắt đầu ở đầu góc bên trong suy tư hạ một cái khả năng gặp ảo ảnh ảo cảnh, trên lo dịp tới nói, tất nhiên so với ngu công rời núi càng dân an, chỉ là khó đến mức nào đây. Bước thứ 3 đi ra ngoài. Cảnh tượng tựa hồ không có phát sinh biến hóa gì đó trước mắt vẫn là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương nhưng bất đồng chính là hắn lúc này dưới chân đạp lục địa, đứng ở trên bờ. Liếc nhìn trung quanh, trong lòng lập tức có công khai. Đi đường đến đây, trước có đại hải cách trở, nếu muốn thông hành, trước tiên lấp bằng này biển. Quét đại lộ. Lấp bằng này biển, bằng này biển, này biển, biển, mỗi. Đột nhiên có gan bị Phật Như Lai hám hại cảm giác, chiếu con đường cũ này, hắn muốn vượt qua khổ hải, đến bị ngạn liền muốn đem lưu truyền ở nhân gian đời cái kia chút truyền thuyết thần thoại toàn bộ trải qua một lần. Như vậy này loại ảo cảnh là tất cả mọi người cần trải qua vẫn là vẹn vẹn một mình hắn muốn như vậy hoặc có lẽ là người vào khổ hải sẽ bởi vì mỗi bên tự kinh lịch kiến thức bất đồng mà gặp quan ải cũng không giống nhau trong lòng tuy có nghi vấn sự tình lại không thể không làm liền hắn bắt đầu viết biển kết quả ở tinh vệ lấp biển bí cảnh nơi ở thời gian so với ngu công rời núi có thêm 2 lần biển tự nhiên không có bị lấp bằng nhưng cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng ở biển trung lương bày ra một con đường không bằng nói là nước biển chủ động nhường ra một con đường thời gian thật giống một hồi liền đi qua 100 năm nếu không phải là quét đại lộ đạo tâm mạnh mẽ không lại đối ứng trả này loại hảo cảnh có kinh nghiệm phòng trường khổ hải chi hành đến đây trầm rước Hắn cất bước hướng đi con đường kia, cũng không biết đi bao xa. Hai bên nước biển bỗng nhiên đồng thời dâng tới trung gian, đưa hắn liền người dẫn đường địa ngập chưa tiến bảo. Sau đó quách đại lộ thoát ly hảo cảnh, lại một lần xuất hiện ở trên mặt biển. Bước thứ ba vừa vặn đi hết, chuẩn bị đi bước thứ tư thời điểm, lại không có chút gì do dự, trực tiếp bước ra một bước. Sau đó hắn xuất hiện ở một cái cao nhân tộc bộ lạc, nhưng cái bộ lạc này vị trí bị hàn băng đóng băng lại, khắp nơi trời đông giá rét không có một tia nhiệt độ, cả người hắn cũng hầu như muốn bị đông cứng. Cái tia loại giá rét cảm giác đặc biệt chân thực. Cao nhân tộc liên tục có người ở đây loại lạnh như băng hoàn cảnh bên trong vĩnh viễn nhắm mắt lại, không có chờ được tiếp theo cái mặt trời mọc. Quách Đại Lộ chung quanh quan sát, không biết cái này bí cảnh thuộc về cái nào thần thoại. Mãi đến tận một vòng mặt trời đỏ từ phía đông từ từ bay lên, cái kia chút toyoth người khổng lồ đông cảm thấy phân chấn, quay về mặt trời hoan hô, lập tức bắt đầu đuổi theo mặt trời chạy trốn. Quách Đại Lộ, đầu góc bên trong cấp tốc xẹt qua nào đó thì lại nhỏ cố sự, khoa phụ cùng ngày đuổi đi. Vào ngày, khắc, muốn đến uống, uống ở sông, vị sông vị không đủ, bác uống đầm lớn, cười khổ một tiếng, cho mình khuyến khích nói, chạy trốn đi, Quách Đại Lộ từ khoa phụ đuổi mặt trời hào cảnh bên trong lúc đi ra, cái kia loại mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cũng bị mang ra ngoài, nhưng cũng không có kéo dài quá lâu, làm sơ điều tức liền đem quét đi sạch sành xanh. Quách Đại Lộ quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngạc nhiên phát hiện tòa kia làm đường danh giới tường nước đã biến mất không còn tăm hơi, chuẩn xác hơn nói là biến mất ở tầm mắt ở ngoài. Nguyên lai like mình ba bước đã đi rồi xa như vậy, một bước ba ngàn dặm. Quách Đại Lộ tiếp tục nhấc chân về phía trước, bước thứ tư vẫn là bước vào một cái nguyên thủy bộ lạc đó là một cái văn minh trình độ phát triển hết sức thấp hèn bộ lạc mọi người nằm ở vẹn vẹn có thể miễn cưỡng duy trì ấm no mức độ mặt đối với thiên tai cùng các loại nhân loại bệnh tật bó tay hết cách thế giới này thiếu hụt tất cả dùng hữu hiệu thuốc như vậy vấn đề đến rồi đi nơi nào tìm kiếm có thể dùng thuốc đây đáp án lập tức vô cùng sống động quét đại lộ trong lòng xoát lên nắm cỏ muốn ăn cỏ mà đạn khổ hải đối với cá nhân tôi luyện tuyệt đối không chỉ lưu ở bề ngoài còn có đối với ngũ tạng lục phủ thử thách Mặc dù nắm giữ phong phú ý dược tri thức, hắn vẫn cứ không có nhớ kỹ chính mình tổng cộng nếm trải bao nhiêu loại thảo dược, chỉ biết khi hắn phát hiện mình đều sắp biến thành một gốc cây thảo dược thời điểm, mới có thể thoát linh nếm bách thảo hảo cảnh. Lại lại lại, một lần xuất hiện ở khổ hải trên mặt biển thời gian, khóe miệng còn mang theo một tia vô danh thảo dược cay đắng, nhưng cũng là ở trải qua này một lần ảo cảnh phía sau, càng ngày càng kiên định đi tới quyết tâm. Bước thứ 5 hạ xuống xong, có một niềm vui bất ngờ, không biết có phải hay không là bởi vì phía trước vừa tại thuận lợi được hết hưởng, Quế Đại lộ tiến nhập mới bí cảnh thời gian phát hiện mình có một nửa tu vi cũng bị mang theo vào nói cách khác, bất luận là trị thủy, viết biển, truy nhật vẫn là nếm mắt thảo cũng có thể vận dụng vô thượng đạo thuật để hoàn thành, có thể nói là rất tuyệt quyền lợi. Không biết cái này họ cảnh phải đối mặt khiêu chiến là cái gì. Một cái trình độ văn minh tương đối phát đạt thành bang, nhân dân sinh hoạt tan cư lạc nghiệp, mọi người đối với người xa lạ thái độ cũng phi thường hữu hảo. Trình phương thế giới không có lũ lụt, không ôn dịch ốm đau, không trời đông giá rét. Xem ra là phúc lợi quan hải, có thể nghỉ ngơi một trận. Đầu góc bên trong vừa sệt qua cái này ý nghĩ, đột nhiên cảm thấy khí trời đang nhanh chóng nóng lên, nhấc đầu ngước nhìn trời, khiếp sợ phát hiện trên trời mang theo ba cái mặt trời. Hơn nữa còn có càng nhiều hơn mặt trời ở mọc lên từ phương đông. Cuối cùng, trên trời tổng cộng bay lên 10 vầng mặt trời, hơn nữa mọi người giống thi đấu tựa như phát sáng tỏa nhiệt, thỏa thích phóng thích năng lượng của mình. Kịch liệt kéo lên cao ấm áp thiêu nướng cái này cái thế giới. Quách Đại Lộ cũng ở đây loại hiếm thấy nóng bức bên trong hiểu rõ nhiệm vụ của chính mình. Lên sợi phúc lợi. Đây là muốn chính mình đi xạ nhật. Hơn nữa nhất định phải cửu phát. Vậy thì cho thấy, ảo cảnh độ khó cũng không có bởi vì chính mình mang theo một nửa tu vi mà hạ thấp. So với hao thời hao lực chỉ thủy, viết biển cùng rời núi, xạ nhật hiển nhiên độ khó hệ số càng cao hơn. Tốt tại chính mình đối với hiện tại thân thể trạng thái càng quen thuộc, làm việc tiết tấu tự nhiên cũng càng nhanh. Hắn đi trước hải ngoại tìm ra cái kia đem diệt ngày cung, lại đi núi sâu lão lâm bên trong phỏng vấn đến mười giữ thần mũi tên. Cuối cùng hoa thời gian 10 năm học tập tại bản cung, khi hắn hoàn thành những chuyện này, đã là qua mấy thập niên. Nay ngày, hắn đi tới thế giới này ngọn núi cao nhất, kéo mở màu đỏ diệt ngày cung, liên lụy màu trắng xạm nhật tiễn, một nhánh một nhánh về phía hung hăng mặt trời vọt tới. Trong khoảnh khắc, mười cái mặt trời bị vọt tới chín cái, cuối cùng cái kia mặt trời sợ đến trốn vào mây đen bên trong. Quách Đại Lộ nguyên bản cũng không chuẩn bị đem 10 ngày đoàn diệt, vừa vận thuận thế thu hồi cùng mũi Tên. Căn cứ trước mấy cái ảo cảnh động tác võ thuật, làm hoàn thành nhiệm vụ phía sau, sẽ lập tức trở về khổ hải mặt biển lại bước ra bước kế tiếp, nhưng Quách Đại Lộ đứng ở đỉnh núi đợi rất lâu rồi, cũng không có từ nơi này ảo cảnh bên trong thoát ly khỏi đi, gió nhẹ từ từ thổi qua, cảnh tượng từ đầu đến cuối không có biến nào. Quách Đại Lộ nhìn trung quanh, phát hiện cái kiên núi, nước kia, ngày đó trên trốn ở mây đen sau lưng mặt trời đều giống nhau thường ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Quách Đại Lộ cau mày, suy tư chỉ chốc lát sau, do dự không quyết định địa lấy ra thứ 10 giữ thần Mùi Tên. Xem ra, là phải đem 10 cái mặt trời toàn bộ bắn xuống đến mới coi như hoàn thành nhiệm vụ lần này đây. Nhưng là, nếu như 10 cái mặt trời đều bị bắn rơi, vậy thế giới này chẳng phải là cũng muốn đi theo song đời. Phật gia giảng lòng dạ Từ bi, sẽ thiết trí này loại quan hại sao? Quách đại lộ rơi vào do dự bên trong, đứng ở trên đỉnh núi, cùng dấu ở mây đen sau lưng mặt trời hình thành một loại mê chi đối lờ áp tơ. Tam rơi bên trong, luận thôi diễn tính toán bố cục, Phật tổ tuyệt đối kể đến hàng đầu, lấy quách đại lộ hôm nay tâm tình cùng tu vi, nhưng bị hãm này lượng năm ơi. Hắn như lưu lại thứ 10 cái mặt trời, sẽ bị vây ở ảo cảnh bên trong nếu là không lưu, sẽ đích thân trôn vùi thế giới này. Tuy rằng, thế giới này là khổ hại bên trong nào ảnh biến thành ngạo cảnh, vốn lấy Phật tổ thủ đoạn, tùy thời có thể ở sau này nào đó một ngày nói cho hắn biết, đây thật ra là cái thế giới chân thực, là đích thân hắn hủy diệt thế giới này. Đạo tâm trên một khi lưu lại loại sơ hở này, hậu quả là khó có thể lường được. Quyết đại lộ cuối cùng là từng khoảng cách đạo tổ chính vị chỉ kém nửa bước đại tu, đối với Phật tổ theo bản năng mà nổi lên lòng đề phòng, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thu dội cung mũi tên, đi tìm những đường giả khác liên ở hắn quyết ý từ bỏ sạn nhật đồng thời vân hải bên trong có một cây búa to phá nát hư không manh ác đến cực điểm địa hướng hắn bộ tới liên tục bắn chín này, thu bạo lộ ra ngoài an ta một búa quách đại lộ bận điệu thi một cái thế thân thuật trong nháy mắt ly khai tại chỗ trốn đến bên ngoài ngàn dặm búa lớn phách ở trên ngọn núi đó đời này đỉnh cao nhất sau đó đổ nát thành một đống đá vụn quách đại lộ đánh với ta một trận một đạo tráng như cự linh thần giống như thân ảnh xuất hiện ở cái thế giới này hắn một tay cầm đại kiền một tay thao búa lớn đỉnh thiên lập địa mà đứng khí chàng chỉ ít ba vạn mét quách đại lộ nhấc đầu nhìn tới Phát hiện tay kia múa kiến thích cự thần lại không có đầu lâu, hắn lấy hai vũ làm mắt, lấy rốn vì là khẩu, dị thường quỷ dị. Chương 535, quay đầu lại là bờ. Hạ. Sơn Hải Kinh bên trong vân, Hình Thiên cùng Đế đến đây cạnh tranh thần, Đế đoạn kỳ thủ, táng vào thường dê chín núi, chính là lấy nũ vì làm mắt, lấy tể vì là khẩu, thao kiến thích lấy múa. Gặp được vị kia không đầu cự thần phía sau, quách đại lộ đầu góc bên trong cấp tốc xẹt qua quy tắc này thần thoại nhỏ cổ sự. Hình Thiên, nếu như không có nhị lầm, lúc này đứng trước mắt hắn vị này cự thần chính là cùng Thiên Đế cạnh tranh vị chiến thần Hình Thiên. Nhưng là, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? chẳng lẽ nói trực tiếp từ sảm nhật ảo cảnh mau vào đến hình thiên múa tiền thích ảo cảnh trú rồi quách đại lộ trong tay diệt này cung núi tên đã biến mất hắn tự tay lấy ra bản đảo kiếm gỗ khiên đầu cảnh giới mãnh liệt kéo lên cho đến đỉnh cao ngươi nhưng là hình thiên đại thần quách đại lộ hỏi hình thiên không đáp rơi lên thật cao đùa lớn hò hét tiếp ta một phủ đùa lớn đánh xuống thật giống một thế giới đập xuống quách đại lộ không có lui về phía sau nữa lùi giơ tay lên bên trong kiếm gỗ cùng hình tiên trận chiến đấu này đánh thời gian mấy năm san bằng không biết bao nhiêu đỉnh núi phá hủy không biết bao nhiêu thành trì từ lục địa đánh tới biển bên trong từ biển bên trong đánh tới Vân Không. Cuối cùng hai người lẫn nhau truy đuổi chém giết đến Tây Bắc Hải ở ngoài, đại hoang chi góc, ở phụ kiếm một lần trầm trọng giao kích bên trong, lười búa cùng mũi kiếm cùng nhau thiên xuất, cùng đánh hướng về bên cạnh một tòa núi liền trời đất núi lớn. Một tiếng kinh khủng nổ vang phía sau, có thiên hà nước từ trên trời giáng xuống. Thiên trụ gãy vỡ, trời đất sụp đổ. Quách Đại Lộ nhảy lên vân đầu, trốn khai nguyên nguyên không ngừng thiên hà nước, huynh thiên thể bị hồng thủy nuốt chửng, biến mất không còn tăm hơi. Quách Đại Lộ nhìn trên trời cái kia nhìn thấy mà giận mình, như thâm thủy ma huyên chỗ hổng, tự lẩm bẩm nói, muốn như thế nào mới có thể bù đắp cái này chỗ hổng. Vấn đề này vừa nói ra, đầu óc bên trong liền xuất hiện một đoạn tin tức, Cộng công va bất chu sơn, trời sập hồng thủy tràn lan, nữ oa chính là lấy ngũ thải thạch bổ thiên. Quách Đại Lộ minh bạch đi qua, nhưng trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là hắn lạc lối ở ảo ảnh ảo cảnh bên trong, mà là khổ hải bên trong ảo cảnh bắt đầu không quá độ xuất hiện. Liền hắn đi tìm ngũ thải thạch tiến hành vận luyện, chuẩn bị bổ thiên. Đang tìm kiếm cùng luyện chế ngũ thải thạch quá trình bên trong, hồng thủy tàn phá, nhấn chìm đại địa, hắn gặp phải một vị chị thủy anh hùng, cái kia anh hùng vì khai thông hồng thủy, hàng năm ở bên ngoài buồn bã, ba, ba quá gia tộc mà cư vào. Chờ đợi ở nhà thê tử mỗi ngày có lấy nhi tử đứng ở đỉnh núi chờ đợi anh hùng trở về, tư niệm nước mắt nhỏ ở dưới chân trên tầng đá, cái kia tầng đá bị hậu nhân gọi là Hồn vọng phu. Cuối cùng Hồng thủy được thuận lợi khai thông, dẫn vào một mảnh trước đó đào móc tốt hố lớn bên trong, hình thành đại hải, vì ổn định đại hải, vì anh hùng nào đặc biệt hướng về thiên đỉnh mượn tới một cái định hải thần châm. Sau đó mảnh này đại hải chết chìm một vị thần nữ, cái kia thần nữ hồn phách biến thành chim nhỏ xin thề phải đem đại hải lấp bằng. Về sau nữa, cái kia hồn vọng phu hấp tinh hoa của Nhật Nguyệt, cảm giác thiên địa chi linh tú, linh tính dần đủ, một ngày nước toác, càng với bên trong trùng sản một thạch trứng. Cái kia thạch chứng viên cầu một kích cỡ tương đương, một ngày gặp gió thổi, hóa thành thạch hầu. Cái kia thạch hầu sau đi biển bên trong lấy đi định hải thần trầm, náo loạn chuyện lớn bằng trời. Quách đại lộ bỏ ra 32 năm, luyện thành lẻ một khối Bổ Thiên Thạch, nhưng hắn chỉ dùng 36500 khối liền đem bầu trời khối này vết nước bổ túc, còn lại khối tiếp theo ở lại xanh canh sơn, đi qua gió táp mưa xa, xét đánh ngày phơi, mãi đến tận ngày nào gặp phải một tăng một đạo. Bổ Thiên phía sau, thế gian khôi phục như thường. Nhân gian nhưng bởi vì mưa sối xạ hồng thủy chi mắc tần phát ôn dịch, có một anh hùng vì giải cứu Bạch Tính bệnh tật ôn dịch nỗi khổ, dũng nếm Bạch Hào tinh luyện thảo dược. Ngoài ra, Quế Đại Lộ ở vận luyện năm màu bổ thiên thạch quá trình bên trong, vứt bỏ rất nhiều phế thạch, cái kia chút phế thạch hóa thành từng tòa từng tòa sơn mạch, trong đó có hai tòa tên là Quá Hành, Vương Phòng, không khéo điệu chặn lại rồi một vị lao ông nhà, cái kia lão ông quyết định phải đem hai tòa núi dư chuyển. Một bên khác, Thiên Đình muốn lấy lại hạ xuống nhân gian thiên hà nước, liền phái ra 10 còn kim ố quay nướng đại địa, đến nỗi dân chúng lầm than. Có một thiện bắn anh hùng, phấn mà đáp nhanh như tên bắn này, liên tiếp bắn xuống chính này, ngày thứ 10 mượn một đám mây đen tránh thoát một kiếp, nhưng bởi vì bị tinh sợ, hoảng sợ chạy trốn. Nhân gian không ngày nào Trời đông ra rét, vạn vật khô héo. Có một cao nhân tộc anh hùng vì là cứu vớt muôn dân, nắm trượng truy nhật. Mà thiên đình tức giận vị kia xả nhật anh hùng vô lễ, phái ra hình thiên đại thần hạ giới truy sát. Hai người đại chiến đến bất chu sơn, không cẩn thận đánh bại bất chu sơn, thiên chủ gãy vơ, thiên hà nước chảy ngược nhân gian. Nhân quả trước sau tuần hoàn. Quách Đại lộ đứng ở đại hoang núi vô căn cứ trên vách núi trầm mặc một lúc lâu, như có được. Lần này hắn không chờ đợi thêm hảo cảnh biến mất, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, phá mở mây xanh, tự động thoát ly hảo cảnh, trở về khổ hải mặt biển. Nhìn thấu nhân quả, mới được giải thoát. Quách Đại Lộ không chút do dự mà tiếp tục bước tới, cảnh tượng nhưng có biến huyễn, nhưng giờ hồ không còn là ảo ảnh ảo cảnh, mà là thành công đi vào khổ hải tiếp theo cảnh. Phía trước xuất hiện một tòa như ẩn như hiện tiểu đảo. Quách Đại Lộ nhưng không đổi vã, trước tiên lấy hỏa nhãn kim tình kết luận hòn đảo nhỏ kia chân thực tính, lại từng bước từng bước lang ba mà hướng về. Hòn đảo nhỏ kia nhìn gần ngay trước mắt, kỳ thực khả năng có hàng trăm, hàng ngàn dặm xa. Quách Đại Lộ hành ở khổ hải mặt biển, tự nhiên vô pháp triển khai xúc địa thành tổn thần thông, cũng may bước nhanh mà đi, hòn đảo nhỏ kia cũng là dần hành tiến gần. Giữa lúc Quách Đại Lộ cuối cùng cũng coi như tới gần tiểu đảo bước kế tiếp liền muốn đổi bộ thời điểm, đống nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng niệm vật, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đường tam tạng cũng đang trầm trầm đi tới. Quách Đại Lộ không biết hắn đã trải qua cái gì, nhưng nếu có thể giống như chính mình, xuất hiện ở nơi này, tự nhiên cũng là xông qua tầng tầng con hải. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhấc chân, chuẩn bị leo lên tiểu đảo, nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng hòn đảo nhỏ kia dĩ nhiên là phiêu phù ở trên mặt biển, có thể tự động di động, khi hắn chân phải đạp ở trên đảo thời gian, hòn đảo nhỏ kia lắc động đậy, lui về phía sau một đoạn, Quách Đại Lộ chân trong nháy mắt lướt xuống, dâm vào nước bên trong. Tiểu đảo sau đó vô hình biến mất, một bước lặp sai. Dã chàng xe cát, quét đại lộ sướng sờ tại chỗ, lấy đạo tâm của hắn cũng cảm thấy từng trận một bước. Đường Tam Tạng lúc này vừa vặn chạy tới phụ cận, vọng lên trước mắt cảnh tượng, cảm thán một tiếng, một bước đạp sai, đầy bàn đều thua, không thể làm gì khác hơn là trọng đầu trở lại. Nói đi, cảnh tượng cấp tốc biến ảo, hai người đồng thời trở lại tòa kia tường nước phân giới nguyên điểm. Trở ở chỗ này khương bồ đề, tôn ngộ không, lưu ma vương cùng khung thế kỳ đám người gặp được hai người, hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau một chút, chợt thoải mái. Dù sao hai người là ở độ Phật tổ khổ hải, xuất hiện mấy lần nhiều lần, không có gì lê gớm. Đường tăng Phật tâm kiên định, ý chí kiên cường, nếu hắn đã nhìn thấy tòa kia đảo, biết mình đường là đúng, như vậy hắn chắc chắn sẽ không có một chút do dự, lập tức theo đường cũ chứ hành. Quách Đại Lộ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng nhấc chân lên, về phía trước bước ra. Chỉ cần lần thứ hai xông qua cái kia chút ảo cảnh quan hải, lại tới đến tòa kia đảo trước, bước cuối cùng lên đảo thời gian cẩn thận lưu ý, nhất định có thể thành công. Không ngoài dự liệu là, cái thứ nhất ảo cảnh quả nhiên vẫn là chỉ thủy. Phía sau lớp biển, dãy núi, sa nhận, nghê mây ảo, hình thiên cùng với bộ thiên. Làm những này ảo cảnh toàn bộ một lần nữa quá một lần phía sau. Quách Đại Lộ hay là trước Đường Tam Tạng một bước đi tới đảo trước. Hắn đứng ở đảo trước, không có gấp đổ bộ, chờ Đường Tam Tạng cũng đi tới gần thời gian. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hơi gật đầu, đồng thời nhấc chân phải lên. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hai người đều rất cẩn thận, bảo đảm một cước này có thể đạp đạp thật thật rơi ở trên đảo. Nhưng mà Đường Tam Tạng nhấc chân về phía trước lên đảo, Quách Đại Lộ nhưng là nhấc chân về phía sau, vững vàng mà lui một bước, một bước ba ngàn dặm. Tiểu đảo cùng Đường Tam Tạng trước mắt từ trước mắt biến mất, biến mất trong ngay mắt, Đường Tam Tạng một cước đã không, mà lúc này xuất hiện ở trước mắt nhưng là bổ thiên đảo cảnh nhưng này hảo cảnh cùng hắn tái vô quan hệ, bởi vì hắn không nữa thân ở trong đó, mà là không đếm sửa đến. hắn thành một cái đứng ngoài quan sát người, thật giống ở nhìn một màn không tiếng động hí kịch. hắn trong lòng có số, không chút biến sắc, lại dơ lên chân trái lui về phía sau một bước. trước mắt xuất hiện hình thiên múa tiền thích cảnh tượng. hình thiên dơ búa lớn hung ác địa phép hướng mình, nhưng này búa lớn cùng mình thật giống cách ngàn tỷ dặm, căn bản là không có cách bù tới trước mặt mình. Quách đại lộ tiếp tục lùi về sau. hậu nghệ xa nhật, khoa phụ đuổi mặt trời, tinh vệ lấp biển. Ngưu công rời núi, thần nông nếm bách thảo cùng với đại vũ trị thủy cố sự hình tượng từng cái trình hiện ở trước mắt, cái kia chút hình tượng tự động phát sinh gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời, lại cũng giữ không nổi chính mình, làm hết thể hình tượng từng cái từ trước mắt sẽ qua. Quách Đại lộ bỗng nhiên xoay người quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia chính ở trước mắt, hắn về phía trước bước ra một bước, hai chân vững vàng rơi vào trên hòn đảo nhỏ, khổ hại vô biên, quay đầu lại là bờ. Một cái bạch di xa di xuất hiện ở Quách Đại lộ trước mặt, chắp hai tay, lễ phật nhất tạm, thí chủ ngươi đã đến, đến rồi. Trương năm biến mất phật tổ. Quên đại lộ ban đầu đến khổ hải thời gian, trong lòng liền một mực dư vị câu kia đứng đầy đường vật kệ, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Nhưng hắn cũng không có đem câu nói này cùng độ khổ hải tìm linh đồng liên hệ với nhau, đặc biệt là ở đã trải qua nhiều như vậy truyền thuyết thần thoại phía sau, căn bản là đem câu nói này ném đến ngoài chín tầng mây. Một người ở đã trải qua nhiều như vậy kinh tâm động phách quan hải phía sau, trong đầu đang nghĩ tới nhất định là bước kế tiếp là cái gì, bước kế tiếp muốn tới chỗ nào, đây là nhân chi thường tình cùng tư duy quan tính. Thí dụ như tu hành, là người trải qua tầm tầm đau khổ, sống qua năm dài đặc ký vượt qua ba thai lợi hại mắt gặp phá cảnh cơ hội đang ở trước mắt làm sao sẽ không nhớ tiến thêm một bước nữa giới tu hành nói thành sơn chính trưởng giả chàng xe cát rằng đúng là kiên trì tới cùng đạo lý bởi vậy, vậy làm quách đại lộ lần thứ nhất một đường sông đến hòn đảo nhỏ kia trước chỉ kém bước cuối cùng là có thể lên đảo thời gian hắn cơ hội không có chút gì do dự liền nhấc chân lên nhưng mà sự thực là hắn vẫn cứ bỏ lỡ bước cuối cùng đối với người bình thường mà nói kết cục như vậy không khác nào trải qua hải chiều cơn lốc cuối cùng nhưng lại thuyền ở một cái cống ngầm bất luận xuất phát từ cái nào loại tâm lý đều phải trọng đầu lại đến một lần cần phải tranh thủ không có sai lầm đạt tốt cái kia bước cuối cùng không phải vậy chính là xin lỗi phía trước hết thảy nỗ lực trên thực tế quách đại lộ cùng đường tam tạng cũng là làm như vậy bọn họ lần thứ hai từ khởi điểm xuất phát dọc theo đường cũ chức hành trọng độ khổ hải nay một lần bọn họ không chỉ có mang theo tìm kiếm vật tổ nhiệm vụ còn mang theo đối với cái kia bỏ mất một bước chấp niệm bởi vậy so với lần thứ nhất lần này bọn họ đến bị ngạn ý chí càng khẩn cấp hơn cùng mãnh liệt dựa theo bình thường ăn cướp một khi lần này bọn họ thuận lợi phá quan đi tới tiểu đảo phía trước phải làm chuyện thứ nhất chính là nín thở ngưng thần tính chính xác khoảng cách ổn định hai chân tranh thủ vừa sải bước trên tiểu đảo. Do đó rửa sạch dục nhã. Nhưng mà, Quách Đại Lộ trải qua hảo ảnh hai lần dần vật đi tới nơi này, nhưng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lui về. Đó cũng không phải một cái sáng suốt quyết định, cùng sự không quá ba lần nguyên tắc cũng không phù hợp, Quách Đại Lộ càng thêm vô pháp xác định lần thứ nhất trượt chân là sai lầm vẫn là giả thiết, hắn đồng dạng không dám hứa chắc này lùi lại, có thể hay không lại lần nữa tiến nhập cái kia chút thần thoại hảo cảnh bên trong. Hắn thuần túy căn cứ cảm giác của chính mình, một cách tự nhiên mà làm ra lựa chọn, lạ như hắn mỗi lần mặt đối với trọng đại quan ải thời gian làm như vậy. Đạo tổ có đôi lời nói đúng là chuyện này, lão đạo một đời làm việc, chú ý một cách tự nhiên, thuận thế mà vì là Quách Đại Lộ cũng là như thế hắn đương nhiên như vậy, cũng may kết quả còn không xấu, liên hoàn thần thoại ảo cảnh cũng không phải là vượt qua khổ hải chân chính là con hải, quay đầu lại mới là. Hắn leo lên tiểu đảo, cùng vị kia bạch tí Sa di thấy lễ. Bạch tí Sa di nói, Quách thí chủ cực khổ rồi. Quách Đại Lộ lung lay đầu, sau đó nhìn kỹ lại vị kia bạch tí Sa di, đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, "Nhỏ sư phụ ngươi chính là Như Lai Phật tổ chuyển thế linh đồng sao?" Không ngờ tới đối phương sẽ thẳng thừng như vậy, bạch tí Sa Gi sửng sốt một chút, lập tức chắp hai tay, nói, "A Di Đà Phật, thí chủ không muốn nói chuyện cười." Quách Đại Lộ nghe vậy, cũng sừng sốt một chút, bởi vì hắn không cần truy hỏi cũng có thể rõ ràng nhận ra được vị này Tiểu Sa Di xác thực không phải Phật tổ Chuyển thế linh đồng. cái tên nhỏ sư phụ này là Tiểu Tăng Dĩ nhiên ở đây không không đạo tu hành. hả, cái tên trên đảo này còn có người nào? còn có Tiểu Tăng sư phụ Hải Từ thiền Sư. bất quá ân sư gia đạo du lịch đã có mấy năm, vì vậy bây giờ trên đảo chỉ có Tiểu Tăng một người. xác định chỉ có người một người. Quách Đại lộ hỏi người xuất gia không nói dối, thí chủ nếu không tin cứ việc lục soát đảo, nếu là phát hiện có người thứ hai tồn tại, hết thề có thể đem Tiểu Tăng lưỡi đầu nổ xuống, cũng đem Tiểu Tăng ném vào biển bên trong. Quách đại lộ: Nếu trên đảo này chỉ có ngươi một người, vừa nãy ta lên đảo thời điểm, ngươi vì sao phải giả trang thâm trầm nói cái gì khổ hại vô biên, quay đầu lại là bờ cùng, cái gì thí chủ ngươi đã đến, đến rồi, làm thật tốt giống chờ ta ở đây tựa như. Dĩ nhiên vô vô sau gáy, có chút lúng túng nói nói, này không không đảo ở vào khổ hại bên trong, vì vậy có thể lên đảo khách nhân đều có thể nói là quay đầu lại là bờ, còn phía sau câu kia là là sư phụ lúc gần đi dặn dò xuống. Ngươi là nói, tôn sư dặn dò ngươi ở đây cho ta. Tiểu Sa di mau mau gật đầu, không sai. Quách đại lộ lại hỏi: Cái tiên sư phụ ngươi có còn hay không những lời khác bàn giao. Tiểu Sa Di lắc đầu. Quách Đại Lộ nhíu mày lại đầu. Mơ hồ cảm thấy nơi nào không đúng, nhưng nếu rời đi luôn lại cảm thấy không cam lòng. Hơn nữa trên trực giác tạm thời cũng không thể ly khai tòa này không không đảo. Bởi vì vì là mình muốn thì ở tòa này trên nào. Bạch Y Tiểu Sa Di đem Quách Đại Lộ dẫn vào một tòa đơn giản sạch sẽ trọ tiền, mời hắn ngồi xuống. Cũng vì hắn rót trà. Sư phụ nói Quách thí chủ tinh thông Phật gia ở ngoài chưa tự bách gia học, có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể thỉnh giáo. Bạch Y Tiểu Sa Di khiêm tốn nhìn Quách Đại Lộ, giọng thanh khẩn. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, nhớ tới Phật gia yêu nhất đang đối thoại bên trong đánh lời nói sắc bén, sau đó không cẩn thận để lộ ra hàm nghĩa chân lý, liền hòa ái nói, "Nhỏ sư phụ nhưng hỏi không sao." Tiểu Sa Di quả nhiên không khách khí, bắt đầu hướng về Quách Đại Lộ thỉnh giáo, hắn hỏi vấn đề ngược lại không phải là cỡ nào phức tạp thâm bảo, nhưng phi thường tán loạn, đông nhất cú tây nhất cú, không, có gì trọng điểm, chỉ là sẽ ở Quách Đại Lộ giải thích đến cuối cùng thời điểm bổ một câu, trên kinh Phật đối với này cũng có giải thích. Ở Bạch Di Sa Di xem ra, kinh Phật phong phú toàn diện, bao quát bạch gia học, có thể nói là phi thường thành kính. Hai người chính tiến hành lung tung không có mục đích vấn đáp, tiểu Sa di bỗng nhiên đứng lên, nói, người thứ hai khách nhân cũng đến, đến rồi. Quách Đại Lộ cũng đứng lên, nói, đến xem nhịn. Người thứ hai khách nhân tự nhiên chính là công đức Phật Kim Thiền tử Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng ở một cước đạp không phía sau, cũng là hoàn toàn tình lộ, nhất thời hiểu được quay đầu lại là bờ đích chân lý, nhưng hắn không có giống Quách Đại Lộ như vậy đường cũ trở về, mà là ở khởi điểm thời gian liền trực tiếp về phía sau rút lui, kết quả cũng thành công tìm tới hòn đảo nhỏ này, thuận lợi đến bị nạn. Có lúc treo ở mép đạo lý trái lại dễ dàng nhất bị quên. Đường Tam Tạng lên đạo phía sau, một hồi hàn huyên khách sáo, ở xác định bạch sĩ sa di không phải linh đồng, mà đảo này không còn gì khác người thời gian, cũng phi thường kinh ngạc. cùng Quách đại lộ nhìn thoáng qua nhau, giống như mở mịt không rõ. hai người lặng yên phóng thích thần niệm, tìm tòi không không đảo, phát hiện đảo như tên, quả nhiên chống chân như vậy. trải qua nhiều như vậy lăn qua lăn lại, cuối cùng được kết quả này, bao nhiêu để người có chút tủi dũ, nhưng xuất phát từ trong lòng còn sống cái kia một kia không căm lòng, hai người vẫn là ở trên đảo bồi vị kia sa di đợi một ngày một đêm, kết quả chính là, chết để xác nhận linh đồng không ở chỗ này nơi. ngay kế, hai người rời đi, trước khi đi, quách đại lộ hỏi bạch sĩ sa di. Lệnh sư tôn gia ngoài vần dù có chưa từng nói qua muốn đi nơi nào, Bạch Di Sa Di nói đối phương nơi Quách Đại Lộ nở nụ cười gật gật đầu được, không hỏi thêm nữa. Không ngờ cái kia Bạch Di Sa Di bổ sung nói sư phụ còn nói nơi này tức đối phương nơi chân trời tức trước mắt Quách Đại Lộ hiện tại cũng không còn tâm tư đánh này loại lời nói sắc bén nói đắc đắc nói được đắc nói cùng ở đây Đông Nhiên im miệng trong lòng đập tới một đạo chớp giật Đông Nhiên quay đầu nhìn về đường tam tạng. đường tam tạm thời gian này vừa vặn cũng chuyển đầu nhìn mình vượt qua khổ hải đến bị nạn tất thấy linh động. Đây là Phật tổ Phật kệ bên trong sáng tỏ chỉ ra. Mà lúc này, hai người đều đã tới bị ngạ, leo lên không không đảo, nhưng không có ở trên đảo phát hiện linh đồng, chẳng lẽ là Phật tổ đang nói láo? Đây là tuyệt chuyện không thể nào, bởi vì Phật tổ chưa từng nói láo. Đã như thế, đáp án trở nên trở nên thế nhị. Mà không không đảo cùng Bạch Tỷ tiểu Sa Di đã biến mất. Chương 537, Quách Đại Lộ, ngươi muốn làm vị lai Phật sao? Quách Đại Lộ cùng Đường Tam Tạng tay không mà phản hồi, chờ đợi mọi người gặp được bọn họ đầu tiên là nghi hoặc, lập tức thoải mái, theo mọi người, Phật tổ chuyển thế linh đồng không phải dễ tìm như vậy. Tôn ngộ không rõ xét tính kêu một tiếng, sư phụ, đường tam tạng hơi lắc đầu, lưu ma vương thì lại nhìn phía quách đại lộ hỏi nói, quách minh đệ, làm sao? quách đại lộ cũng lắc đầu, mọi người tự nhiên đều có chút thất vọng, đồng thanh hỏi, vậy còn muốn lại độ khổ hải sao? quách đại lộ cùng đường tam tạng cũng là cùng kêu lên trả lời nói, không cần, hai người hiểu ngầm để mọi người hơi nghi hoặc một chút, làm sơ trầm ngâm, lờ mờ đoán được nguyên nhân, vừa đúng lúc này, khổ hải bên trên tràn ngập lên không rõ khói đen, mười vị ma sói đem một nhánh ma binh xuất hiện ở trên mặt biển, đem quách đại lộ trở bao bọc vây quanh, tôn ngộ không, lưu ma vương. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu mấy người này trong lòng thầm nói, đây chính là Quách Đại Lộ cùng Công Đức Phật Tận Giấu Linh Đồng Hạ xuống nguyên nhân đi. Từng người lấy ra binh khí, chuẩn bị nên chiến. Mười vị Ma Xoáy cũng trăm nghìn Ma binh ở khương Bồ Đề, Quách Đại Lộ, tôn ngộ không, Lưu Ma Vương cùng với Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đám người trước mặt vẫn là có vẻ hơi thế đơn lựu bạc. Trên biển một phen náo động loạn chiến phía sau, mười vị Ma Xoáy bỏ mình năm vị, trong đó Quách Đại Lộ đại hiển thần uy, không chút lưu tình, một người chém bay ba vị, còn lại năm vị Ma Xoáy bị thương bỏ chạy. Kết thúc chiến đấu phía sau, tôn ngộ không, đường tam tạng bao quát Lưu Ma Vương. Kim xí đại bằng điêu đều có chốc lát trờ mặc, bọn họ nhìn Quách Đại lộ, biểu hiện dị dạng. Vừa quá trình chiến đấu bên trong, Quách Đại lộ như sát thần phụ thể, chiến ý hung ác, ra tay vô tình. Tay hắn bên trong kiếm gỗ phối hợp độc huy chính là sát phạt trận pháp, uy lực cực kỳ kinh người, Đừng nói kẻ địch, chính là cùng hắn kẻ vai chiến đấu đồng đội đều thầm kinh hãi, không biết sát khí của hắn vì là gì nặng như vậy. Đồng thời mọi người lén lút làm một phen đại nhập so với đối với, nhận rõ một cái hiện thực. Hiện nay bọn họ cũng sẽ không là Quách Đại lộ đối thủ, mà trong đó khác biệt khó có thể đạo lý tính toán. Bọn họ nhìn không thấu Quách Đại lộ cụ thể cảnh giới, khương bù đê. Nhu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại bằng điều ba cái hơi hơi biết Quách Đại lộ cùng đạo tổ trong đó quan hệ nội tình lén lút phán đoán Quách Đại lộ vì là bước đầu có lập giáo xương tổ tư cách đại tiên tôn cảnh giới. Nói trắng ra là chính là không biết. Bọn họ lần này thất lợi, ở chỗ đánh giá thấp Quách Minh đệ. Nhu Ma Vương dường như đang lầm bầm lỗ bầu. Quách Đại lộ không cho là đúng, nói, Ma Tổ toán lực không kém Phật Tổ, ta lại cảm thấy hắn là cố ý buông tha chúng ta, từ chúng ta lại đi đại tuyết sơn tìm kiếm Phật Tổ thứ hai chuyển thế linh động. Nhu Ma Vương nói, có thể là người thứ nhất đều không có tìm được, này thứ hai. Quách Đại lộ nói, Phật Tổ một phân thành ba, cũng không thứ tự trước sau. Đường Tam Tạng bổ sung nói, hay hoặc giả là chúng ta lầm trình tự. Tôn Lộ không nói, sư phụ ý của ngươi là nói chỉ có theo trình tự tìm kiếm Phật tổ chuyển thế linh đồng mới có thể có gặp chân thân. Phật pháp vô biên, chúng ta khó có thể suy đoán, nhưng lần này khổ hải chi hành chưa từng tiến công, chưa chắc đã không phải là ngã Phật điểm hóa công khai. Quách Đại Lộ vai diễn phụ nói, chính như công đức vừa nói, Phật tổ chuyển thế linh đồng tin tức hay là liền ẩn dấu ở linh đồng tự thân, chỉ có tìm tới cái thứ nhất mới có thể lần lượt tìm tới thứ hai cùng thứ ba. Mọi người càng thêm mê hoặc, chẳng lẽ nói hai người bọn họ làm thật không thấy Phật tổ chuyển thế linh đồng? cũng không phải là có ý định tránh né mà tổ đuổi bắt phía sau mọi người tiếp tục phân hai đội từng người chạy tới đại tuyết sơn bí cảnh cùng quách đại lộ chờ phân biệt phía sau tôn ngộ không hỏi nói sư phụ khổ hải bí cảnh rốt cuộc gì kết quả đường tam tạng lúc này mới thổ lộ tiếng lòng ta đang không không đảo thời gian ngoại trừ gặp một vị thủ đạo sa di liền chỉ có quách đại lộ mà cái kia sa di kết luận không phải phật tổ linh đồng vì lẽ đó ngộ không ngươi cho rằng đây tôn ngộ không chấn động không tên bật thốt lên nói sư phụ ngươi là nói phật tổ người thứ nhất truyền thế linh đồng trên người quách đại lộ đường tam tạng lặng lẽ gật đầu ngã Phật mắt sáng động mở trước sau mỗi bên biết 500 năm vì là ứng đối kỷ nguyên đại kết nạn e sợ sớm có tiên cơ hay là thỉnh kinh cục mới thật sự là danh nghĩa tôn ngộ không hồi tưởng cùng quách đại lộ quen biết đến nay đủ loại càng ngày càng là hoảng sợ nhất thời trầm mặc không nói đường tam tạng hay còn rơi vào trầm tư cũng không cần phải nhiều lời nữa lời nói tương tự để phát sinh ở quách đại lộ một phương vẫn trầm mặc không nói khương bồ Đề hỏi quách đại lộ khổ hải chi hành chân chính là kết quả đến cùng làm sao quách đại lộ thẳng thắn công đức phật kim thiền tử chính là phật tổ gái thứ nhất truyền thế linh ngổng lời vừa nói ra như ma vương Kim sĩ đại bằng điêu suýt nữa rơi xuống vân đầu, cùng kêu lên gọi nói, sao có thể có chuyện đó. Quách đại lộ liền đem không không đảo tao ngộ nói cho bọn họ nghe, sau đó đáng khai thoại để nói, 500 năm trước, Phật tổ tổ chức một hồi lễ vu lan, chư thiên thần Phật đều cùng thịnh hội, không ngờ cái kêu Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền trưởng lao trong buổi họp ngạo mạn Phật Pháp, bị Phật tổ cách trước, dâm vào hồng trận, tu luân hồi tiền. Đoạn chuyện xưa này các ngươi đều nghe qua chứ. Tất cả mọi người nói, nghe qua. Quách đại lộ gật gật đầu. Chư thiên thần phật đều cho rằng cái kia kim tiền trưởng lao chính là phật tổ nhị đệ tử, chẳng phải biết chân chính kim tiền trưởng lao từ lâu kim tiền thoát xác, không biết tung tích, mà lễ vu lan trên vị kia kim tiền tử quả thật phật tổ cái thứ nhất chuyển thế phân thân. Mọi người nghe được trợn mắt mơ mộng. Quách Đại lộ tiếp theo nói, phật tổ ngay ở trước mặt đầy trời thần phật dùng một chiêu này man thiên quá hải kế sách, ma tổ tự nhiên cũng sẽ không đoán được. Khương bù lấy hỏi, cái kia, vậy chân chính kim tiền trưởng lao đây? Quách Đại lộ lắc đầu, ta cũng không biết, khả năng lớn nhất vẫn là ở Linh Sơn, hắn sẽ ở thời khắc ngẫu chốt hiện thân. Vị kia Phật Đà bố cục sâu xa tuyệt diệu, ta cũng khó dòm ngó toàn bộ sự vật. Như Ma Vương nói, nói như thế, chúng ta chẳng lẽ không phải phải bảo vệ vị kia Công Đức Phật? Quách Đại Lộ nói, có đâu chiến thắng Phật ở, không cần phải lo lắng an nguy của hắn. Hơn nữa chúng ta nếu là làm được quá rõ ràng, Ma Tổ cũng sẽ khả nghi. Mọi người gật đầu tán thành. Kim Sĩ Đại Bằng điêu nói, vì lẽ đó khổ hải chi hành đã toán tìm tới Phật Tổ cái thứ nhất chuyển thế linh đồng, Lần đi Đại Tuyết Sơn, nói vậy cũng có thể mã đáo thành công. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Khương Bùa để ngữ khí mờ mịn nói, mặc dù đến lúc đó tìm tới Phật Tổ ba cái chuyển thế linh động chúng ta lại có thể thế nào đây? Quách Đại Lộ cười nói, Phật Tổ nếu làm bố trí như thế, khẳng định từ lâu làm an bài xong. Khương Bồ đề suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Mọi người chạy tới Đại Tuyết Sơn, Linh Sơn lôi âm tự. Vạn kiếp ma tổ từ lâu công phá không Phật Tổ chấn giữ vạn Phật đại trận, một lần chấn áp chư Phật, Đại Bồ Tát cùng là Hán, chiếm cứ lôi âm tự, ngồi Phật Tổ đại sen. Lúc này hắn gặp phái ra 10 vị ma soái chỉ về một nửa, sắc mặt không thích, hỏi nói là ai ra tay như vậy không hề e dè. Ngũ Ma đem Quách Đại Lộ tung kiếm chém giết đồng bạn sự tình nói rồi, ma tổ cao mày nói là hắn. Lâm sơ trầm âm, lầm bầm lầu bầu nói, "Lý Lao Quân hóa thân, Bồ Đề cha, trốn tới một." Ma tổ hừ một tiếng, "Bản tọa liền tự mình gặp gỡ một lần ngươi thì lại làm sao?" Nói xong, vung tay háo, thân thể từ đài sen biến mất. Quách Đại Lộ dẫn mọi người chính đáp mây bay phi hành, đột nhiên phát hiện phía trước mây tụ quang ngầm, tiện đà chỉnh phiến thiên không bị hắc khí bao phủ. Quách Đại Lộ giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại, mọi người đứng ở vân đầu nhìn thấy phía trước hiện ra một đạo hắc y bóng người, chính là Vạn Kiếp chi tổ, tức đối Phật Như Lai Vạn Kiếp Ma Tổ. Quách Đại Lộ. Vạn Kiếp Ma Tổ mở miệng gọi nói, cùng bản tọa nói một chút. Nữ âm hạ thấp thời gian, Vũ ống tay áo trừ ra một phương độc lập thiên địa. Quách Đại Lộ không có phản kháng, nhưng cũng không có gì kinh hoàng, Trung quanh nhìn nhìn một cái ma tổ động thiên thủ đoạn, khen ngợi nói, không hổ là sừng tổ đại lão. Ma tổ nói, ngươi nếu không có chém đoạn cùng Lý lao quân nhân quả, lúc này cũng là nhất giáo chi tổ. Quách Đại Lộ lắc đầu nói, cái kia không có quan hệ gì với ta. Được rồi, chúng ta liền không nhiều lúng túng tán gẫu, các hạ tìm ta có chuyện gì? Ma tổ như Phật tổ giống như tựa như cười mà không phải cười, nhìn Quách Đại Lộ, hỏi nói, Quách Đại Lộ, ngươi muốn làm vị lai Phật sao? Chương 538, Đại Lộ có hẹn, nói ra chuyện xưa của ngươi. Phật giới xưa nay có quá khứ Phật, hiện tại Phật cùng vị lai Phật lời giải thích, phiên bản bất nhất, trong đó lưu truyền rộng nhất đích có hai cái. Một, quá khứ Phật vì là nhiên đăng cổ Phật, hiện tại Phật vì là Phật như lai, vị lai Phật vì là Phật di lạc. Thứ hai, quá khứ, hiện tại cùng tương lai ba Phật đều là Phật như lai, một Phật ba thân. Lấy Quách Đại Lộ nhìn thấy biết, nhiên đăng cùng Phật di lạc hai Phật sắc thực tồn tại ở Linh Sơn, chỉ là bọn hắn có hay không thật sự đại biểu Phật gia quá khứ và tương lai, Quách Đại Lộ không có định luận. Lúc này đột nhiên nghe được Vạn Kiếp Ma tổ nhắc tới vấn đề này, đủ xác nhận một cái khả năng, cho nên vấn đạo Phật di lạc viên tịch. Ma tổ cười lắc đầu, Phật di lạc là Phật ra rất sớm chọn tương lai kế thừa người, nhân quả trọng đại, liên lụy sâu xa, rút dây động dừng, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản viên tịch? Nói xong theo sát mà bổ sung nói, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, ta bây giờ đã đưa hắn trấn áp tại vạn kiếp tổ địa, bị vạn kiếp bất phục nỗi khổ, cuối cùng có thể đem hắn Phật đà nhân quả tầng tầng chốc ra, đến lúc đó vị lai Phật vị không treo, bản tọa liền giúp ngươi chứng phật quả. Không chờ Quách Đại lộ trả lời, Ma tổ tiếp tục tẩy não, ngươi vốn là lao quân năm hóa bên trong là tối trọng yếu cái kia một, lại thân kiêm nho, mực âm dương chưa ra tuyệt học hàng nghĩa, như lại để cho ngươi chứng phật quả. Thông hiểu nho đạo thích bách gia tam giới này ngay cả ta ở bên trong có một cái tính một cái ai không nhường ngươi ba phần Quách Đại lộ vấn đạo Đại tăng dùng cái gì vững tin tại hạ có thể đảm nhiệm được này vị Ma tổ nói có thể vượt qua khổ hải chỉ có ngươi cùng Đường Tam Tạng mà so với hắn ngươi căn nguyên càng đàn sen chẳng trị nhân quả sâu thậm chí không ở Phật di lạc bên dưới bởi vậy bản tọa vừa muốn đi tới thuyết phục ngươi Y tứ Quách Đại lộ nếu là không đồng ý hắn còn sẽ lại đi thử nghiệm thuyết phục Đường Tam Tạng chẳng qua hiện nay Đường Tam Tạng chính là Phật như lai truyền thế linh đồng e sợ không dễ như vậy thuyết phục ôi chao nghĩ đến đây. Quách Đại Lộ đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, này vị Lai Phật kế hoạch có thể hay không cũng ở Phật Như Lai kế hoạch lớn bên trong. Nếu như là cái tiêu chuyện này đem so với tưởng tượng bên trong càng phức tạp, ngoại trừ Phật tổ cùng Ma tổ tranh đấu, còn ẩn hàm Phật Như Lai cùng Phật Di lặc đánh cờ. Quách Đại Lộ trầm ngâm chốc lát, nói: Ta còn muốn suy nghĩ một chút nữa. Dù sao dựa vào bản ý của ta, là muốn tỏa sơn quan hồ đấu, nhìn ngươi cùng Phật Như Lai đến cùng cái nào có thể cười đến cuối cùng. Nghe Quách Đại Lộ ngôn ngữ như vậy thẳng thắn, Ma tổ sững sốt một chút, lập tức cười to nói: Đây là tự nhiên, cái tiêu như Lai mặc dù sưng viễn địch. Kỳ thực dấu ở chỗ tôi tùy thời mà phát động, không biết đang lưu đồ cái gì, ngươi có băn khoăn như vậy chẳng có gì lạ. Bất quá, bản tọa đề nghị này ngàn năm một thở, việc quan hệ ngươi trung cực đại đạo, bản tác cho rằng, vẫn là đáng giá ngươi lo lắng. Quách đại lộ gật đầu tán thành, ta sẽ rất nghiêm túc suy nghĩ, ảnh. Mặt khác, ta còn có thể làm cái bảo đảm, nếu công đức Phật cuối cùng bị ngươi thuyết phục, đồng ý đi tiếp vị lai Phật vị trí, như vậy mời đại tăng lưu tiên lo lắng ta. Ma tổ lại là một trận cười to, nói liên tục 3 lần thú vị. Sau đó nói, bản tọa lẽ nào gặp phải một cái có thể nói chuyện, nếu là Quách huynh đệ không ngại, bản tọa muốn nói với ngươi nói chuyện xưa của ta. Quách Đại Lộ về phía trước đưa tay, nói, nói ra chuyện xưa của ngươi. Ma Tổ chắp tay trầm tư, đi về phía trước mấy bước, ngữ khí khá là cảm khái mở miệng, kỳ thực từ trình độ nào đó mà nói, ta cùng với Quách huynh đệ vận mệnh có hiệu quả như nhau chỗ. Quách Đại Lộ theo bước chân của hắn, nghiêm túc lắng nghe. Ma Tổ nói rồi một cái Quách Đại Lộ giống như đã từng quen biết cố sự, đại thể chính là cực kỳ lâu trước đây hắn chính là một vị dáng vóc tiểu tụy đệ tử cửa phật lúc đó hắn phụng mệnh đi nam chiêm bộ châu một chỗ nào đó lan truyền phật pháp không ngờ nhưng tao nội bản địa thế lực lớn nhất làm khó dễ một phen giao thiệp bên dưới hắn cùng với thủ lãnh kia đặt thành minh nước chỉ cần có thể thuận lợi phá giải thủ lãnh kia ra ba vấn đề khó khăn không nhỏ liền cho phép hắn truyền đạo cái kia ba nói vấn đề khó kỳ thực chính là độ hóa ba người một vị chín đời kẻ ác một vị chín đời ăn mày cùng một vị chín đời yên hoa nữ thời gian vì là đắc đạo cao tăng ma tổ lấy đại từ đại bi nhân ái chi tâm thành công độ hóa chín đời kẻ ác cùng chín đời ăn mày nhưng ở độ hóa chín đời yên hoa nữ thời gian tao ngộ trọng đại trở ngại hắn dĩ nhiên đối với vị kia yên hoa nữ động phàm tâm dù vậy hắn vẫn lấy lớn lao định lực hoàn thành đối với vị kia yên hoa nữ độ hóa cô gái kia đời sau đầu thai đến rồi một vị lương thiện nhà có thể bình an vui sướng trưởng thành nhưng mà phật tổ nhưng cho là hắn ở độ hóa cái kia yên hoa nữ thời gian động phàm tâm làm trái phật giáo thanh quy giới quy tắc đến nỗi đưa hắn trục xuất phật môn trải qua lần đại biến này sau một đời cao tăng trong lòng sinh sôi giác niệm sau chuyển chuyển đến vạn kiếp tổ địa rút lấy càng nhiều ác ý cũng biến thành cường đại hơn cuối cùng quyết định hướng về phật tổ báo thù như lai cái gọi là giải thoát nhưng thật ra là diệt nhân dục, diệt nhân tính, ma tổ rơi vào đối với chuyện cũ phẫn nộ bên trong, cái gì gọi là siêu thoát? dưới cái nhìn của ta cũng không phải là tâm bất động, mà là động tâm cũng có thể tinh tâm, đây mới thật sự là siêu thoát. nếu là tâm đã chết đi, hà tất cầu cái gì giải thoát? thứ xưa tới nay có từng nghe ngoan thạch cầu giải thoát? thực sự là dối trá cực điểm. Quách đại lộ chẳng mặc không nói, ma tổ mang song nhìn quách đại lộ, nửa khí từ từ bình thản xuống, nói đại lộ cùng khương thị bồ để kết làm thần tiên đạo nữ vẫn cư vấn đạo đến cực điểm, có thể thấy được tứ lại giai không? câu chuyện là lời nói vô căn cứ. Đại lộ nghĩ có đúng không? Quách Đại lộ nói chuyện xưa đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng cố sự này bản thân Quách Đại lộ lắc lắc đầu, ta là không tin. Sao lại nói lời ấy? Vạn kiếp chi địa chính là chư thiên vạn giới ác chi cội nguồn, ta tin tưởng lời nói dối ở nơi đó cũng không hiếm thấy. Ma tổ nói ngươi cho là ta mới vừa cố sự là đang nói láo, chẳng lẽ không đúng sao? Quách Đại lộ hỏi ngược lại. Ma tổ không có lập tức phản bác, mỉm cười hỏi Quách Đại lộ, vậy ngươi cho rằng chuyện xưa chân tướng là cái gì? Quách Đại lộ nhìn chăm chú vào Ma tổ, một hồi lâu sau nói lời kinh ngợi, ngươi là Vạn kiếp Ma tổ, nhưng cũng là Như lai Phật tổ. Ma tổ vẻ mặt không núc đích, cười vẫn đạo, Đại lộ sao lại nói lời ấy? Quách Đại lộ nói, Phật ma Phật ma, từ xưa chính là một thể hai mặt, nếu như nói phía trên thế giới này có một Ma vương cũng có thể cùng Phật tổ sánh vai cùng nhau, như vậy ngoại trừ chính hắn, ta không nghĩ tới người khác, vì vậy ta mới có cái này không thuần thục suy đoán. Ngươi, quả thật Phật tổ ác niệm biến thành, đây mới là chúng ta vận mệnh bên trong hiệu quả như nhau chỗ. Ma tổ bất chi đúng sai, nói, mặc dù như ngươi đoán, hôm nay ta cùng với hắn cũng sẽ không là cùng một người. Quách Đại lộ nói, chỉ là một người ác niệm tạm thời chiếm thượng phong đi, cuối cùng ta không ép chính. Ma Tổ cười nhạo nói: "Ngươi cũng cảm thấy như lai là chính." Quách Đại Lộ không hề trả lời. Ma Tổ nói: "Tạm thời tiết lộ một bí mật cho ngươi, năm đó ta lần thứ nhất hiện thế, tam giới liền sinh dị tượng, vậy thật ra thì là xuất tự như lai tác phẩm, hắn vì đáp nạn ta diệt thế ma đầu hình tượng, cố ý an bài tình cảnh như vậy vở kịch lớn." Quách Đại Lộ nói: "Thật giống như một người thiên nhân giao chiến." Ma Tổ nhìn Quách Đại Lộ một chút, không nữa giải thích thêm, nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta. "Ta sẽ nghiêm túc suy tính, nhưng ta không sẽ nhờ đó nhận ngươi làm gia." "Vì lẽ đó ngươi khỏi hy vọng ta sẽ đem Phật Như Lai chuyển thế linh đồng giao cho ngươi." Quách Đại Lộ thẳng thắn nói, Ma Tổ nói, ngươi như vậy cùng bản tọa nói chuyện, không sợ bản tọa tức khắc ra tay để cho ngươi thân tử đạo tiêu. Quách Đại Lộ nói, ngươi nếu dám làm như vậy, phải làm tốt chí ít tổn thất một nửa tu vi chuẩn bị. Đến lúc đó cái kia chút vĩnh viễn giấu ở phía sau màn đại lao có thể hay không không nhịn được ra tay kiếm một hồi ta không dám hứa chắc. Cho dù bọn họ có thể nhịn được không ra tay, cái kia giả trang bế quan đạo tổ cùng với con trai của ta, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vì lẽ đó ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không phải vậy ngươi sao trước tiên tới mời ta đi làm vị lai phật? Ma Tổ cười ha ha, thân thể dần dần nhạt đi. Độc lập tiểu thế giới cũng tiêu tán theo, thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện. Quách Đại Lộ lần thứ hai xuất hiện ở Khương Bồ Đề đám người trước mặt, mọi người cùng nhau nhìn hắn, cũng không mở miệng hỏi dò, chỉ chờ hắn nói chuyện. Không có gì, Quách Đại Lộ vung vung tay, ma tổ mời ta đi Linh Sơn làm hắn người đứng thứ hai. Khương Bồ Đề, Ngưu Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bàng điêu. Chương 539, quy một người vi sư, sinh tử không quan hệ. Cùng khổ hải bí cảnh tương tự, Đại Tuyết Sơn bí cảnh chỉ có một tòa trắng như tuyết vô ngần núi lớn. Tuyết Sơn liền ngày hướng về ngày hoàng thế rút ngũ nhạc che xích thành. Mặc dù là đứng ở Vân Không Trên quan sát, cũng có thể cảm nhận được nó nguy nga cùng trắng lệ. Đây chính là Phật tổ năm đó chứng trượng lục kim thân địa phương, quả nhiên biệt cụ khí tượng. Quách Đại Lộ khương bộ để một nhóm nhảy xuống Vân Đầu, đi tới Đại Tuyết Sơn dưới chân, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trắng như tuyết cao ngất trên ngọn núi lớn thiền hơi thở mạc mạc, xung quanh lượn lờ sương sương tường tuy. Không biết này Đại Tuyết Sơn trên lại có bao nhiêu cơ quan muốn sông. Nưu Ma Vương nói nhìn về phía Quách Đại Lộ, lần này mọi người cùng nhau đi, Quách Đại Lộ lấy người từng trải tư thái đề nghị nói, này Phật tổ bí cảnh nhìn khó khăn tầm tầm, kỳ thực không có độ khó gì, đơn giản chính là hao tổn chút thời gian. Nhưng một khi chịu nổi, rất nhiều chỗ tốt. Mọi người vừa nghe Quách Đại Lộ nói như vậy, không khỏi nổi lên nóng lòng muốn thử chi tâm, đều rối rít nói lần này cần thử một chút. Như Ma Vương nói, chúng ta tu đạo người, trải qua từ từ năm tháng, tu đến chính là cùng thời gian giao thiệp công phu, cơ hội như vậy bày ở trước mắt, bỏ qua lần thứ nhất không thể bỏ qua lần thứ hai, vì lẽ đó mọi người cùng nhau leo núi đi. Đang nói, đột nhiên không trung mây mù bay khắp, xem sớm đến hai cái người gìm xuống vân đầu, chính là Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng. Này đại tuyết sơn bí cảnh trận pháp nghiêm mật, từng cái nơi đặt chân đều tự thành một cái tiểu thế giới. Từng người độc lập, mặc dù mọi người đều ở dưới chân núi, nhưng ngoại trừ cùng đi, lẫn nhau không gặp gỡ nhau. Vì vậy mọi người cũng không biết tôn ngộ không cùng đường tam tạng hai cái là thế nào xông vào khu vực này. Bất quá về mặt thời gian đến xem, bọn họ hai rõ ràng động trước thân, nhưng chế một bước đến, hiện nhiên là đường bên trong cũng gặp phải chuyện gì tám phần mới chính là vạn kiếp ma tổ. Lại gặp mặt, quách đại lộ hữu hảo chào hỏi, đường tam tạng chắp hai tay đáp lễ, tôn ngộ không đơn giản đáp một tiếng. Sau đó lại không dư thừa giao lưu, quách đại lộ cùng khương bổ để trước tiên mà đi, bắt đầu leo tuyết sơn, như ma vương cùng kim sĩ đại bằng điêu theo sát phía sau. Đường Tam Tạng trước tiên là đối đại Tuyết Sơn thành tính túi chào, lễ Phật ba táp, sau đó đối với ngộ không nói, tu hành như leo núi, một bước một tầng. Phật tổ lúc trước đi chân trần đăng đại Tuyết Sơn thời gian, trải qua gian nguy, sau ở đỉnh núi tuyết chứng trượng lục kim thân Phật quả, xuống núi thời gian liền bộ bộ sinh liên, ánh sáng văn trượng, rốt cục dẫn tới vạn Phật hướng tông, đầy trời tiên thần chúc mừng cổ Vũ, Phật môn từ đây hương thịnh. Tôn Ngộ Không ngừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn đã dần dần biến mất quách đại lộ đáng người, vẻ mặt thâm thúy. Hôm nay, thầy cho chúng ta hai người liền dắt tay đi một đạo này đại Tuyết Sơn. Nộ không không có phản đối, cùng Đường Tam Tạng sóng vai leo núi, thoáng lạc hậu một cước, Nhưng mà, bọn họ đi không bao xa, liền lẫn nhau tẩu tán. Đại đạo từ trước đến giờ dâu độc hành, Lưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại bằng Điêu hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là đem Quách Đại lộ treo lên đánh, phản phục đánh. Các loại pháp bảo hướng trên người hắn bắt chuyện, bởi vì bọn họ phát hiện Quách Đại lộ lúc trước với bọn hắn tản một cái nói dối như cội. Leo núi trước, Quách Đại lộ nói Phật tổ bí cảnh không ngoài như vậy, đơn giản chính là hao tổn chút thời gian, một khi xong qua, ở cá nhân tu hành rất có ích lợi. Nhưng mà, vậy mà lúc này bọn họ thân ở Đại Bão Tuyết bên trong, tiến vào không thể tiến vào không thể lui được nữa, cùng mấy chục cây tuyết lớn quyển rồng chiến đấu không thôi. Cái kia tuyết lớn rồng tụ mà phù tán, tán mà phù tụ, liên tục nhiều lần, vĩnh viễn không có điểm dừng, căn bản đánh không xong trừ phi đem ngọn núi này tuyết toàn bộ bước hơi sạch. Bọn họ mà không sợ chiến đấu, kiên trì như vậy đánh ba, năm tháng cũng không liên quan, nhưng bọn họ phát hiện cái kia tuyết rồng ở quá trình chiến đấu bên trong lại vẫn sẽ phát sinh biến hóa, biến thành bọn họ trong lòng nhân vật quen thuộc, hoặc là trước sau kiêng kỵ tâm linh quẻ hở thức nhân vật, hoặc là trân trọng người thân người yêu. Bất luận gặp là trước người vẫn là cái sau Đối với bọn họ mà nói đều là một loại khảo nghiệm tàn khốc, lấy bọn họ hôm nay cảnh giới, có thể trở thành là bọn họ tâm linh sơ hở nhân vật tự nhiên bất phàm lúc này những người này bị như vậy phản phục chiếu dọi ở trước mặt bọn họ, như thật như ảo, tất nhiên cho bọn họ tạo thành áp lực cực lớn, không khỏi ứng đối thất thố. Cho tới chân trọng người càng là một loại giàn vật, tưởng tượng một chút, như ma vương phải không ngừng dùng hôn thiết côn đem thiết phiến công chúa, ngọc diện hồ ly cùng hồng hài nhi chờ đánh nổ, đó là cái gì cảm giác. Bắt đầu bọn họ hay là còn có thể dựa vào chính mình mạnh mẽ bền bỉ đạo tâm nhận biết hư thực, nhưng chuyện giống vậy phản phản phục phục phát sinh, tổng thì không cách nào triệt để tiêu diệt, nhất định sẽ giao động đạo tâm. Thật giống như một câu lời nói dối, nếu như bị phản phản phục phục nói lên 3.000 lần thậm chí nhiều hơn, nhất định sẽ có người tin tưởng. Dù cho cái tiêu ban đầu nói láo người cũng sẽ sản sinh nghi vấn. Này, hình như là thật sao? Vì lẽ đó, làm Quách Đại Lộ đệ không biết đệ bao nhiêu lần xuất hiện ở Niu Ma Vương trước mặt, làm khổng tước Đại Minh Vương không biết đệ bao nhiêu lần xuất hiện ở Kim Xí sí Đại Bằng Điêu trước mặt thời điểm, đạo tâm của bọn họ rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa tế nhị. Ngưu Ma Vương chỉ vào Hoa Tuyết huyện Hóa thành Quách Đại Lộ nguyên ảnh nói: Không sai, ngươi Quách huynh đệ chính là ta Lão Ngưu lớn nhất tâm linh cái hở. Lão Ngưu lục lưỡng Hổ Kim tiên Kiếp là an bài, Lão Ngưu Kim Thân là ngươi nhường cho. Thậm chí, thậm chí Lão Ngưu nhất nữ nhân yêu mến cũng vẫn nhớ ngươi. Những ngày nhân quả, ân oán vẫn trôn giấu ở Lão Ngưu sâu trong đáy lòng. Vô pháp xóa đi. Hôm nay Lão Ngưu liền muốn dùng hôn thiết côn đánh ngươi. Tiêu La vung vẩy thiết côn đánh về phía trước mặt tựa như cười mà không phải cười Quách Đại Lộ. Kim Sĩ Đại Bằng Diêu thì lại đã hiện ra nguyên hình, âm trầm ngâm không nói, so đao kiếm càng sắc bén thần chảo lần lượt cào nát một đầu khổng tước bóng mờ hắn tâm linh kẽ hở là cái kia đầu khổng tước, hắn yêu quý người cũng là cái kia đầu khổng tước, bởi vì ước vạn năm tới nay, cái kia chút cùng hắn cùng lứa sinh linh đã trước sau đưa hắn vứt bỏ, hoặc là bị hắn vứt bỏ, đến nay đã còn dư lại không có mấy, mà cùng hắn quan hệ mật thiết càng là có mà chỉ còn lại vị kia khổng tước tỉ tỉ. hai người rơi vào này loại vinh viễn tuần hoàn bên trong, khó có thể tấp tiến một bước, trong lòng đối với quách đại lộ oán niệm trình bao nhiêu thức tăng trưởng, đồng dạng đang oán niệm quách đại lộ còn có tôn ngộ không? Lam Quách Đại Lộ cùng bồ đề lao tổ Huyễn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn rốt cục có thể thống thống khoái khoái đối mặt chính mình trong lòng phong ép đến nay hai cái nhân vật trọng yếu nhất. Quách Đại Lộ, không sai. Giống như Nhu Ma Vương, tôn nộ không tâm linh kẽ hở cũng là Quách Đại Lộ, cái kia thông qua dị vật chặt chỉ điểm hắn bái bồ đề lao tổ vi sư, chỉ điểm hắn đi Đông Hải lấy như ý kim cốt đồng, dẫn dắt hắn đại náo thiên cung, thúc đẩy hắn tham dự thỉnh kinh, trợ giúp hắn nhận rõ kiếp trước và kiếp này Quách Đại Lộ, giữa bọn họ không chỉ có nhân quả, còn có minh nước, còn có hợp tác, còn có giao dịch, còn có tình nghĩa. liền tôn ngộ không phấn khởi ngàn cân động phủ đầu đập xuống. Hắn không có nhiều như vậy do dự, cũng không có bất kỳ áp lực trong lòng, bởi vì hắn cùng Quách Đại Lộ trong đó còn có một cái dù cho Phật Tổ Đại Tuyết Sơn cũng không có chiếu giỏi đi ra bí mật. Quách Đại Lộ bóng mờ sau khi biến mất, hắn chuyển hướng bổ đến lão tổ. Lão tổ nhìn thấy được vẫn là như vậy từ mi thiện ngục, cười tủm tỉm nhìn hắn, ý hệt năm đó. Ngộ Không, ngươi còn nhớ vi sư truyền đạo đêm đó để lại cho ngươi bốn câu kệ ngựa sao?" Lão tổ hỏi. Ngộ Không nghe được vi sư hai chữ, run lên trong lòng, cũng không để ý thật giả hư thực, vội cùng tính trả lời nói, Đồ Nhi thời khắc ghi nhớ trong tâm cảm, không dám quên. Nói nghe một chút Nộ không nghiêm túc ngâm tụng nói, thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng chuyên cần lao chùi, chớ dùng treo chọc bụi trần. Bồ đề lao tổ vui mừng gật đầu, chắp tay xoay người, ngẩng đầu nhìn đại tuyết sơn, ngựa khí tùy ý nói, này đại tuyết sơn à, cũng chỉ đến như thế. Nộ không không dám nói tiếp, tam giới bên trong dám nói câu nói này cũng không nhiều. Bồ đề lao tổ lại nói, hôm nay vi sư lại chuyển cho ngươi bốn câu kinh kệ, ngươi cẩn thận nghe rõ. Nộ không không người đáp ứng. Bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, nguyên bản không một vật, nơi nào treo chọc bụi trần. Bồ đề lao tổ đọc xong, nói, lĩnh ngộ này bốn câu lời ý tứ trên núi lại không quan hải. Đỗ Nhi đi nhớ, Ngộ Không vuông xuống thân hành một đại lễ, đứng dậy thời gian, Bồ đề Lao tổ đã không thấy tâm hơi, cái kia chút tuyết lớn rồng cũng biến mất không còn tâm hơi. Tôn Ngộ Không trong lòng lại là chấn động, chợt tình nộ vừa mới phát sinh. Không phải ảo cảnh. Ý niệm tới đây, chậm rãi quỳ xuống, trong mắt chứa nhiệt lệ, nói: Lao sư, ly khai phương thốn Linh Đài núi ngày ấy, Lao tổ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, công bố vinh cửu không quen biết nhau, nhưng ở Ngộ Không trong lòng, chưa từng có cùng lão tổ đoạn tuyệt qua quan hệ, hắn có thể tuân sư mệnh vĩnh viễn không để, nhưng cũng đồng dạng vĩnh viễn sẽ không quên." Quy một người vi sư sinh tử không quan hệ, làm sao có thể quên. Ngộ không đứng dậy thời gian, chấn đi trên người tuyết Ngộ nhanh chân leo núi. Chỉ chốc lát liền tới đến trên đỉnh ngọn núi, nhìn thấy trên núi đã đứng cạnh một người. Dĩ nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Hai người gặp mặt, đồng thời nói nói. Chương 540, mang theo Ngộ Không đi nhân gian. Trên núi đứng người kia tự nhiên chính là Quách Đại Lộ. Hắn rất sớm trước đã đi lên đỉnh núi, đương nhiên, ở leo núi quá trình bên trong, hắn cũng tao ngộ rồi tuyết Long, hắn ở hai cái ảo cảnh bên trong thấy được Khương Bồ Đề cùng đạo tổ. Khương Bồ Đề không cần phải nói, hai người kết thành đạo lữ đến nay, vẫn tâm tâm tương ẩn triển nhiệm lẫn nhau, tự nhiên là hắn yêu quý người, cho tới đạo tổ hiện thân, cũng để Quách Đại Lộ bản thân kinh ngạc một phen. Hắn cho rằng chuyện đến nước này, Đạo Tâm viên mãn, đã mất cái hở, không ngờ đạo tổ vẫn là ở hắn tâm linh bên trong lưu lại một vệt bóng tối càng chuẩn xác điểm tới nói, không bằng nói là lo lắng. Khi đó, Quách Đại Lộ mượn trải qua đem bản tôn thần hồn đưa tới Linh Sơn, dùng cái này bức bách đạo tổ cùng hắn chém đoạn nhân quả, nhưng hắn trong lòng ít nhiều còn giữ một ít nghi ngờ, hắn không tin đạo tổ sẽ như thế cam tâm tình nguyện buông tay, như vậy, hắn còn có cái gì hậu chiêu? Cho nên khi đạo tổ bóng mờ xuất hiện ở trước mặt thời gian, Hắn trực tiếp hỏi vấn đề này, bây giờ ma tổ chiếm linh sơn, phật tổ tiến nhập chuyển thế luân hồi, ngươi thật sự chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn? Cùng tôn ngộ không bất động, Quách Đại lộ có thể phân biệt ra được hư ảnh thật giả, cứ việc cái kia đạo tổ chỉ là hắn tâm linh trên tuyết sơn phóng, nhưng cùng với vì là tổ cảnh đại lão, một khi có bóng mờ hiện thân, tất có chủ quan ý niệm tồn tại. Đạo tổ nói, linh sơn trên bất luận phật tổ ma tổ, cho ta mà nói, không có khác nhau. Quách Đại lộ không đồng ý địa lắc đầu, ngươi cùng phật tổ đều là vạn cổ tới nay vừa được lợi ích người, đối với các ngươi mà nói, chẳng lẽ không đúng ổn định lớn hơn tất cả? Quách Đại Lộ vừa nói vừa tiện tay đem cái khác hướng về hắn phát sinh công kích tuyết long đập tan, tiếp theo nói, ma tổ không giống nhau, hắn sẽ không an với hiện trạng. Một khi hắn ổn định xa bà thế giới, bước kế tiếp chính là đi hoàn thành hắn năm đó chưa hết sự nghiệp, phản công thiên đỉnh. Đạo tổ xua tay cười nói, ngươi không cần lo ngại, hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi phản công thiên đỉnh, hoặc cùng lão đạo đến làm khó dễ. Hắn cái vị kia đối đầu còn ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. Quách Đại Lộ không cho là đúng, nói, vạn nhất hắn vị kia đối đầu liền đang chờ hắn phản công thiên đỉnh sau đó mới động thủ đây. Sẽ không. Xa bà thế giới muốn ổn định, hai người bọn họ chỉ có thể tồn một. Quách Đại lộ thuận miệng nói, nếu như tất cả những thứ này vốn là hắn vị kia đối đầu thiết kế đây, ta không tin ngươi không có như vậy hoài nghi. Đạo Tổ nói, ngươi và ta nguyên là một thể, nếu ngươi có thể nghĩ tới đây một tầng, ta tự nhiên cũng muốn lấy được, nhưng ngay cả như vậy, cũng không đáng kể. Hắn yêu cầu biến, lao Đạo liền thuận theo tự nhiên, cũng tới cái loạn bên trong cầu biến. Mạng Mụi hỏi một câu, tam giới này không phải sớm đã bị các ngươi chia xong, các ngươi còn muốn biến nơi nào? Đạo Tổ cười ha ha, nói, ngươi như đoán được biến nơi nào, này Đại Tuyết Sơn coi như trôi qua. Nói đi, Đạo Tổ biến mất, lại có mười mấy cây chuyến địa long quyền tuyết gào thét mà tới. Quách Đại Lộ đại náo nhanh chóng vận chuyển, tiện tay quay lại mở tuyết Long, không nghĩ bao lâu, bừng tỉnh nói, nhân gian thế, cái kia trải qua mấy trận thần ma đại chiến, tu hành linh khí từ lâu khô kiệt cổ lao nhất tổ địa một trong. Nếu như đoán không lầm, đạo tổ cùng Phật tổ muốn biến đúng là chỗ đó, tuy rằng nơi đó sinh linh vô pháp tu hành, nhưng ở loài người nỗ lực, diễn sinh ra một đời lại một đời sán lạn văn minh, lãng động ra độc nhất vô nhị, trí thuần đến chính thành tâm thành ý hương hòa công đức, thành tam giáo cựu lưu vùng giáo tranh. Nếu là nhà ai có thể độc chiếm khối này tổ địa, thu hoạch khoảng cách, có thể tưởng tượng được. Tiên không cho phép. Quách Đại Lộ đột nhiên mở miệng nói một câu, Không biết ở đối với nói, nhân gian thế là quách đại lộ căn nguyên ở chỗ đó, bây giờ tự do tự tại tự chủ phát triển đi tới liền rất tốt, còn tương lai có thể diễn sinh ra gì loại văn minh, hướng với từ người ở đó nhóm tự làm quyết định, tuyệt không có thể khiến nó bị trở thành đại lão nào đó khối độc tiên, tiến tới bị không ngừng nghỉ địa rút lấy hương hỏa công đức, lâu dần mọi người liền trở thành nào đó một vị thần chi nô lệ cùng lệ thuộc, mất tuyển chọn tự do. Quách đại lộ nghĩ tới đây, trong lòng lập tức phủ quyết, lúc này làm ra tất nhiên ngăn cản quyết định. Hắn không tiếp tục để ý những tuyết lăng kia, một bước đạp lên đỉnh núi. Chờ không biết bao lâu, phát hiện thứ hai đang đến đỉnh lại là Tôn Lộ Không hắn còn tưởng rằng là đường tam tạng, khổ hải bên trong xác nhận đường tam tạng kim thiền thoát sắc là cho phật tổ nhảy địa phương phía sau, hắn liền sinh ra một cái to gan suy đoán, hắn cho rằng phật tổ nói một thể hóa ba là lời nói dối, hoặc giả nói là danh nghĩa, kỳ thực hắn từ đầu đến cuối đều ẩn thân ở kim thiền tử sắc bên trong, chờ đợi giết ngược lại thời cơ. bây giờ xem ra là hắn náo động mở lớn, thứ hai chuyển thế phân thân thế tất cùng nộ không có quan hệ, vì lẽ đó hắn gặp được nộ không phía sau, bật thốt lên nói câu, dĩ nhiên là ngươi, mà nộ không bởi vì từ đường tăng cái kia bên trong biết được quách đại lộ là phật tổ phân thân tin tức, cho nên mới nói, quả nhiên là ngươi. Hai người mở miệng phía sau, đều là sức sở, lập tức mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đều là thông minh tăng mạnh đại thiên tài, hơi hơi một hồi vị đối phương ngựa khí liền có thể đại thể đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Quách Đại Lộ nói, xem ra lệnh sư nói cho ngươi chính là Phật tổ cái thứ nhất chuyển thế phân thân là ta. Tôn Ngộ Không nói, xem ra ngươi cho rằng Phật tổ cái thứ nhất chuyển thế phân thân là sư phụ. Không sai, cái thứ nhất là lệnh sư công đức Phật, thứ hai. Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Tôn Ngộ Không nói, xem ra chúng ta muốn bên nào cũng cho là mình phải. Quách Đại Lộ vung vung tay, nói, không sao chỉ cần tìm được Phật Tổ người thứ ba chuyển thế chân thân, gặp mặt sẽ hiểu. đệ nhất đệ nhị đều có Phật dụ công khai, người thứ ba. tôn ngộ không nhìn phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ ý cười không dọ nói nói, ta nếu là Phật Tổ thứ hai chuyển thế phân thân, ngươi tìm tới ta phía sau, phải làm được nhắc nhở, có không? ngộ không ngạc nhiên. Quách Đại Lộ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, theo ta đi một chuyến nhân gian thế đi. nói, Quách Đại Lộ gọi cân đầu vân. tôn ngộ không vấn đạo, ngươi muốn bỏ xuống những đồng bạc kia? hiển có cái cơ hội tốt này, bọn họ vừa vặn có thể dựa vào cái này loại bỏ trong lòng mê chướng. Quách Đại Lộ thuận miệng đáp, đột nhiên hỏi tuyết Long chiếu rọi ra tâm linh của người lão giác đều là ai. Tôn Ngộ không trầm mặc không đáp. Quách Đại Lộ cũng không truy hỏi, hai người tiện tay phá mở hư không, qua lại thế giới. Khi tiến vào nhân gian thế trước, Quách Đại Lộ bỏ ra chút thời gian giải khai hắn lúc trước lưu lại kết giới trận pháp, sau đó đối với Ngộ Không nói, nhân gian thế linh khí khô cạn, ngũ hành tự thành một hệ, sau khi tiến vào, muốn thu liếm khí hơi thở, lấy người phàm trạng thái trong lúc đi lại. Ngộ Không ngầm đồng ý. Chờ Quách Đại Lộ giải khai trận pháp, hai người tức hóa làm chim sẻ trốn vào trong đó, trận pháp tự động khép kín. Hai thí sinh một tòa dấu chân không tới núi lớn đặt chân, một lần nữa hóa thành hình người nộ không phóng tầm mắt phóng tầm mắt tới tứ phương, tao mày nói, này nhân gian thế chính là trong thiên địa nắm chắc cổ xưa tổ địa, tại sao cương vực như vậy chật hẹp? Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, giơ tay ở trên không bên trong vạch một cái, có sóng nước lấp loáng loe loe, một mảnh rộng lớn vô ngần đại địa ở trước mắt vô hạn kéo dài tới, bên trong có núi xuyên thảo nguyên, sông lớn hồ biển vô biên vô hạn. Tôn Nộ không cười lạnh một tiếng, Quách Đại Lộ thu hồi thấy rõ thần thông, hờ hững nói, mấy vị lao tổ liên thủ phong ấn, ai có thể hiểu mở? Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thật có một phen kinh ngạc. Nguyên lai này nhân gian thế là ở vào phong ấn bên trong trạng thái, chẳng trách đồng dạng thân là tổ địa, cương vực nhưng nhỏ hẹp như vậy. E sợ cái này cũng là Phật nói hai nhà ý đồ biến động nguyên nhân trọng yếu một trong. Chỉ là cái kia phong ấn chính là mấy vị đại lão liên thủ kết quả, cho dù một nhà trong đó thu được độc nhất quyền lợi, e sợ cũng giải khai không mở ra ấn. Quách Đại lộ không nghĩ nhiều nữa, lắc người biến thành một cái hiện đại leo núi khách, chuyển đầu ra hiệu nộ không, nộ không dựa vào dạng vẽ hồ lô, cũng thay đổi thành một cái thời gian thượng đăng núi khách. Hai người giật tay nhau đồng bền xuống núi. Trương năm tôn nộ không ngẫu nhiên gặp Tây Du ký đoàn vị. Đối với mang ngộ không đi tới nhân gian thế chuyện này, Quách Đại Lộ không có làm phức tạp tính toán, nếu như hắn làm, nhất định sẽ do dự muốn không nên làm như vậy. Hắn trên Đại Tuyết Sơn được nhân gian thế gợi ý, thuận lý thành chương suy đoán Phật tổ người thứ 3 chuyển thế phân thân khả năng ở nhân gian thế. Nhưng vấn đề là, nếu như ngộ không trên người ẩn dấu đi Phật tổ thứ 2 chuyển thế phân thân, cái kia dẫn hắn đi tới nhân gian thế tìm kiếm người thứ 3 linh đồng, có phải là có gan rơi vào cục bên trong cảm giác. Dù sao dựa theo đạo tổ ý tứ, bọn họ mấy vị đại lão là muốn mượn lần này kỳ nguyên đại kiếp nạn đánh cờ một trận nhân gian thế nắm quyền trong tay. Quách Đại Lộ không có nghĩ nhiều như thế cùng đạo tổ thường thường treo ở bên mép câu nói kia giống như thuận theo tự nhiên. Hai người dưới đường đi núi, bởi vì núi nơi không người, thoáng ra chỉ một kia nhanh hành thuật, bước đi như bay, như dẫm trên đất bằng. Dù vậy, vẫn là đi rồi một hai giờ vừa mới đến giữa sơn núi. Quách Đại Lộ đưa tay ngăn cản Ngộ Không, Ngộ Không túi đầu nhìn tới, vừa vặn thấy một bầy toàn bộ vũ trang, cầm trong tay leo núi trượng leo núi khách, bọn họ thận trọng từng bước, gian nan leo về phía trước, xem tình hình, hôm nay rất khó lên đỉnh. Quách Đại Lộ, Tô Ngộ Không cùng bọn họ gặp thoáng qua. Có người đột nhiên hướng về bọn họ chào hỏi, "Vấn đạo, này bằng hữu, xin hỏi một chút." mặt trên còn có bao xa đến trên đỉnh ngọn núi. Tôn ngộ không liếc mắt nhìn, không hề trả lời. Quách Đại lộ nói, Đại khái còn có một nửa khoảng cách. Hơn nữa đoạn này sơn đạo càng đi lên càng đột nượn, mọi người cẩn thận một chút. Mặc dù ở thế giới khác giới tu hành năm tháng dài đằng đẵng, bây giờ trở về nhân gian thế, Quách Đại lộ vẫn cứ không có bất kỳ giao lưu cản trở. Cùng người khác leo núi khách sau khi tách ra, hai người tiếp tục xuống núi. Đối với bọn họ tới nói, trên núi dễ dàng xuống núi khó chuyện như vậy là tuyệt đối không tồn tại. Sau khi xuống núi. Quách Đại Lộ phán đoán một hồi phương vị, chuẩn bị trước tiên mang Tôn Ngộ không về chính mình quê nhà nhìn một chút, bao nhiêu bù đắp bù đắp năm đó ảo tưởng cùng Tôn Ngộ không kết bạn tiếc nuối. Hôm nay mang ngươi cảm thụ một chút nhân gian thế tự do phát triển văn minh thành quả." Quách Đại Lộ nói, phía trước dẫn đường, đi tìm bãi đậu xe, đi không bao xa, phát hiện bên trái một ngọn núi dưới chân đứng ở rất nhiều người, ngoại vi bị đường cảnh giới phong tràng, đứng cạnh đại lượng thân mặc đồng phục bảo an. À sẩn. Vừa đúng lúc này, một đạo đã lâu âm thanh vang lên, Quách Đại Lộ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một vị mang theo đồng cầu mạo nam thử tay thuận nắm điện thoại vô tuyến ngồi đang giám sát khí trước chỉ đạo đạo phim mà khoảng cách máy theo dõi mấy trăm thước địa phương, một vị người mặc hoàng kim giáp, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay như ý kim cô đổng, đạo cụ, diễn viên đang ở Cheo Huy Á, loan tạo hình. Bọn họ ở quay phim Tây Du Ký. Quách đại lộ sững sốt một chút, chợt liếc nhìn bên cạnh vị kia, tâm tình hơi nhỏ phức tạp. Không biết bây giờ là niên đại nào, Tây Du Ký cái này ịp lại còn ở lật Đập. Cái kia người nhìn cùng lão Tôn Mỹ Hầu Vương trang điểm có chút tương tự. Ngộ Không cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Quách đại lộ. Tiếp theo lại có một vị diễn viên Cheo Huy thế lên sàn, cái kia diễn viên tuấn mỹ đường đường, đầu đội bay phượng ngũ, thân mặc vàng nhạt táo trắng tay cầm ba nhọn hai nhẫn xuống vị này nộ không có nhiều thú vị mà nhìn bên kia nói giống nhị lang hiển thánh chân quân quả nhiên nộ không vừa mới rất lời, liền nghe cái kia nhị lang thần hó hét ngươi này yêu hầu làm sao xưng nổi tề thiên chức vụ còn không bó tay chịu chói để tránh khỏi ra thì bị khổ a nộ không vẻ mặt quái lạ quách đại lộ đại lao đừng tức giận bọn họ đây là ở đóng phim quách đại lộ mau mau giải thích nói hắn sợ vạn nhất chờ chút bộ kia từ làm tức giận thật nộ không hắn một kim cô bẩm đập xuống vị kia treo uy ánh nhị lang thần phỏng trường lông cũng không thể còn lại một cái bên Tiêu Ngộ không cùng Nhị Lang Thần một lời không hợp chuẩn bị đấu võ. Quách Đại Lộ đang muốn ly khai, đột nhiên giật mình, cười hỏi Ngộ Không, có muốn hay không thay thế bọn họ đánh một trận? Ngộ Không nhìn về phía Quách Đại Lộ, có chút không rõ. Quách Đại Lộ kề tai nói nhỏ một phen, Ngộ Không cười nói, đại thiện. Đung nhiên một cơn gió lên, Ngộ Không cùng Quách Đại Lộ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, treo ở giữa không trung tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần không dễ phát hiện mà cùng nhau du lên. Tiếp đó, một đạo tầm thường mắt thường hoàn toàn không thấy được kết giới trận pháp đem hai người bọc lại. Để tránh khỏi kế tiếp tranh đấu quá mức kịch liệt, đem phía sau ngọn núi mảnh san thành bình địa. Diễn viên đả hí tiếp tục. Vừa nãy hai người một bên chăm sóc uy thế cân bằng một bên duy trì tranh đấu động tác tiêu chuẩn đồng cứng cảm giác đột nhiên biến mất. Thay vào đó là trôi chảy thống khoái đối chiến. Hơn nữa, hơn nữa binh khí giao kích thời gian còn sẽ tuôn ra quang mang rực rỡ. Thật giống như trực tiếp bỏ thêm đặc hiệu. Một bên chỉ đạo võ thuật, ôi trao. Những người khác cũng nhìn trợn mắt hốt hồn. Phụ trách thao tác uy áp công nhân viên hoảng hốt có gan không chung hai vị kia diễn viên kỳ thực đã không cần uy áp ảo giác. Một hồi toàn bộ đoàn kịch nhân viên đều làm tốt nhiều lần nở dây chuẩn độ khó cao đả hí, không chỉ có làm liền mạch, hơn nữa độ hoàn thành vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tranh đấu sau khi kết thúc mọi người vẫn không có thể từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. vừa cái kia quang, cái kia quang là chuyện gì xảy ra? Dung đặc thú đạo cụ sao? Chỉ đạo võ thuật phản ứng đầu tiên. không ai có thể trả lời vấn đề này. đạo diễn xem lại hai lần mới vừa hình ảnh phía sau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói nói, là ánh mặt trời, là ánh sáng của mặt trời tuyến. mọi người nghe vậy đều vây quanh. đạo diễn tiếp tục giải thích nói, tôn Nộ không cùng dương nhị lang đánh nhau thời điểm, bởi vì máy quay phim góc độ vấn đề, vừa vẫn đem ánh sáng của mặt trời tuyến đập tiến vào, vì lẽ đó xem ra giống như là vũ khí phát ra ánh sáng, đây là lao thiên đang giúp đỡ. Mọi người nhìn chiếu lại phía sau, cũng cũng than thở không ngớt. Thực sự là thật trùng hợp, không hề vi hòa cảm. Đúng vậy, xem ra, bọn họ giống như là tôn ngộ không cùng nhị lang thần phụ thể tựa như. Trận này đã hí không cần thêm đặc hiệu, có thể trực tiếp bỏ vào liên miên, hiệu quả càng tốt hơn. Đến thời điểm phim truyền hình lọ dìn, đoạn này đã hí nhất định sẽ đại hỏa. Đạo diễn cũng là vui vô cùng, dặn dò bên cạnh công nhân viên nói, đem vừa cái kia đoạn quay chụp quá trình ghi vào đạo diễn công tác bút ký bên trong, đến thời điểm tiên truyền thời điểm, lấy ra nói một chút. Công nhân viên gật đầu ghi nhớ. Thời gian này, hai vị kia diễn viên cũng giải vị thế Có chút chống mặt địa đi tới, hỏi: "Đạo diễn, vừa cái kia thế nào?" Đạo diễn không hề trả lời, đứng lên vỗ tay, đầy mặt vui mừng nhìn hai người. "Ba ba ba đúng." Những người khác cũng theo vỗ tay. "Ba ba ba đúng đúng." Hai vị diễn viên khiêm tốn xua tay, trong lòng không khỏi nghi hoặc, rõ ràng cảm thấy phát huy giống như a, còn tưởng rằng không quá. Đồng dạng mang trong lòng nghi ngờ còn có vị kia chỉ đạo võ thuật, hắn cau mày, trong đầu liên tục hồi tưởng vừa nãy đánh nhau chẳng diện, luôn cảm thấy nơi nào không đúng. Chính hắn lại lặng yên nhìn qua một lần cái kia đoạn ngắn, vẫn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, đích thật là kia sáng phương diện trùng hợp. Làm chỉ đạo võ thuật nhiều năm như vậy, xưa nay chưa bao giờ gặp này loại hình như là Lao Thiên An bày song giống như trùng hợp. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng tự rêu nói, xem ra là mình cả nghị quá rồi, vừa mới cái kia tựa như ảo mộng tranh đấu tràng diện quá nửa là chính mình bổn ảo một bộ phận. Bất quá, nhìn xung quanh khán giả biểu tình trên mặt, giống như cũng là vừa gặp thượng đế giống như a. Chỉ đạo võ thuật quan sát khắp nơi ở khôn khéo trong giao thiệp vây xem người xem vẻ mặt, nỗ lực tìm kiếm nào đó loại tán đồng cảm giác, đương nhiên sẽ không lưu ý đám người bên trong hai cái túi đeo lưng khách vừa xoay người rời đi. Chương 542, Quách Đại Lộ Trát Quách Tiều thôn từ lâu không còn tồn tại nữa. Quách Đại lộ lặng yên làm thôi diễn mới tìm được phương vị chính xác. Năm đó thôn xóm đã bị sắt thép bê tông nhà cao tầng thay thế được. Năm đó 20 đại đội cũng được 20 đường 20 mươi hảo trở thành vệ tinh thành một bộ phận. Năm tháng biến thiên, thương hải tăng điển, không lưu một chút dấu vết. Quách Đại lộ nhìn một vòng, ngay cả một phát cảm khái địa phương cũng không có. Hắn cùng nộ không giống hai cái tha hương người giống như đứng ở một tòa ngoại bộ nạm đầy thủy tinh cao úc trước. Rất nhiều năm trước, ta chính là ở chỗ này giải khai chuyện xưa của ngươi. Khi đó còn rất nhiều tiểu đồng bọn, toàn bộ là của ngươi. Chúng ta điên cuồng mô phỏng theo ngươi xung bảy ngươi, bất luận ngươi xuất hiện ở cái nào trường hợp, thiên đình cũng tốt, địa phủ cũng tốt, linh sơn cũng tốt, bất luận trong sân có cái nào đại lão, ngọc đế cũng tốt, đạo tổ cũng tốt, phật tổ cũng tốt, ngươi đều là trong lòng chúng ta xếp vị. Quách Đại Lộ nhớ lại năm đó quơ chúc căn chuyện cũ, cuối cùng cũng coi như tìm tới một ít hoài cảm cảm xúc. Tôn Ngộ không nói, chính là ngươi nói Tây Du ký cố sự sao? Không sai. Tôn Ngộ không trầm mặt một hồi lâu, nói, là có người cố ý làm sắp xếp chứ. Thái thượng lão quân, Quách Đại Lộ thẳng thắn, Thỉnh kinh cố sự là hắn cố ý lưu ở nhân gian đợi, mắt đích đương nhiên là ngay cả tiếp ngươi cùng ta bất quá quần quần không ngừng vì ngươi tích lũy công đức cũng là sự thật không thể chối cãi vừa ngươi cũng thấy đấy chuyện đến nước này còn có người ở làn truyền chuyện xưa của ngươi tôn nộ không nói khó trách ta một đường tu hành thăng cấp từ không thiếu một công đức gia trì quách đại lộ cười nói chẳng lẽ không đúng bởi vì dựa dẫm vào ta thu được rất nhiều công đức hồng bảo sao nộ không nhìn quách đại lộ một chút đung nhiên thoát tay có vô lượng công đức gia trì trên người quách đại lộ dường như ở trung quanh hắn tạo thành một cái rõ ràng rực sáng từ khi được những ngày công đức chưa bao giờ động tới nộ không ngữ khí bình tĩnh quách đại lộ không tiếp tục nói nữa cười khẽ một tiếng Nguyên Lai Ngộ không vẫn giữ lại những này công đức, chuẩn bị tại chính mình phi tiên phía sau một cái soạt đã cho đến. Ngộ không nói, nhân gian thế bởi vì Đức Đoạn mất tu hành cơ duyên, trái lại ngưng tụ ra thuần túy công đức hương hỏa, bởi vậy những này công đức ở tu hành rất có ích lợi. Nói tới chỗ này, Ngộ không đột nhiên dừng lại đến, Ngư khí thanh đạm địa lời kết thúc, ngươi bây giờ đã không cần. Quách Đại Lộ cũng không giải thích, nói, cảm tạ. Ngộ không nói sang chuyện khác vấn đạo, liên quan với Phật tổ người thứ ba chuyển thế phân thân, có đầu mối gì? Quách Đại Lộ như thực địa lắc đầu, không đơn giản như vậy. Ngộ không. Hai người không nữa ở lâu, chuẩn bị lên đường đi tới một chỗ vừa lúc may vào lúc này, một chiếc màu đen xe con ở ven đường dừng lại, một hồi trên xe xuống sáu người, hai vị lão nhân, một đôi đôi vợ chồng trung niên cùng một đôi tuổi trẻ phu thê, cái kia tuổi trẻ thê tử bụng dưới nô lên, đang có mang. quách đại lộ cùng tôn ngộ không theo bản năng mà ở thân, ẩn thân phía sau mới tỉnh ngộ lại, kỳ thực không cần thiết này, nhưng lúc này lại hiện thân nữa liền có chút già người, cho nên bọn họ tự lấy ẩn thân trạng thái cùng người đi đường kia gặp thoáng qua, chính là chỗ này, ta nhìn nhìn, không sai, chính là chỗ này. lão giả kia lão thái thái thân thể cường tráng, tinh thần bất thước, hoàn toàn không cần nâng, trước tiên mà đi nhìn thấy cái kia tỏa pha lề cao ốc phía sau, lão đầu đưa tay chỉ đi qua, nói, đây chính là trước kia quách tiểu thôn, chúng ta quách ra lão tổ địa. người thanh niên trẻ vấn đạo, gia gia, chúng ta tổ tiên ra cái vị kia thần tiên năm đó thì ở lại đây sao? lão nhân gật gật đầu, nói, không sai, tính ra, ngươi vừa lúc là vị lão tổ tông kia chín đời cháu, ngươi cùng gì nhỏ hải tử đúng lúc là thứ mười thế. người đàn ông trung niên thời gian này tiếp nói, tròn ngươi có đại chú ý, vì lẽ đó ra ra ngươi mới sắp xếp lần này tới tổ. không chờ người đàn ông trung niên nói, cái kia lão đầu chuyển đầu lườm hắn một cái, người đàn ông trung niên mau mau úi miệng chuyện thần tiên chỉ có thể ý hội, không thể nói chuyện, đặc biệt là tế tổ, tâm ý không thích hợp nói vào miệng. người thanh niên trẻ thành bận điệu thành khẩn gật đầu, nói: Ra Ra, ba, ta Minh Bạch, quách thủ đồ lúc còn rất nhỏ liền nghe quá thần tiên tổ tông cố sự, mà cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo, Sau đó dần dần lớn lên, tiếp xúc đương đại khoa học cùng chủ nghĩa duy vật, bắt đầu đối với chuyện này sản sinh nghi vấn. nhưng mỗi lần gặp được Ra Ra cùng ba ba cái kia tin chắc không nghi ngờ thái độ, liền dần dần bỏ đi này loại nghi vấn. đặc biệt là là trong gia tộc bộ vẫn truyền lưu cái kia chút thần bí truyền thuyết, càng là để hắn đối với này hết lòng tin theo không nghi ngờ bản thân của hắn cũng tự mình chứng kiến qua một lần 5 năm trước trong nhà chuyện làm ăn từng xuất hiện một lần đại nguy cơ cuối cùng thậm chí làm cho đã lui bỏ ở nhà gia gia cũng phải ra mặt buôn ba nhưng kết quả cũng không lý tưởng nguy cơ không chỉ không có tiêu trừ hơn nữa càng diễn ra càng mãng liệt mắt gặp từ tổ tiên truyền xuống bảng hiệu liền muốn nện ở phụ thân thế hệ này hành ông nội tốt kịp thời quyết đoán vứt bỏ hết thảy mang theo phụ thân thẳng đến quách ra tổ địa dòng giả đợi 3 ngày sau khi trở về phụ thân ngăn cơn sóng giữ cứu vớt gia tộc xí nghiệp tuy rằng lần kia nguy cơ vẫn là để công ty chịu tổn thất không nhỏ nhưng tổ tông lưu lại kinh điển bảng hiệu cuối cùng cũng coi như bảo vệ đi qua sau chuyện này, quách thủ đồ đối với vị kia thần tiên tổ tông truyền thuyết càng ngày càng tin chắc không nghi ngờ. khi nhỏ, ngươi là ta quách gia trưởng tôn, lập tức cũng muốn làm phụ thân rồi, sau đó công ty tự nhiên cũng phải giao cho trên tay của ngươi. lão đầu nhìn người đàn ông trung niên một chút, tiếp theo nói, hôm nay ba ba ngươi sẽ đem công ty bí mật lớn nhất, cũng là ta quách gia không truyền ra ngoài bí mật nói cho ngươi, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. quách thủ đồ nghiêm nghị nói, là, gia gia. nói đoàn người dọc theo đường cái trước hành, mỗi người vẻ mặt trang trọng, như hành hương. quách đại lộ không cần phải nói, đã sớm kìm lòng không đặng đi theo. Hiếm thấy hôm nay trùng hợp như vậy một cái đụng tới của mình 8, 9, 13 đời thế cháu, đương nhiên phải cùng đi lên thăm hắn một chút, nhóm phải làm gì, nếu như thuận tiện, liền thuận tiện che chở bao một cái bọn họ. Nộ không dù sao cũng rảnh rỗi, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Bên kia, Quách Thủ Độ bị phụ thân kéo qua một bên, đang ở lắng nghe gia tộc bí mật lớn nhất. Quách Đại Lộ nhất thời hiếu kỳ, phóng thích nhĩ lực, nghe được Quách Thủ Độ phụ thân nói nói, nhà chúng ta công ty Đại Lộ ở nhà chơi rông chính là lấy vị kia thần tiên tổ tông tên mạng tên, sau đó ngứ như nhận công ty, bất luận công ty gặp phải nguy cơ gì, chỉ muốn về tới đây, thỉnh cầu vị kia tổ tông phù hộ công ty cơ bản đều có thể vượt qua cửa ải khó. Quách Thủ đầu nghe được tự công ty dĩ nhiên là lấy Thần Tiên Tổ Tông tên làm tên, khá là giật mình. Vội tiếp nói, ta nhớ kỹ rồi. bà. Quách Phụ lại căn dặn nói, ngươi đồng thời còn phải nhớ kỹ một chuyện, Tổ Tông phù hộ chúng ta điều kiện tiên quyết là, tuyệt đối không thể làm làm trái lương tâm sự tình. Nếu không thì, không chỉ có sẽ không nhận phù hộ, còn sẽ phải chịu tàn khốc hơn chừng phạt. Nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Quách Thủ đồ tầng tầng gật đầu, nói, ân, ta nhớ kỹ rồi. Một bên Quách Đại Lộ nghe được tâm tình khá là quái lạ. Nguyên Lai like, lúc trước giúp ba mẹ mở đại lộ gia cụ cửa hàng đã thành đại lộ ở nhà chơi rông xí nghiệp, hơn nữa nghe tới chuyện làm ăn còn làm được rất lớn. Nhưng phù hộ chuyện này mà nhiều nhất chính là tên dính nhân quả, chủ yếu vẫn là hậu thế nhóm chính mình không chịu thua kém. Một phương diện lương tâm kinh doanh tích lũy tín dự, một phương diện có cái kia loại kiên cường niềm tin chống đỡ, vì vậy luôn có thể chuyển nguy thành an, tín dự cùng niềm tin mới là bọn hắn thành công chân chính bí quyết đi. Bất quá xem ở những này các đời sau như vậy tranh khí phần trên, hôm nay tự lấy lao tổ tông thân phận cho bọn họ lưu một phần cơ may thực sự. Chính như Quách Thủ đồ phụ thân nói, phần cơ duyên này điều kiện tiên quyết là đại lộ ở nhà chơi rông muốn lo liệu lương tâm kinh doanh truyền thống tốt đẹp. Bởi vì vốn là một mạch kế thừa, cái kia tên của công ty lại sát thực cùng tên với mình, bởi vậy phần cơ duyên này nhân quả rất dễ dàng thành lập. Phù hộ đời sau phía sau, Quách Đại Lộ quyết định ly khai, chuyển đầu nhìn về phía Ngộ Không thời gian, phát hiện hắn biểu hiện quái lạ, không có muốn đi ý tứ. Ngộ Không. Quách Đại Lộ truyền âm nhập mật tiêu một tiếng. Ngộ Không không đáp, lấy ánh mắt ra hiệu Quách Đại Lộ đến xem hắn chín đời cháu Quách Thủ Độ thế tử. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện hắn vị kia 90 cháu tức quanh thân có khó mà nhận ra linh khí hộ thể, mà cái kia linh khí khởi nguồn rõ ràng là nàng bào thai trong bụng. Tức Quách Đại Lộ 10 cái thế cháu, lại là một cái bụng bên trong thức Tỉnh thiên Phú người tu hành. Quách Đại Lộ đầu lông mày khóa lên. Chương 543, Phật tổ người thứ 3 chuyển thế linh đồng. Đối với Quách Đại Lộ tới nói, trải qua 10 đời xuất hiện một vị tu hành thiên Phú thức Tỉnh Hậu Bối cũng không là chuyện kỳ quái gì, nhưng chuyện kỳ quái là vị này Hậu Bối xuất hiện thời gian quá mức trùng hợp, hơn nữa hiện ra Tiên Phú cũng quá mức đi tiên. Muốn biết quách gia trên một cái ở bụng bên trong liền hiện lộ ra tu hành thiên phú hải tử gọi là quách Diệu Giác, sau đó chứng minh người này bản thể vì là Bồ Đề lão tổ. Tôn ngộ không tự nhiên biết chuyện này, vì lẽ đó hắn phát hiện quách thủ đồ thê tử bảo thai trong bụng triển lộ dị tượng thời gian mới như vậy lưu ý. Quách đại lộ lại có vẻ sầu lo tâm tầng, tầng, hắn vô pháp kết luận của mình mười đời cháu có phải là Phật tổ người thứ ba chuyển thế linh đồng, hắn cũng từ trong thâm tâm không hy vọng như vậy. Có gan bị các đại lao để mắt tới hảo giác, một cái đạo tổ, một cái Bồ Đề lão tổ, bây giờ lại thêm cái Phật tổ. Này nhân quả lớn hơn đến mức nào? Quá mức trùng hợp. Quách Đại Lộ ngữ khí bình tĩnh, không biết là muốn thuyết phục Nộ Không còn là nói phục chính mình. Hơn nữa hiện ra những thiên phú này quyết thiếu đầy đủ sức thuyết phục. Nộ Không nói, có thể chỉ là muốn nhắc nhở chú ý của chúng ta, nếu như quá mức lộ hết ra sự sắc bén, chẳng lẽ không phải sẽ khiến cho cái kia lão đầu mà chú ý? Quách Đại Lộ nói, tìm kiếm Phật tổ trước hai cái phân thân, một cái muốn độ khổ hải, một cái muốn leo đại tuyết sơn, có thể nói khó khăn tầng tầng, này người thứ ba nhưng dễ dàng như vậy tìm tới, Nộ Không quả thật không cảm thấy này trong đó có trò lừa. Nộ Không trầm ngâm không nói. Quách Đại Lộ nói, đứa nhỏ này còn có mấy tháng liền muốn xuất sinh. Chúng ta không ngại chờ một chút, thuận tiện tìm thêm lần nữa những khả năng khác. Ngộ không nói, hay là muốn ở hắn sinh ra mấy năm sau mới có thể phát hiện rõ ràng manh mối. Quách Đại Lộ khoát tay chặn lại, ta ở khổ hải bên trong trải qua mấy cái bí cảnh, gộp lại vượt qua gần thời gian ngàn năm. Nói đến đây Quách Đại Lộ nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, ta ở khổ hải trị thủy ảo cảnh bên trong gặp Định Hải Thần trâm, lúc đó Đại Vũ Vương dùng nó phong ấn Đông Hải nước, thành tam giới bên trong đạo tổ ở ngoài duy nhất chủ nhân. Ngộ không nhìn Quách Đại Lộ, một mặt ngươi muốn nói cái gì vậy mặt. Quách Đại Lộ vân đạo, ngươi nghe qua Hoàn Vọng Phu cố sự chứ? Ngộ Không nói: "Đây là Tam Giới năm chắc truyền kỳ, sao chưa từng nghe tới?" Từng Quách Đại Lộ gật gật đầu: "Ở cái kia bí cảnh bên trong, ngươi chính là từ khối này hòn vọng phu sinh ra thạch trứng biến thành, cũng là bởi vì cùng Đại Vũ Vương có đoạn nhân quả này, vì lẽ đó ngươi mới được định Hại Thần châm thứ hai chủ nhân." Tôn Ngộ Không: "Tam giáo cửu lưu bên trong có một nhà, ngươi có thể cân nhắc đi làm nhà." Ngộ Không nổ nước bọt. Quách Đại Lộ cười nói: "Ta đã có một vị lão tổ nhi tử, ngươi bây giờ còn cho là ta có một tổ cảnh 10 đời cháu, này nào động mở đến càng to lớn hơn." Ngộ Không không nói gì, cũng không nghĩ tới Quách Đại Lộ vẫn lạnh như thế nhớ thủ một người. Hai người đình chỉ trò chuyện, tiếp tục cùng Tung Quách thủ đồ đoàn người. Bọn họ hạ đại lộ, dọc theo một cái đá cuội xếp thành đường nhỏ một đường hướng bắc, đi rồi hai, ba dặm đường tới đến một tòa khéo léo tinh xảo tư nhân vườn rừng, vườn rừng, cửa xếp đặt phòng rắc cửa, một vị thân mặc đồng phục an ninh chừng 50 tuổi nam tử cao lớn nên đón mọi người. Nói một hồi, Quách gia đoàn người tiến vào vườn rừng, Bảo An đem vườn môn đóng lại. Quách đại lộ cùng Tôn Ngộ không tiến vào vườn, theo Quách gia đoàn người đi về phía trước, không nhiều sẽ đi tới một ngôi tượng đá trước. Cái kia tượng đá thần thái phi thường, trông rất sống động, thật sự có suất Trần Phong thái. Không cần người khác giới thiệu, Quách Đại Lộ lập tức nhận ra cái kia tượng đá là ai. Gia Gia nói nãi, ba mẹ cùng với Quách Thủ Đồ Phu Thê ba đời người trước sau ở tượng đá trước quỳ xuống, một ít thường quy cầu khẩn sau, Gia Gia nói, dựa theo chúng ta Quách gia truyền thống, từ Gia Gia cho cháu thế hệ gọi là, bởi vậy giải nghiệp cho cháu gọi là nhà phạm. Sớm đem tên nói cho thần tiên tổ tông, tự nhiên có hồ sơ ý tứ, hy vọng Quách Đại Lộ có thể nhớ kỹ danh tự này, bảo đảm hắn một đời bình an. Quách Đại Lộ trầm mặc nhìn thành kính quỳ tại chính mình tượng đá trước hậu bối, một lát sau, cùng Tôn Ngộ Không một đạo ly khai. Như là đã quyết định làm dây dài quan sát, cũng là không nhất thời vội vã được khắc. Quách Gia Phàm Danh tự này hết sức bình thường a, không đặc biệt gì, thật sẽ cùng linh đồng có quan hệ. Ở đi dò hỏi một nơi khác trên đường, Quách Đại Lộ bắt đầu thôi diễn vị kia mười đời cháu mệnh cách, bất luận họ tên vẫn là chuỗi nhân quả, cũng không có đặc biệt lôi kéo người ta chú ý chỗ, nhưng cũng không phải phổ thông bình thường hạng người, có cơ duyên lớn có thể bước lên con đường tu hành, chỉ đến thế mà thôi. Mà Quách Diệu Giác, sinh ra trước lập tức vào thánh. Bất quá nói đi nói lại, Quách Diệu Giác sinh ra phía sau, cũng hết sức trải qua một đoạn cuộc sống của người bình thường trạng thái, bao quát dáng sinh thời gian cũng không có cái gì dị tượng, sau khi sinh càng là không động vào tu hành. Ai biết quách ra phàm hiện tại trạng thái này có phải là hắn hay không chân chính trạng thái. Nếu như không phải, vậy dĩ nhiên thuộc về tất cả bình thường. Nếu như đúng là như lai like trước kia bố cục, Quách Đại Lộ đồng dạng cũng nhìn không ra đầu mối. Sau đó mấy tháng, Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ không đem nhân gian thế tử thượng cổ liền để lại các đại bí cảnh đi dạo toàn bộ, núi sâu, lao lâm, đáy biển, cổ mộ, ảo thị, sa mạc, vực sâu, nhà cũ cùng với thế giới dưới lòng đất các loại, bọn họ không có ra tay can thiệp cái kia chút bí cảnh tồn tại trạng thái, đương nhiên, cũng không có cái gì đột xuất phát hiện, chỉ tướng đối với hai người bọn họ mà nói đúng là hai người đối với nhân gian thế tiềm lực không hẹn mà cũng khá là xem trọng. Cái này cũng là cảnh giới tăng lên phía sau, ánh mắt tùy theo để cao kết quả. Rất nhiều ẩn dấu trên địa cầu bí mật, năm đó cũng không nhìn thấy. Những này bí cảnh ẩn chứa cực đại tiềm năng, nếu có được đến hợp lý khai phá, tu hành linh khí hay là có thể lần thứ hai ở nhân gian thế thức tỉnh. Quách Đại lộ nói, nộ không nói, câu cửa miệng nói nhất tầm nhất chắc, đều có định số. Nhân gian thế tao nộ phong ấn, nội bộ một mực lại ẩn chứa thâm hậu như thế linh khí tiềm lực, một khi thời cơ chín muồi, tự có người hữu duyên sẽ tiến nhập những này phúc địa đảo mốc bí ẩn trong đó, đến lúc đó nhân gian thế linh khí thức tỉnh. Phong ấn giải khai, tam giới lại sẽ nên đón một đại biến. Quách Đại lộ nói, những này bí cảnh phúc địa cơ duyên tùy lớn, nguy hiểm nhưng cũng không nhỏ. Nói từng bước kinh tâm không chút nào khuyết đại, người bình thường không dễ như vậy tiến nhập. Hơn nữa, cho dù có người có cơ hội từ nơi này chút bí cảnh bên trong thu được cơ duyên, muốn ảnh hưởng toàn bộ tổ địa cách cục cũng không phải một cái dễ vì sự tình. Dù sao, những đại lao tiêu cần người thế duy trì trước mặt trạng thái thăng bằng. Nộ Không không nói gì, ý vị thâm trường nhìn Quách Đại lộ một chút. Quách Đại lộ nhận ra, lập tức hiểu ý, Nộ Không lại ám chỉ để hắn vì nhân gian thế tranh thủ một cơ hội. Bây giờ Tam Giới Lâm gặp Kỷ Nguyên Đại kiếp Nạn, mấy vị đại lão ở trong bóng tối đánh cờ, chính là thuận thế làm thời cơ tốt, chỉ cần hoạt động thỏa đáng, vì nhân gian thế mưu một cái chân chính tự do thân không phải không thể nào. Quách Đại Lộ Sinh ở nhân gian thế, quan niệm bảo thủ địa cảm thấy nhân gian thế tự do ngay tại lúc này như vậy tự do phát triển, truyền thừa văn minh, nhưng bỏ quên nhân gian thế hiện tại, nhưng thật ra là một khối không có chân chính quyền tự chủ mặc người chém giết thì mỡ. Thăng bằng của nó này đây linh khí khô cạn, toàn thể bị phong ấn để lãnh đội, là bởi vì hương hỏa công đức quá sức tinh khiết mới làm cho các đại lão mở một màn lưới, duy trì nào đó loại thăng bằng hiệu ngầm. Tạm thời không có phát động tính chất hủy diệt tranh đoạt chiến. Dù vậy, giới tu hành còn không ngừng từ nơi này xăm đi thức tỉnh thiên phú người tu hành, tam giáo cựu lưu trăm phương ngàn kế từ nơi này bên trong cấp lấy hương hỏa công đức. Cùng với nói nhân gian thế là tự do phát triển, không bằng nói là không có lựa chọn. Có thể suy nghĩ một chút. Quách Đại Lộ cười nói nói, lập tức lại nghĩ đến một chuyện, nói, linh khí thức tỉnh cùng phong ấn giải trừ là đem kiếm hái lưới. Nơi này cách cục biến hóa, đối phương nơi theo biến hóa, quang minh một khi tỏ ra, hắc ám đồng thời giáng lông. Ngộ không nói, lẽ gian nên như vậy. Quách Đại Lộ cười nói, đúng đấy, lẽ gian nên như vậy bất luận cái gì kết quả nhân gian thế lẽ gian nên có quyền lựa chọn cho dù đến lúc đó có hắc ám cùng tà ác giáng lâm cũng đồng dạng sẽ có mới anh hùng đột nhiên xuất hiện ngăn cơn sóng dữ cứu vớt nhân gian đây là không cần thôi diễn nhân quả quách đại lộ cùng nộ không đi tới một nhà bệnh viện cùng người nhà họ quách cùng nhau chờ chờ quách gia phàm gian thế cùng quách rượu giác bất động quách gia phàm sinh ra không có hết sức bình thường mà là gây ra hết sức động tinh lớn hắn ra đời thời điểm trên người tỏa ra nồng nặc mùi thơm lạ lùng mùi thơm sau đó tràn ngập chỉnh bệnh viện thật lâu không tiêu tan vô số hồ điệp gửi hương từ bốn phương tám hướng bay tới nhất thời thịnh muốn chưa bao giờ có dẫn tới người qua đường cũng rồn dập nghỉ chân quan sát, chấn động không tên. Cuối cùng, chuyện này bị truyền tới trên internet, gây nên bạn trên mạng nhiệt liệt quan tâm cùng thảo luận, một lần trở thành cùng ngày hot nhất đề tài. Bạn trên mạng thân thiết xưng hô Quách Gia Phạm vì là Lưu Hương Bảo Bảo. Vì để tránh cho mới vừa sinh ra hải tử bị ngoại giới quấy rối, Quách Gia đem Đường Di cùng Quách Gia Phạm tiếp về nhà tĩnh dưỡng, chặn rơi hết thể ý đổ phỏng vấn truyền thông. Quách Gia đối với này sự tình, kỳ thực cũng là kinh ngạc không lớt. Dù cho biết đạo tổ trên từng từng ra một vị thần tiên, nhưng tự mình gặp phải như vậy chuyện kỳ dị vẫn là khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Nhà Phàm là vị kia thần tiên tổ tông mười đời cháu, ta sớm biết hắn tương lai nhất định bất phàm, cho nên mới dùng nhà Phàm hai chữ che một chút phong mang của hắn, không muốn vẫn là gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mặt đối với cháu sinh ra đưa tới dị tượng, Quách giải nghiệp vừa buồn vừa vui, mà đông dạng chứng kiến toàn bộ dị tượng quá trình Quách Đại lộ cũng rơi vào xoắn xuýt, còn bên trong, nếu như đúng là linh đồng, cho ngươi Quách thị một mạch đều là phúc duyên, bao quát bản thân ngươi. Ngộ Không Ngữ khí lý trí bình tĩnh, Quách Đại lộ bật tuốt lên đáp lời, không cần. Nộ Không nhận ra, lập tức nói, tam giới bên trong có thể nói ra câu nói này không cao hơn năm cái. Nhưng chư thiên vạn sự đại bất quá nhân quả, e sợ việc này không đến lượt ngươi." Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng, "Này phương thiên địa biến sắc, Nộ không không cần phải nhiều lời nữa, đợi thêm hắn mấy năm." Sau một lúc lâu, Quách Đại Lộ ra kết luận, "Vô luận như thế nào, 29 trong năm nhất định có kết quả." Quách gia phàm sinh ra không lâu, nhân gian thế không biết bao nhiêu thần linh thần tượng đột nhiên mở mắt ra, tương tự không biết bao nhiêu đầu trâu mặt ngựa xuất hiện ở nhân gian thế hư không ở ngoài, kiên trì chờ đợi, mắt nhìn chăm chăm. "Linh Sơn, Lôi Âm tự, Phật tổ, vì sao không trực tiếp làm cho bọn ta tiến nhập nhân gian thế, đem linh đồng cấp đi?" áo bào đen hướng về mà Phật nêu ý kiến, đứa bé kia chưa chắc đã là linh đồng, hơn nữa thời cơ chưa tới, còn chưa phải là cùng Lý lão quân cùng mấy vị khác lánh đời không ra lao quái ngoan nhân tập thể lúc trở mặt. Ma tổ một bên thấy rõ tam giới vừa nói nói, lại nói, trừ phi bản tọa tự mình ra tay, các ngươi ai có thể từ Quách đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không trên tay đem người cấp đi. Chương 544, Phật cao một thước cỡ, mà cao một trượng. Quách gia nghiệp Minh Minh bên trong ý thức được cháu Quách gia phạm tương lai nhất định bất phàm, nhưng hắn vẫn là không cách nào nghĩ đến cái kia loại bất phàm trình độ. Từ Quách gia phạm sinh ra phía sau, Hầu như toàn bộ tam giới đều ở nhìn kỹ hắn trưởng thành, mà ở hắn lân cận càng là có Quách Đại lộ cùng tôn ngộ không hai vị giới tu hành nhân vật huyền thoại vì hắn hộ tống nói, nay loại nhất cử nhất động sức ảnh hưởng đã không thua năm đó thích Cam Môn Nhi. Cú may Quách Gia Phạm cũng không có để cái kia chút quan tâm hắn người thất vọng, ngoại trừ gây nên náo động mùi thơm lạ lùng thể chất ở ngoài, ở sau đó quá trình trưởng thành bên trong khác hẳn với thường nhân cử động càng ngày càng nhiều, nôn hành cử chỉ bên trong thường thường mang theo một loại vượt xa tuổi tác thành thục trí tuệ. Đến rồi nhập học thời gian, nay loại thành thục đến càng hạn độ lớn trình hiện. Hắn quan tâm bạn học, lấy giúp người làm niềm vui, mỗi khi có bạn học rơi vào khổ não bên trong, phần lớn là buổi tối nhớ nhà muốn mụ mụ, hắn đều có thể từ hài tử góc độ, cảm giác cùng thân nhận địa tiến hành động viên hoặc là rời đi sự chú ý, hiệu quả càng so với lão sư lừa dọa, gian dạy càng hữu hiệu. Hắn làm xong rồi suy bụng ta ra bụng người. Trưởng thành theo tuổi tác, hắn đối với ngoại giới quan tâm càng ngày càng thâm nhập rộng khắp, hắn khuyên bảo cha mẹ nhiều làm việc thiện sự tình, vô tư trợ giúp người nghèo khổ nhỏ, chính hắn cũng thường thường bỏ tiện xuất lực, viện trợ người khác. Bất quá hắn đối với người trợ giúp nhưng cũng không phải là hoàn toàn mù quáng nếu là gặp phải có người thuần tu nghĩ đến lừa gạt tiền lừa gạt tan lừa gạt uống hoặc là có đơn vị nỗ lực đạo đức bắt cóc ép hắn làm việc thiện hắn cũng sẽ nửa phút theo người nói một trận đạo lý hắn có rất tốt kiên trì khẩu tài rất tốt tổng có thể thuyết phục người khác tâm bình khí hòa tiếp thu sai lầm của mình khó được nhất là hắn còn nhỏ tuổi liền dưỡng thành bên trong tự xét lại thói quen tốt mỗi bệnh đầu mùa hơn một canh giờ hoặc là càng lâu tính tỏa thường nghị chính mình quá đến rồi 15 tuổi năm ấy hắn để trong nhà chuyên môn chuẩn bị cho hắn một gian hối lỗi phòng rảnh rỗi liền sẽ ở trong phòng kia đả tỏa minh tưởng mười tuổi một ngày hắn đột nhiên bỏ nhà ra đi Từ ra ra an bài cho hắn cái kia hối lỗi phòng bên trong xuất phát, như kỳ tích địa tránh né hết thảy đầu camera, giống bước hơi khỏi thế gian giống như mất tích bí ẩn. Quách Đại Lộ cùng Tôn Nộ không lặng yên đi theo hắn, lại không thấy ra tay hiệp trợ cũng không có ngăn cản. Nhưng này chút đột nhiên tỉnh lại thần linh nhóm rốt cục không nhịn được ra tay, trước sau có 24.0000 cái thần linh vì hắn chỉ dẫn con đường, vì hắn dùng cây đuốc giỏi sáng bóng đêm, trợ giúp hắn ung dung vượt qua một cái rộng 1024 thước sông lớn, trợ hắn vượt qua một tòa cao 3698 thước núi cao. Hắn dùng mang theo người cây kéo cắt tóc của chính mình, lưu một cái đầu đinh. Hắn đổi tăng lữ áo bảo, lấy ăn mảy thân phận du tẩu cùng thế gian. Đến đây, hắn Phật tổ người thứ ba chuyển thế linh đồng thân phận cơ bản thạch trừ. Ở Lung Tung không có mục đích du đã 6 năm bên trong, hắn thực hiện cũng vượt qua thiền định ba cái cảnh giới, sáng tỏ hướng về tìm tới người nhà của hắn cho thấy từ bỏ kế thừa gia tộc sĩ nghiệp ý nghĩ, từ đây bước lên một cái càng cực đoan khổ tu bên trong. Hắn lập tức cánh tay phải, kiên trì thời gian 3 tháng, thân thể hầu như đều phải biến hình, hắn ăn gió nằm sương, y không chết hận, tao nội ăn đói mặc rét, ống đau rằn vặt, hầu như thoi thoát. Sau đó như kỳ tích địa khôi phục, tu hành cường độ bởi vậy giảm bớt. Ở quá trình này bên trong, một ít liên quan với chiến đấu của hắn chính phát sinh ở hắn không biết địa phương. Bởi ma tổ một câu các ngươi không ai có thể từ quế đại lộ cùng Tôn Ngộ Không trong tay đem người mang đi kết tướng, áo bào đen xuất lĩnh một đám thực lực kinh khủng đại ma mạnh mẽ xông vào nhân gian thế, nỗ lực cưỡng ép mang đi quế gia phàm, không ngờ bọn họ còn không có gặp phải quế đại lộ cùng Tôn Ngộ Không, đã bị cái kia chút ẩn dấu ở ngầm thần linh ngăn chặn. Một hồi hiểm ác chiến đấu phát sinh ở bọn họ định rõ tiểu thế giới bên trong, cứ việc song phương đều hết sức tránh khỏi cuộc chiến đấu này lan đến gần nhân loại, nhưng bởi tình hình trận chiến quá mức kịch liệt, vẫn là ở nhân gian thế nhiều chỗ dẫn phát rồi chấn động dị tượng hạ lôi mưa đá địa chấn đất đá trôi sóng thần cuối cùng cuộc chiến đấu này lấy khí thế hung hăng ma quân đại thắng mà kết thúc đương nhiên cuộc chiến đấu này kết thúc mới là bọn hắn chân chính chiến đấu bắt đầu ngay hôm đó quách gia phàm cơ hội là tuần hoàn vận mệnh chỉ dẫn đi tới dưới một thân cây bình tĩnh đả tọa, ngưng mắt nhìn nhân gian thế đông phương bộ phận vào thiên định phía sau quanh thân bắt đầu tỏa ra hào quang dội sáng cây kia lại thụ có tin nữ đi tới hướng về hắn dâng lên vòng hoa hắn tương hoa hoàn thả vào sông bên trong vòng hoa đi ngược dòng nước Áo bào đen xuất lĩnh đại ma quân đội hướng về hắn áp sát, hắn tựa hồ đối với này không cảm giác chút nào. Hắn lao tổ tông đúng lúc đứng dậy, để đấu chiến thắng Phật tôn ngộ không làm hộ pháp cho hắn, mình thì rút ra kiếm gỗ, kiếm chọn bởi ma. Sự thực chứng minh, ma tổ phán đoán không có sai. Áo bào đen xuất lĩnh vạn ma đội ở quách đại lộ trước mặt, vô pháp về phía trước đi tới một thước. Hắn chớm mắt mà nhìn quách đại lộ cơ kiếm gỗ, đem thủ hạ chém xuống. Cái kia là bực nào lạnh như băng mũi kiếm, cỡ nào vô tình giết chóc. Mặc dù thân là cự ma, nhìn thấy như vậy giết luyện, cũng có chút sợ hãi. Hắn trên người quách đại lộ nhìn thấy ma tổ khí trạng, cái kia loại thuộc về tổ cảnh không nhìn thiên đạo quy tắc, thái thượng vòng tình trạng thái, vạn sự văn vật đều không khác biệt, sinh tử cũng không khác biệt. Áo bào đen vận dụng ma tổ bàn tặng hoa sen đen động thiên bỏ chạy, trước khi đi nhưng bị Quách Đại Lộ lấy ra phi kiếm chém gãy một cái chân. Ma quân thảm bại mà về. Thời gian này, Quách Gia Phàng đứng lên, dọc theo một cái bị thần linh nhóm trang sức cùng chúc phúc quá con đường trước hành, hắn đi tìm đốn ngộ chi thụ. Ở dưới gốc cây kia, hắn đem thức tỉnh tự mình, siêu thoát tự mình, do đó khôi phục Phật quốc, cứu vớt tâm giới. Hắn lấy vô thượng kiên định quyết tâm đem chính mình đặt cố định bất động nơi, chờ đợi thời cơ. Tôn Nộ không kéo dài làm hộ pháp cho hắn. Vào lúc này, một đóa tản ra không rõ tia sáng hoa sen đen xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Này nhiều hoa sen đen xuất hiện cực kỳ quỷ dị, cho tới liền Tôn Ngộ không đều không có ngăn cản cùng phát hiện. Một vị nam tử mặc áo đen đi về phía Quách Gia Phàm đi tới. Vô số thần linh hiện thân ngăn cản bước chân của hắn, bị hắn từng cái đưa tới cái khác tiểu thiên thế giới, 10 năm 8 năm khó có thể trở về. Tôn Ngộ không vung vẩy kim cô động đi đá sen, phản bị hoa sen đen thả ra ánh sáng đánh trúng ngực, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nam tử mặc áo đen chạy tới Quách Gia Phàm trước mặt. Phật cao một thước, mà cao một trượng. Nam tử mặc áo đen mở miệng nói nói: bất động tức động, động tức bất động. Nói xong, có một vạn tệ nham thạch theo ở về phía quách gia phàm, một ngàn đạo lôi điện bổ về phía quách gia phàm. Bất quá ở những vũ khí này tiếp cận quách gia phàm thời gian, lại trở thành phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Hồ điệp múa lên bên trong, một vị thiếu niên mặc áo trắng hướng bên này đi tới. ở chưa hoàn toàn xác định ta vị này mười đời cháu thân phận chân chính trước, ngươi lại tự mình đến đây dẫn người, không sợ là cả bế? Quách đại lộ nhìn đã chiếm linh sơn vạn kiếp ma tổ hỏi. Ma tổ nói, bản tọa tự mình đến đây chính là vì là nghiệm một nghiệm hắn đạo hạnh, còn cả bế, hiện nay tăng giới, ai có thể cho bản tọa lún xuống tịnh? Quách Đại Lộ đã đem cảnh giới tăng lên đến trạng thái đỉnh cao nhất. Tôn Ngộ không cũng trực tiếp hóa ra đấu chiến thắng Phật Kim thân trạng thái, bất cứ lúc nào tuôn ra khuynh lực một đòn. Nhân gian thế có thể duy trì đến nay, như thế nào lại chỉ là bởi vì mấy vị kia với nhau ngăn được. Quách Đại Lộ nói không tỉ mỉ. Ma Tổ nhưng là hơi dừng lại một chút, một loại không xác định cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là phép che mắt, không đáng gì. Lời tuy như vậy, Ma Tổ vẫn là tức khắc động thủ, đưa tay chỉ về Quách Đại Lộ, có một tòa thế giới phủ đầu đột tới. Hắn thuận thế ấn xuống hoa sen đen, đem Quách ra phạm trấn áp trong đó để người người đều có thể nhìn ra được chân tướng thường thường là giả tượng, nhưng mà hắn cùng lý lao quân phản phát quy trần, tất cả mọi người có thể thấy chân tướng liền là chân tướng bản thân. trước một cái ngươi, sau một cái hắn. Quách Đại lộ miễn cưỡng ngăn trở thế giới kia công kích, tự nhiên vô lực phản kích, lặng lặng mà nhìn Ma Tổ. bất quá, hôm nay ta vẫn cứ sẽ không đem ngươi như thế nào, bù đề là ngươi tử, như lai là ngươi mời lời cháu, đạo tổ là ngươi tiền thân bản tôn. Ma Tổ cười nói nói, liền bản tọa cũng không nhịn được muốn cùng ngươi thành lập một đoạn nhân quả. Quách Đại lộ vẻ mặt bất động trầm dãi di động cũng duỗi dài cánh tay, dùng đầu ngón tay đụng vào mặt đất, để nhân gian thế khả năng tồn tại một vị đại địa chi tổ ra chỉ chính mình quá mức sức mạnh. lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói gào thét từ dưới nền đất truyền lên ra, thiên địa kịch liệt dao động, thật giống như bị phong ấn tuyệt thế bung thu ở thử nghiệm phá tan cơ chế. nhân gian thế tuyệt đối là so với bất kỳ hồng hoang mảnh thu đều muốn nhân vật khủng bố, một khi để hắn phá tan phong ấn, hậu quả khó có thể dự liệu. mặc dù là ma tổ, tạm thời cũng không muốn mặt đối với cái kia loại kết quả. hắn nhìn phía quách đại lộ, nói, nhìn chỗ này quả thật coi như ngươi nửa cái đạo trường. nói đi, hắn đem quách gia phàm thu và hoa sen đen. Thuận lợi mang đi Tôn Ngộ Không, ly khai nhân gian thế. Quách Đại Lộ tinh thần cũng cơ bản tiêu hao hết, thần hồn đi nào? Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời gian, ý thức được hai vấn đề. Một, Quách gia phàm làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị mang đi? Thứ hai, nhân gian thế quả nhiên tồn tại vị kia đại địa chi tổ, còn là vị nào vĩnh hằng tị thế đại lao ở trong tối địa tương trợ? Ở Quách Đại Lộ suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, ma tổ lại đi tới Đại Tuyết Sơn bí cảnh mang đi Đường Tam Tạng. Hắn đem Đường Tam Tạng sắp xếp ở linh sơn nơi sâu xa, lấy chính mình cường đại nhất nguyên thần tìm trận phong ẩn. Hắn đem Tôn Ngộ Không đánh về thạch hầu nguyên hình, ném đi vạn kiếp chi địa. Hắn đem quách ra phàm đặt ở lôi âm tự chính mình tỏa tiền, tự mình trông giữ. Như này ba người thật là như lai like ba cái chuyển thế phân thân, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào đo tụ. Đây chính là Phật cao một thước, mà cao một trượng. Chương 545, Thiên Ma đại chiến, Tam giới hạo kiếp. Quách Đại Lộ ly khai nhân gian thế trước, lại một mình đem nhân gian thế cái kia chút di tích đi dạo qua một lần, cũng nỗ lực tìm kiếm vị kia khả năng một mực âm thầm trời đợi nhân gian thế lao tổ, tự nhiên không có kết quả. Nếu mọi người cảnh giới sắp xỉ, như vậy nhân gia có ý định tranh lẽ, người đương nhiên không tìm được cũng vừa vặn bởi vậy, Quách Đại Lộ trái lại có gan an lòng cảm giác, có như vậy một vị thực lực không lường được người trong đồng đạo bảo vệ nhân gian thế, đều sẽ có một chút hy vọng sống. mặt khác, Quách Đại Lộ đắn đo suy nghĩ phía sau, vẫn là vì là Quách Gia Phạm để lại một cái phân thân, an bài cho hắn giả thiết là ở ở ngoài du lịch sau khi kết thúc, kiến thức chưa từng có tăng trưởng, tâm trí chưa từng có thành thục, là thời điểm về nhà vì gia tộc làm một ít chuyện. tuy rằng Quách Gia Phạm đã từng sáng tỏ từ chối cho làm con nuôi thừa gia nghiệp, nhưng hắn lúc này trở về, biểu thị nên vì trong nhà làm chút chuyện, không ai sẽ đưa ra dị nghị. Quách Gia Phạm cá nhân danh vọng từ vườn trẻ liền bắt đầu tích lũy. Đương nhiên, quan trọng nhất là Quách ra từ trên xuống dưới một mực tại chờ đợi Quách gia phẩm trở về, chờ hắn hoàn toàn tỉnh lộ. Vì thế, Quách thủ đồ cùng Đường Di còn đặc biệt trở về một chuyến tổ địa, mời vị kia thần tiên tổ tông hỗ trợ đánh thức con trai của bọn họ, khuyên hắn sớm ngày về nhà. Một câu tất cả, chẳng lẽ cũng là định số. Quách đại lộ ly khai nhân gian thế, đầu tiên là trở lại huyền giới, thu dồi Thiên Lạc Sơn giả thiên trận, đem Thiên Lạc Sơn cùng huyền giới chính thức mở ra. Sau đó hắn cho đòi tụ tập hành đàn, Bác Minh Tông, Thư Kiếm Tông, Thiên Tông, Điệu Tông các loại tông môn cùng Thiên Lạc Sơn một đạo, kéo một nhánh lật trời quân. Lúc này Sư Huyền Thanh đã từ Phương thốn Sơn động tiên trở về, sớm thăng cấp thành sức chiến đấu kinh khủng chiến đấu tiên, quét đại lộ mệnh nàng vì là lật trời quân hai lộ nguyên soái, cùng một lộ nguyên soái bắt đầu trùng cộng đồng tổng lĩnh quân quân. Hành đan ôn thiếu cốc, tuân Nan Tu, Địa tông Diệp Lam Tiên, thư kiếm tông lệnh hồ đường vợ vợ. Có nhận lệnh. Bất luận năm đó quét đại lộ cùng huyền giới chư tông từng có cái gì ân oán, bây giờ hắn đã là có xương tổ đặc thù lão quái, cùng bọn họ khác biệt một trời một vực, trên lệch như là trời, tất cả ân oán cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa, phù mệnh hành sự liền có thể. Bây giờ, Vạn Kiếp Chi Ma đã chiếm linh sơn, ít ngày nữa liền sẽ nức lên một hồi tiên ma đại chiến. Đến lúc đó, Chư Thiên quần ma luận vũ, huyền giới khó thoát hảo kiếp, bởi vậy thích hợp chuẩn bị sớm. Quách Đại Lộ đơn giản làm lời giải thích, thuận tiện khích lệ nói, từ xưa tới nay, đại kiếp nạn bên trong có cơ duyên lớn, mọi người phải làm cố gắng nắm bắt. Đối với huyền giới chư vị tu sĩ mà nói, câu nói này chính là vô thượng sắc lệnh. Quách Đại Lộ từ huyền giới ly khai, đi tới tấm lòng động tiên. Đây độ cùng thường ngày, không biến hóa gì lớn, Quách Liệu giác đổi thành đạo nhân trang phục, càng ngày càng xuất trần không tầm thường. Quách Đại Lộ cùng hắn nhắc tới nhân gian thế chuyện đã xảy ra, không nhịn được nhỏ nước bỏ nói, ở ta ấn tượng bên trong, Phật đang ngộ đạo quá trình cũng không phải là như vậy. Ma trước tiên phái ma quân công kích hắn, không thể có hiệu quả sau, lại biến ảo ra dâm, tình, tính ba ma dụ dỗ hắn, Phật Đà nhưng không hề bị lay động, ma đầu không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ, đánh đuổi hắn hộ pháp, lại lấy lớn lao phát lực qué rời Phật Đà, đều bị từng cái chống đối. Nói tới chỗ này, Quách Diệu dứt tiếng nói, trước khi mặt trời lặn, Phật Đà đạt được bước đầu thắng lợi, đầu đêm thời gian phận, hắn biết rõ bản thân mình kiếp trước, canh hai thiên thời, con mắt của hắn có thấy rõ hết thảy thị lực, đến thần càng thời gian, hắn lý giải nhân duyên pháp tắc, đến tạng sáng thời gian phận, hắn thể nghiệm được đại triệt đại ngộ, đến đây, rốt cục siêu thoát tự mình. Là như vậy đi. Quách Đại Lộ không hề trả lời, nói: nhưng là ta thấy Linh Đồng nội đạo vừa mới làm rõ thiền Định ba cái giai đoạn, đã bị hắn một đóa hoa sen đen thu đi. Chuyện này, đây cũng quá trò đùa điểm. Quách Diệu Giác nói: thậm chí ngươi liên thủ với Nộ Không cũng không có ngăn cản được hắn. Quách Đại Lộ nói: Nộ Không cũng đồng thời làm tù binh. Quách Diệu Giác gật đầu ừ một tiếng, rơi vào trầm tư trạng thái. Qua nửa ngày, mở miệng hỏi Quách Đại Lộ: ngài cảm thấy thế nào? Quách Đại Lộ thẳng thán, Quách gia phàm không phải Phật giáo và đạo giáo người thứ ba chuyển thế Linh Đồng. Quách Diệu Giác gật đầu đồng ý: người thứ ba chuyển thế Linh Đồng cũng không ở nhân gian thế. Quách Đại Lộ đồng nhiên lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó nhớ tới cái gì, chuyển đầu hỏi Quách Diệu Giác, ngươi có phải hay không trên Đại Tuyết Sơn gặp lộ không? Quách Diệu Giác nói, ta biết chuyện này, ơn. Xem như là ta đã thấy hắn. Quách Đại Lộ nhớ tới ở Đại Tuyết Sơn nhìn thấy đạo tổ, nói như vậy, hắn chính là xem như là gặp. Tha nhẹ một tiếng, xem ra ta vị kia mười đời cháu thật là một danh nghĩa. Nói tới chỗ này, vỗ tay lớn một cái, nói, ta nhớ ra rồi. Có thể là bởi vì phụ tử liên tâm. Quách Diệu rất cũng trong nháy mắt nghĩ đến Quách Gia Phạm thân phận, nói: Tam giới bên trong lớn nhất chuẩn bị Phật tổ khí tượng mấy có thể lấy giả đánh cháo có mà chỉ có một vị. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói ra cái tên đó, Kim Thiên Tử. Quách Gia Phạm không phải Phật tổ người thứ ba chuyển thế linh động, mà là 500 năm trước đột nhiên biến mất, lặng lẽ đi đạo hổng Trần Kim Thiên Tử. Bây giờ xem ra, hắn năm đó biến mất càng cũng ở Phật tổ sắp xếp bên trong. Hắn không cần làm đặc biệt việc phức tạp, chỉ cần dọc theo Phật tổ năm đó đường lại đi một lần, là có thể đã lừa gạt tất cả mọi người con mắt. Cái kia người thứ ba truyền thế phân thân sẽ ở nơi nào đây? Quách Diệu giá suy nghĩ một chút nói, nếu như Đường Tam Tạng là người thứ nhất phân thân, như vậy hắn tiết lộ ra ngoài manh mối chính là vẫn cùng với hắn Tôn Ngộ Không, hiện tại xác nhận Tôn Ngộ Không là thứ hai phân thân, cái kia người thứ ba phân thân manh mối e sợ còn muốn trên người Tôn Ngộ Không tìm. Quách Đại Lộ tán thành sự phân tích này, bấm ngón tay tính toán, biết được Ngộ Không đã bị đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp chi địa, chẳng lẽ là Phật Di Lặc? Quách Đại Lộ tự lẩm bẩm. Thời gian này một đạo rõ ràng tiếng chấn động từ khung đính truyền xuống. Quách Liệu dứt nói, bắt đầu rồi. Ma tổ chiếm cứ Linh Sơn, tìm cách đến nay, rốt cục chính thức cùng tiên giới khai chiến. Quách Đại Lộ nói, ta vừa vặn đi vạn kiếp chi địa đi một chuyến. Quách Diệu rất hỏi, trận đại chiến này, ngươi lựa chọn cái nào một bên? Quách Đại Lộ không chút do dự, nói, nhân gian thế. Nói đi, hóa thành một đạo cầu vòng, vụt lên từ mặt đất, ngã vào mây xanh. Xa không chỉ có là thiên đỉnh, trừ thiên vạn giới hầu như đều là ở cùng thời gian phát sinh đại chiến. Cái kia chút ma đầu, ma tu, ma vật trước sau nhận được một đạo không cho chống cự mệnh lệnh, thuận thế mà xuất, hoặc hành động đơn độc, hoặc tổ chức thành bá thể, hoặc thành tàu quân sự đội không khác biệt công kích tất cả không phải ma tộc người tu hành. Một hồi bao phụ tam giới hạo kiếp chính thức kéo mở màn che. Vạn kiếp ma tổ tự mình đến đến thiên đỉnh, mời ngọc đế một trận chiến. Lập tức hai người không biết đi tới cái gì giới, tiến hành cái kia một hồi nhất định vô pháp vì là thứ ba người thấy chiến đấu. Tiên ma đại chiến càng lúc càng kịch liệt, đưa tới không số ít ngàn năm thậm chí vạn năm chưa từng lộ diện tuyệt đỉnh đại tu. đương nhiên những này đại tu đối mặt đối thủ cũng cũng là ẩn sâu vạn kiếp chi địa ngàn năm vạn năm tuyệt thế đại ma. Đại thế giới núi lở đất nước, tiểu thiên thế giới trời đất sụp đổ. Vô số tiên ma yêu quỷ đang đại chiến bên trong ngã xuống, thần hồn tiêu tan. Vô số thiên tài con cưng gãy cánh chiến trường, tuyệt đối không thể thông qua tu luyện. Trận đại chiến này quy mô cùng trình độ thảm thiết đã vượt xa Thiên đỉnh thành lập phía trước trận kia tiên thần luận chiến. Đến đây, kỳ nguyên đại kiếp nạn mới hiện lộ ra toàn bộ diện mạo. Không có may mắn thoát khỏi. Quách Đại Lộ đi tới Vạn Kiếp chi địa, gặp được đã bị đánh về nguyên hình tôn ngộ không. Một con suy yếu, chật vật, bi thảm thành hầu. Chương 546, thành hầu cuộc thời, lại phong thần, thượng. Vạn Kiếp chi địa có từ ma tổ tự tay thiết trí trận pháp cấm chế, đồng thời còn hội tụ chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất ác niệm, tâm ma, đi qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, những này ác niệm tâm ma đã ngưng tụ thành thực chất có thể đối với tâm thần của người ta tiến hành không gian đoạn ăn mòn, cho đến đạo tâm tan nỡ, bị trở thành vạn kiếp chi địa tù binh. Trên thực tế, chỉ là thân ở trong đó, liền có thể cảm giác được trong đó hung hiểm, một loại mang tính áp đảo tà ác lực lượng phà vào mặt, có thể mức độ lớn nhất địa tỉnh lại người tâm ma. Nay loại trận pháp cùng tà ác sức mạnh đối với quách đại lộ tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng, như thân nhiễm bụi trận, tiện tay phủi đi. Quách đại lộ ở vạn kiếp chi địa cất bước, kinh hai khủng bố, thảm tuyệt nhân hoàn cảnh tượng tình thoảng từ trước mắt sẽ qua, đều là trực kích tâm linh danh giới cuối cùng hình tượng, cho dù đông không dọa được hắn, cũng đang thử làm tức giận hắn nhưng những bức họa này mặt ở trong mắt quách đại lộ chỉ là mây khói phù vân thoáng qua liền qua không lưu dấu vết hắn chưa bao giờ mất đi thương xót trì tâm không phải vậy hôm nay sẽ không xuất hiện ở đây nhưng hắn cũng sẽ không luôn xuống ở cái kia chút vô pháp giải thoát cố sự bên trong nhân quả đã thành vô lực xoay chuyển trời đất đáp lời mắt ở lập tức thành hôm nay bởi vì đến ngày mai quả chúng chi lúc này hắn đang ở chống đỡ chống cự vạn kiếp chi địa dụ dỗ cùng ăn mòn chỉ cần đạo tâm xuất hiện một chút kẽ hở vô số trải qua ngàn tỷ năm tâm ma liền sẽ thừa lúc vắng mà vào hình thành thiên lý chi đê cục diện Thân Quân Mấy nói đỉnh cấp nhân quả quách đại lộ bách độc bất xâm, miễn dịch tất cả ma niệm tiến công, từng trận không cam lòng gào thét vang vọng toàn bộ vạn kiếp tổ địa. Quách đại lộ. Sau đó tổ địa nơi sâu xa truyền đến tên quách đại lộ, như thiên lôi nổ vang giống như gào thét. Quách đại lộ mắt điếc ai ngờ, đi thẳng tới thạch hầu trước mặt. "Ngộ Không." Hắn khẽ gọi nói. Thạch hầu không có đáp ứng, tựa hồ đều không nghe thấy. Quách đại lộ đang muốn lại gọi một tiếng, bên tai vang lên một thanh âm, hắn lúc này tâm trí hỗn loạn, đang đứng ở các loại ý nghĩ giao phong điểm giới hạn, ngươi nếu để cho tình hắn, hậu quả khó mà lường được. Quách Đại Lộ không lý do nhớ tới ban đầu ở Nhân Gian lưu truyền một câu trả lời hợp lý, không nên kêu tỉnh một cái đang ở mộng du người. Tuy nói Tuyết Pháp này chưa chắc làm sao có thể tin, nhưng tam giới bên trong một số liên hệ chỗ vẫn có thể gặp đầu mối. Quách Đại Lộ đã nhận ra được nộ không vò chân ở một tòa tương tự lồng chim trận loại nhỏ giam cầm trận pháp, nhìn trận pháp cường độ, không khó suy đoán ra là Ma Tổ tác phẩm, bất quá này loại trận pháp đối với Quách Đại Lộ mà nói, độ khó vẫn không tính là quá lớn, chỉ cần bỏ chút thời gian, nhất định có thể phá giải. Ma Tổ thanh niệm lại vang lên: "Ta biết giữa thiên địa này không có gì trận pháp có thể trở ngại được ngươi." nhưng chỉ cần ngươi ra tay phá tôn ngộ không trước mặt đạo này bắt lại tiên trận, hắn lập tức sẽ thần hồn tụ tán. đương nhiên, như hắn thực sự là như lai chuyển thế phân thân, ngươi cũng không nhất định lo lắng, không phải là lại tìm một ký gửi thân thể, ngươi và ta đều nhiều hơn nữa phí chút tâm tư tinh lực thôi. cứ việc tụ tập các loại ác niệm tâm ma cùng kiêm ma tổ lời nói dối hết bài này đến bài khác, nhưng hắn vừa nãy đoạn văn này nhưng từng chữ là thật. ma tổ thiết trí tòa này bắt lại tiên trận hiển nhiên đã cùng ngộ không thần hồn hòa làm một thể, phá trận chính là đánh tan ngộ không thần hồn. chỉ là để hắn làm một lựa chọn mà thôi, bất luận hắn là tôn ngộ không vẫn là như lai. Phải làm cũng có thể làm ra lựa chọn thích hợp nhất, ngươi muốn đối với bọn họ có lòng tin. Ma tổ lắc lư vẫn còn tiếp tục, bất quá, quá Quách Đại Lộ đã không tiếp tục để ý, lập tức ngăn cách hai người vượt qua hư không giao lưu. Hắn không có tiếp tục thử nghiệm đi phá giải bắt lại tiên trận, mà là ở đầu góc bên trong mở ra bộ đàm, tiến nhập Tây Du gặp Kim Sĩ đại bằng điêu thời điểm. Tôn Ngộ Không thủ tiêu bạn tốt của hắn, trực tiếp nhắn lại tự nhiên không thể, liền hắn ở thỉnh kinh tiểu đội bảy điểm giữa mở Tôn Ngộ Không, cỡ gấp thêm bạn tốt, ghi chú một cái tin tức, chưa từng đấu chiến thắng phận, chỉ có thể Thiên Đại Thánh. Đây là Quách Đại Lộ vẫn luôn nói với Tôn Ngộ Không, làm hắn còn lúc nhỏ. Nhìn thấy Tôn Ngộ không trải qua 9980 mức nạn, rốt cục đạt được chân kinh, thành chính quả, che đấu chiến thắng Phật, cảm thấy rất không sai, là rất viên mãn kết cục. Thân tượng cũng phải lấy tiến thêm một bước, có Phật quang giá trị. Sau đó chậm rãi lớn lên, liên tục nhiều lần tiếp xúc cố sự này, nghĩ đến khó tránh khỏi càng ngày càng nhiều, mãi đến tận có một ngày, hình như là linh quang lóe lên, hắn trong lòng đột nhiên nổi lên một cái thanh âm nghi ngờ, Tôn Ngộ không tại sao muốn tiếp thu như lai Phật tổ sát phong? Hắn là tự do tự tại, không quy kỳ lân phụ, không quy vượng hoàn quản Mỹ Hầu Vương, hắn là không sợ trời không sợ đất, dám đem ngọc đế kéo xuống ngựa Tế Thiên Đại Thánh. Tại sao còn muốn tiếp thu như lai Phật tổ gia phong? Đấu chiến thắng Phật, nghe rất lợi hại, hết sức uy phong, nhưng nói cho cùng vẫn là Phật môn một phần tử, từ đây muốn tuân thủ nghiêm ngặt thành quy giới quy tắc, nội dung chính tọa liên này, muốn nói nhất định xứng thế tôn, mở miệng gọi ta Phật, hắn làm đấu chiến thắng Phật phía sau, cũng chưa là Mỹ Hầu Vương, cũng chưa là Tề Thiên Đại Thánh. Cái này ý nghĩ dường như vi rút giống như ở đầu góc bên trong sinh sôi truyền nhiễm, hắn bắt đầu theo người thảo luận, tranh luận, kết quả ngoài ý liệu phát hiện, có này loại ý nghĩ tây du mê lại có rất nhiều, mọi người sáng tỏ biểu thị, ở ta trong lòng chỉ có Tế Thiên Đại Thánh, không, có đấu chiến thắng Phật. Một khắc đó, Vị đại lộ dỗng nhiên tình ngộ, trong lòng bọn họ bên trong Tôn ngộ Không là cái kia yêu quý tự do, vĩnh viễn mang theo phản kháng tinh thần, Vĩnh Viễn tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn sắt thái tề thiên đại thánh, mà không phải quý gối Phật tổ trước mặt đấu chiến thắng Phật. Bây giờ, hắn bị ma tổ vây ở này vạn kiếp chi địa, đối mặt lựa chọn, đầu góc bên trong khuấy động mãnh liệt nhất ý nghĩ đơn giản chính là Phật môn không tính, yêu tộc trách nhiệm cùng với tự thân tự do. Mặc dù trải qua 99 81 nạn tôi luyện, lại có Phật tổ thử đi thử lại thăm dò, nhưng nội không chưa bao giờ quên mất đã từng tiêu dao. Hay là hắn một trái tim linh đầy đủ thành kính, để Phật tổ cũng nhìn không ra cái hở, nhưng hắn trong xương quyết dịch bên trong từ lâu tràn ngập tự do tự tại. Quách Đại Lộ đem tin tức này nói cho hắn biết, liền là hy vọng có thể ở thời khắc mấu chốt cho hắn cung cấp một tia manh mối. Đúng. Trong chớp mắt, nghe được một tiếng roi dài tranh thủ thanh âm, chuyển đầu nhìn thấy một đầu cao hơn 100 trượng, rộng hơn 20 trượng thái cổ cự ma vung vậy một cái màu đen roi dài, vội vàng một bầy ma thú, không biết muốn đi chỗ nào. Cái kia thái cổ cự ma nhìn thấy Tôn Lộc Không, dài so với đại thụ che trời cánh tay vung lên, hắc roi quất về phía thành hầu. Đi. Cự ma hò hét, thiên địa rung động. Quách Đại Lộ nhìn cái kia cự ma, đoạn không ra trải qua thế nhưng biết nó là vạn kiếp chi địa chúa tể một phương, trục xuất không được, độ hóa không được, liền khe khẽ thở dài, từ vạn kiếp chi địa ly khai. Thạch Hầu bị quất ra một roi, cả người đau đau dữ dội, hô hấp cũng biến thành hết sức khó khăn, thật giống chỉ còn giữ lại nửa cái mạng. bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, hắn nhất định phải vượt qua trận này ác kiếp, đi tìm cái kia đưa hắn rơi vào nơi này người báo thủ. nó theo cái kia bảy hình thù kỳ quái, nhưng mỗi người tản ra điên cuồng hán khí thế hung mãnh ma thú đi về phía trước. chờ hơi hơi khôi phục một ít khí lực sau, tra xét quét đại lộ bạn tốt xin, hắn tự nhiên không có thông qua nhưng hắn đem câu kia ghi chú tin tức thật sâu nhớ ở đáy lòng. Đoạn này ngày giờ xoắn xuýt rốt cục có một cái tương đối kiên định phương hướng. Như lấy Phật pháp hóa giải kiếp nạn này, tất nhiên là tiếp thu cực khổ, coi nó là làm tôi luyện đạo tâm kim thạch, từ bên trong tìm kiếm siêu thoát phương pháp. Thí như đồng dạng bị chấn áp ở vạn kiếp chi địa Phật di lạc. bất luận loại khổ nào khó ra thân, hắn chỉ lấy một kệ ứng đối. Có người mắng lao vụng, lao vụng chỉ nói tốt; có người đánh lao bụng, lao bụng tự ngự đủ. Nước mắt tháo ở trên mặt, theo nó tự làm, ta cũng tiết kiệm khí lực, hắn cũng không buồn phiền. Như vậy ba la mật chính là rượu trung bảo. Vị này vị lai Phật thân thể lực hành. Ở vạn kiếp chi địa không còn nữa vượt sâu lan truyền Phật pháp, ngày qua ngày, chưa từng lùi biếng. Tôn Ngộ không nhưng lĩnh hội không tới quy tắc này Phật kệ đạo lý kỳ diệu. Đặc biệt là được Quách Đại Lộ nhắc nhở phía sau, hắn chỉ muốn trở lại sát lực đỉnh cao, cũng ở cái kia cơ sở tiến thêm một bước, sau đó cơ hắn kim cũng cô bổng từ nơi này mà ngục bên trong. Rít ra ngoài. Chương 547, thạch hầu của thời, lại phong thần, chung. Vạn kiếp chi địa tháng ngày cũng không dễ dàng vượt qua. Vĩnh viễn không có điểm dừng mà lung tung không có mục đích cất bước, thêm nữa thỉnh thoảng rơi vào trên thân đánh hồn roi, ngày xưa Tế Thiên Đại Thánh Tôn Nghiêm giải giác đất hán Trầm mặc tùy tùng đại đội cất bước, mang theo tạm thời không lực chế được phẫn nộ đang trầm tư của mình kiếp trước kiếp này. Đã từng yêu tộc đại hộ pháp, tâm viên đại thánh, tương lai yêu tộc kế thừa người, vì được Phật môn căn bản đại trận vạn Phật đại trận huyền bí, mao tọa tự đề cử mình, tham dự tiến vào đạo tổ cùng nữ hoa nương nương liên thủ bố trí tử giang cục. Sau đó chuyển thế thạch hầu, kinh động tiên hạ, thành thủy mỹ hầu vương tên, tiếp theo học nghệ phương Tốn Sơn, tập luyện được trưởng sinh bất lão thuật, 72 biến cùng cân đầu vân, áo gấm về nhà sau, dùng vũ lực kinh sợ Tam Sơn ngũ nhạc, yêu ma quỷ quái tất cả đều cung phục. Phía sau đến Như Ý Kim cô đồng đạo Đông Hải, vào địa phủ đội sinh tử bộ đại náo thiên cung cuối cùng bị phật tổ chấn áp tại ngũ hành sơn chờ đợi người đi lấy kinh đến một bước này kế hoạch đã thành công non nửa thỉnh kinh đường bên trong đạo tổ cùng nương nương lại bố trí thật giả mỹ hầu vương một ván sắp chết kế hoạch lại đẩy về phía trước tiến một bước liền ở chỉnh cái kế hoạch nước đến từ địa tiến nhập giai đoạn kết thúc thời gian kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm phật tổ bất ngờ lựa chọn viên tịch lưu lại ba cái phần thân đem linh sơn chắp tay nhường ra một chiêu phá và pháp tam thập lục kế tẩu vi thuận sách bất luận phía trước bố trí cục gì mặt lúc này đều không có đường thi triển nữa lôi âm tự đều để đi ra, vạn vật đại trận còn có ý nghĩa gì? đạo tổ cùng nữ hoa nương nương chính là ý thức được điểm này, mới dứt khoát lựa chọn bế quan. tên là tránh kiếp, kỳ thực là dấu ở hờ ưu trưởng. cứ việc tôn ngộ không đã bị đánh về nguyên hình, bị bóc tất cả thần thông, nhưng linh minh thạch hầu trời sinh thượng tước tiên thời, biết địa lợi tính chất đặc biệt vẫn là để hắn lờ mờ địa nhận ra được trong tiên địa chính trực trải qua một cơn hảo kiếp. nhưng lúc này hắn cũng không có trao đổi đối tượng, ở đây cái tối tâm không ánh mặt trời địa phương, hắn duy nhất có thể làm chính là tùy tùng một bảy dị thú trầm mặc trước hành. không biết đi rồi bao xa, chợt thấy một toà núi lớn trầm rãi di động, nhìn kỹ thời gian. Ngọn núi lớn kia lại có đầu có tay chân phải, là cái cao trăm trượng cự ma sơn nhân. Cái kia cự ma sơn nhân đi ở đội ngũ phía trước, đầu phía sau mở ra hai cái hiện ra hú quá mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thú bầy. Có chút dị thú ngạc nhiên túi đầu, có chút dị thú thì lại phát sinh nặng nề gầm nhẹ. Ngộ không biết, vị này cự ma sơn nhân là một vị khác giám công, tuy rằng hắn hai tay chống chân, nhưng cảm giác hắn so với phía sau vị kia cầm trong tay đánh hồn roi giám công càng đáng sợ. Hừ. Nghe được thú bầy bên trong gầm nhẹ, cự ma sơn nhân sững sờ điệu dễn một tiếng, sau đó đưa tay tùy ý bắt được hai cái dị thú ném vào xa xa dung nham bên trong. Các người bảy xuất sinh này đều cho ta thành thật một chút. Cự Ma Sơn nhân thanh hình em dường như núi lở, đinh hai nhức óc. Theo âm thanh này truyền ra, đi ở phía sau đội bọn hắn cái vị kia múa đánh hồn roi, mỗi người cho một cái. Nộ Không cũng bị quất trúng phần lưng, hai con mắt bị lửa giận lưng đỏ, run run người, thân thể lông tóc đứng thẳng, mắt bên trong điên cuồng ánh mắt dường như phải đem phía trước cự Ma Sơn nhân nuốt chừng. Nóng lòng muốn thử, nóng lòng muốn thử. Sau đó một con nắm đấm che ngập bầu trời đập xuống, suýt nữa đưa hắn đập xuống lòng đất, không biết sống chết. Cái kia cự Ma Sơn nhân hở hững phê bình một câu, không tiếp tục để ý. Nộ Không cả người bị đòn đánh này đánh cho sắp tát nữa. Toàn thân đau đến tê dại, nhưng hắn không có quá nhiều đi suy nghĩ những này, run run dậy dậy đứng lên, lần thứ hai đối với ngọn núi kia ma bùng nổ ra sát ý mấy liệt. Sau đó, hắn lại bị nặng nề đè ngã xuống đất. Tức giận Thạch Hầu đã không lo được nhiều như vậy, mặc dù hắn biết cái kia thân thể khổng lồ, động tác linh hoạt núi ma thực lực hơn xa ở mình bây giờ, vẫn là không chút nào che che về phía hắn thả ra chiến ý của mình cùng sát khí. Một lần lại một lần, Ngộ không bị vô tình đánh đổ, toàn thân hắn mỗi một khối xương cốt hầu như đều đã vỡ vụn, tiên máu nhuộm hồng máu phát, hai chân vô pháp đứng thẳng, thậm chí liền hung ác vẻ mặt đều làm không được. Hắn vẫn cứ không có khuất phục, ánh mắt hung hãn, nội tâm manh liệt mênh mông sạ ý. Trên người tuy rằng đau đớn đến cực điểm, nhưng tâm tình nhưng không tên vui sướng, thật giống tiềm tàng đáy lõng chỗ sâu nhất âm thanh kia ở đáp lại chính mình. Bị ép ở ngũ hành sơn 500 năm, lại trải qua chín mươi nạn, nghe đường tam tạng đọc vô số lần khẩn cô chú. Mặc dù là tề thiên đại thánh, cả người cũng nhận được khó có thể tưởng tượng nổi nạn. Thằng đến về sau cùng quách đại lộ ngầm hiểu ý địa định rồi một bí mật minh nước, mới lừa phật tổ thu hồi khẩn cô chú, nhưng nội tâm thừa nhận áp lực không giảm mà lại tăng, lương đeo trách nhiệm càng lớn, trong lòng thừa nhận áp lực tự nhiên theo tăng lớn. Mà vừa ở chống lại cự ma sơn nhân thời điểm hắn nhưng có loại phát tiết thả ra cảm giác thật giống trong cơ thể nào đó món đồ ở trở về rất quật cường mạnh mà cự ma sơn nhân nói nói người không nhận ra hắn sao hắn chính là đấu chiến thắng phật tôn Ngộ không đi ở phía sau đại hồn roi nói nói đấu chiến thắng phật chưa từng nghe tới chỉ nghe qua thích ca mâu ni này một cái phật núi ma ngữ khí khinh bỉ bất quá cho dù là thích ca mâu ni luôn đến chỗ này ta cũng đánh đến hắn ngoan ngoãn ha ha ha nghe núi ma cười lớn nộ không mừng tỉnh hiểu được hắn biết mình bây giờ tuyệt đối giết không được cái kia núi ma ở đây cái luyện ngục bên trong Cái kia núi ma chính là chúa tể, chỉ có khôi phục trạng thái đỉnh cao, không, muốn vượt qua trạng thái đỉnh cao mới có cơ hội đem cái kia núi ma đập thành từng khối từng khối đá vụn. Nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Tuy rằng lần này giáo huấn đau đớn thê thảm không thể tả, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng rất có dẫn dắt tính, bởi vì hắn nghe được sâu trong nội tâm âm thanh kia. Hắn dự đoán được tương lai một cái nào đó cảnh tượng. Thú bầy ở dẫn dắt cùng xuôi đò hạ, đi tới bờ sông, cái kia sông lớn rộng không biết bao nhiêu thước, dài không biết mấy vạn trượng, nước sông u ấm, yên tĩnh chảy xuôi, trên mặt nước không nổi một vật. Một hồi, một cái so với cự ma sơn nhân hơn mấy ngàn lần thuyền lớn chậm rãi lai tới. Thiên ma đại chiến vẫn còn tiếp tục. Nhân gian thế rốt cục cũng không có thể chạy trốn trường hạo kiếp này, cứ việc không có trực tiếp bị trở thành chiến trường, nhưng tần phát dị tượng vẫn là đưa tới mọi người khủng hoảng. Liên miên bất tuyệt mưa xối xả, hầu như muốn đánh tan bầu trời cự lôi. Đột nhiên lóm xuống hồ lớn, còn có tình cờ xuất hiện ở chân trời bất minh phi hành vật. Đủ loại quái dị cảnh tượng, cho người một loại tận thế phủ xuống áo giáp. Quách Đại Lộ chờ đợi nhiều ngày, trước sau không gặp dấu ở nhân gian thế cái vị kia đại lão độc thủ, liền chỉ tốt tự mình ra tay, cùng cố bảo vệ trật pháp đem cái kia chút giết đỏ cả mắt rồi nỗ lực nhảy vào nhân gian thế tà ma mạnh mẽ cách trở ở, ở ngoài. Cùng lúc đó, Quách Đại Lộ bắt đầu nhân cơ hội nghiên cứu địa cầu cái kia chút phong ấn, hắn ngược lại không sẽ hy vọng xa về dựa vào sức một người đem cái kia chút phong ấn mở ra, chỉ là hy vọng có thể làm một chút chuyện cung cấp một đường khả năng. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới cái kia chút phong ấn manh mối, làm tiếp tiến một bước thôi diễn luận chứng. Chỉ cần lưu lại một cái khả năng cùng một cái cơ duyên, chuyện về sau liền giao cho phía sau người có năng lực tới làm. đương nhiên người này nhất định phải đến tự nhân gian thế. Sở dĩ chính hắn không đi thử nghiệm phá giải những này phong ấn, là bởi vì hắn trên người dính dấp nhân quả nhiều lắm, quá lớn, đạo tổ, Bồ đề lão tổ. Hắn đến bây giờ đều không thể kết luận cùng đạo tổ giữa nhân quả đến tọt cùng có hay không chấm dứt, vì lẽ đó hắn cũng không muốn cùng người thế gút mắc quá sâu, hắn nếu thật ở nhân gian thế đạp đất xương tổ, đến thời điểm đạo tổ đột nhiên lại nhảy ra nói cái gì chúng ta vẫn là một thể vân vân, đó chính là thật quân cờ. Quách Đại Lộ cũng không dám dễ dàng đánh giá thấp những đại lão kia. Lúc này tìm kiếm phong ấn tiết điểm, Quách Đại Lộ trước tiên đưa ánh mắt đầu ở nhân gian thế Sơn Hà đại xuyên trên, rất nhanh sẽ có phát hiện. Chương 548 Thạch hầu có thời, lại phong thần, hạ. ở đi đến sông lớn bị nạn trên thuyền, tôn ngộ không thấy được dị thú trong đó hung tàn vô tình chém giết, rất nhiều chuyện phát sinh hết sức đột nhiên, nhưng lại ở tình lý bên trong, mỗi thời mỗi khác, trong lòng đều phải giữ vững cảnh giác. Trên thuyền bất cứ lúc nào có lệnh người kinh hãi cảnh tượng phát sinh. So với lúc trước Tây Du đường bên trong gặp phải yêu ma quỷ quái, trên chiếc thuyền này tràn đầy chém giết tranh đấu không thể nghi ngờ càng nhiều lần cùng nguy hiểm. Bởi vì tôn ngộ không đã mất đi dựa vào sinh tồn thần thông, hắn hiện tại liền kim cô đống đều không lấy ra. Một hồi từ không gì không thể tề thiên đại thánh tiến vào này loại không thể ra sức thạch hầu trạng thái đều sẽ không lớn thích ứng. Đây thiếu hụt hòa bình cũng an toàn, hết thảy đều mười phần hỗn loạn. Hơn nữa đàn thú không chút nào liên hợp lại cộng đồng chống lại xua đuổi người cùng dẫn dắt người ý tứ. Càng thiên nói chính là, hiện ở trên thuyền lại xuất hiện hai vị cầm lãnh người, tương tự là thực lực sâu không lường được đại năng. Đàn thú thừa nhận áp chế nặng hơn, tôn ngộ không trong lòng hết sức rõ ràng, nơi này tu hành lại không an nhiên khả năng, ngoại trừ đánh một đòn roi, cự ma quyển cái khác cái gì cũng không tồn tại. Cái kia chút đồng hành hung thú hay là không dám đối với mấy vị chủ nhân như thế nào, nhưng đối với lẫn nhau sẽ không chút nào khách khí. Tôn Lộ không nhìn thấy một đầu hắc giống tham dò địa đi lên cùng một cái cường tráng dũng manh tam nhãn sói chào hỏi, hình như có thành lập đồng minh ý tứ. Cái kia tam nhãn sói nhiều lắm chỉ có hắc giống một phần ba lớn, nhưng một thân cuồng bạo khí chất cũng không có bởi vì bị đánh vào nguyên hình vừa lại chút nào giảm bớt, bởi vậy có thể thấy được hắn tu thành bản tôn là bực nào mạnh mẽ. Nó đứng ở nơi đó, trầm mặc không hề có một tiếng động, trên trán con mắt dọc kia lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả, xung quanh một trượng bên trong cũng không có cái khác mạnh thu dám hướng về nó tới gần. Chờ đến cái kia đầu hắc giống đi vào hắn phương trượng bên trong phạm vi, tam nhãn lang vương đột nhiên hung ác nào tới cắn một cái ở hắc giống trên lỗ thai, kéo xuống một mảnh lục chi sau, lại rất mau lui lại về tại chỗ. nào, cắn, xé, lui, bốn động tác vốn là có thứ tự trước sau, nhưng bởi tam nhãn lang vương tốc độ quá nhanh, cho tới bốn động tác dường như đồng thời hoàn thành. hắc giống lỗ thai bị cắn bị thương, đau đớn khó chịu, mau mau lui về phía sau mấy trượng xa, nhưng lỗ thai hắn trên vết thương chảy ra máu tươi lập tức hấp dẫn nằm. sáu con hung thú, có con nê, có con cọp, có gấu đen. mỗi người thế tới hung hăng. hắc giống ngẩng mặt lên trời thét dài, cường trắng vòi dài quét ngang một vòng, đem mấy đầu xúc thế đợi phát hung thú sợ đến lui về phía sau vài bước. Nhưng vào lúc này, cái kia đầu Tam Nhãn Ma Lang đột nhiên như chớp giật nhằm phía Hắc giống, không trung lưu lại một đạo bén nhọn hôi ảnh, lớn như vậy Hắc giống bị va lăn đi ở đất, không chờ nó đứng dậy, con nghe, mãnh hổ cùng gấu đen liền trước sau nhào tới, gầm thét lên, giống giận, cắn xé Hắc giống, dường như đang phát tiết nội tâm oán hận. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu tàn nhẫn. Mặc dù là đối với Tôn Ngộ Không mà nói, cũng cảm thấy tất cả phát sinh quá mức đột nhiên. Hắn nhìn Tam Nhãn Lang ma cái kia âm ngoan vẻ mặt cùng mang theo máu tươi khoe miệng, trong lòng không nói ra được căm ghét, tiếp theo. Tiếp theo theo một trận đùng đùng tiếng nổ mạnh, đánh hồn roi hóa thành vạn vạn ngàn ngàn cái cái bóng. Mưa rơi rơi vào mỗi một đầu ma thú trên người, nộ không cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trên thực tế hắn càng thảm hại hơn một chút, bởi vì đánh hồn roi phía sau, hắn còn bị một con mái chèo không giải thích được chụp một cái. Hắn men theo mái chèo nhìn sang, nhìn thấy vị kia cầm lái người chính mang theo một loại tà áp ý cười nhìn hắn, vẻ mặt đó thật giống đang nói đánh cho chính là ngươi đấu chiến thắng phật, đánh cho chính là ngươi tề thiên đại thánh. Lần này, nộ không không có lại làm ra phản kháng biểu hiện, yến lặng thừa nhận. Hắn tựa hồ nghe được cái kia cầm lái người ở cùng cái khác đồng bạn khoe khoang cười to. Sau đó lại có hai cái mái chèo nện ở hắn hai bên trái phải thật giống bị hai tòa núi đối với Chen ép thành một mảnh mặt đối với này loại bất công, tôn nộ không lửa giận trong lòng lần thứ hai dục ra dục dịch nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có bạo phát hắn biết kết quả hắn không muốn bi kịch tái diễn cho tới cái kia đầu hát giống lúc này liền xương cốt đều không thừa một thối đi qua sự kiện lần này phía sau cái kia đầu tam nhãn lang ma mặc dù đồng dạng gặp phải trừng phạt nhưng cũng thành công đưa tới mấy vị chủ nhân chú ý lên bờ phía sau nó bị thăng làm lĩnh đầu thú đi ở đội ngũ đẳng trước nhất phụ trách hiệp trợ chủ nhân duy trì đội ngũ kỷ quy tắc ở chủ nhân bày mưu tính kế Tam nhãn ma lang đối với nộ không tiến hành rồi đặc thù chăm sóc, cho chúng quanh nó an bài ba bà cái giám thị nó máy thú, chỉ cần nó có một bước đi sai bước nhầm, chúng nó hoặc là sẽ tại chỗ cắn hắn, dùng răng tàn nhẫn mà nhắc nhở hắn, hoặc là sẽ báo cáo cho Tam nhãn lang ma, linh con chó sói liền sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Lại là một đoạn không biết ngày giờ lặn lội đường xa, đàn thú ở xua đổi hạ vượt qua ba hòn núi lớn, đi qua một mảnh sa mạc, đi qua dãy núi cùng rừng rậm, xuyên qua trăm trượng sông băng, lại đi qua một chuỗi từ địa hỏa hình thành dung nham hồ thời gian, có mấy đầu phạm sai lầm máy thú bị tập trung vào hồ bên trong, đốt thành cho bụi. Đây là sán lạn máu biển lửa, uy lực muốn so với địa ngục nổi trào lợi hại một ngàn lần. Mặc kệ ngươi là thần tiên thánh phật, một khi đi vào, hải quất không còn. Cùng ngộ không cách một đầu thư hùng song đầu sư ma chính là một đầu cao lớn cổ ma, nó không biết dùng bí pháp gì, lại có thể truyền âm nhân tâm hồ, trực tiếp cùng ngộ không tiến hành câu thông. Nếu có thể khôi phục kim thân, không sợ nó huyết hải biển lửa. Ngộ không đáp lại nói, cổ ma đáp lại nói, đó là tự nhiên, thái thượng lao quân lấy bắt quái lô vì ngươi luyện thành kim thân, nói vậy sẽ không sợ sợ này biển lửa, chỉ là hiện tại. Nộ không đáp lời, rõ ràng. Hai người đình chỉ giao lưu. Nộ Không bất động thanh sắc nhìn cái kia cẩu ma một chút, cái sau vừa vặn cũng đang nhìn hắn, xác nhận xem qua thần là không nhận biết người, không thể làm gì khác hơn là tạm thời âm thầm nhớ, sau đó có cơ hội thoát vây, thuận tiện giúp hắn một tay. Đội ngũ cuối cùng ở một mảnh mênh mông vô tận đất hoang dừng lại, ở núi ma mệnh lệnh ra, đàn thú bắt đầu dựng trại đóng quân. Nộ Không có thể cùng cái kia đầu cẩu ma láng giềng mà ở, bọn họ ở bề ngoài nhưng làm bộ không quen nhau bộ dạng, trong lòng thì tại tiến hành câu thông. Nguyên lai like cái kia cẩu ma chân thân chính là một tiên yêu tộc tản tu, đạo hiệu ông tiên nhân ba năm trước liền đã phi thăng kim tiên, tu đạo ngộ tính cực cao bởi vì không nhận ma tổ chưa ăn, vì vậy bị đánh về nguyên hình, ném vào vạn kiếp chi địa. Bởi vì trời sinh thức tỉnh có cảm giác trong lòng thiên phú, vì vậy mặc dù một thân tu vi biến mất, vẫn có thể cùng tôn ngộ không không chướng ngại giao lưu. Nơi này có cái kia lão ma đầu tự tay thiết trí cấm chế, trừ phi may mắn xông ra đi, bằng không chúng ta tu vi lại không khôi phục khả năng. Vương tiên nhân nói, ngộ không, không hẳn, trời không tuyệt đường người. Vương tiên nhân, nhưng là bây giờ cái kia ma đầu còn cao hơn trời so với địa còn bao la. Chờ coi. Vương tiên nhân một tiếng, không lại tiếp tục cái đề tài này, than thở, tự học nói đại thành. Đã có hồi lâu không biết đói bụng là vừa ăn tờ gì, lúc này lại. Từ lâu Xúc Cốc Nộ không nghe vậy, cũng cảm thấy đói bụng ý quy mô lớn đột kích. Cũng may rất nhanh sẽ có đồ ăn từ trên trời. Giáp đến, mọi người muốn bằng bản lĩnh của mình đi cướp. Nộ không cùng ông tiên nhân thông qua tâm linh câu thông, phối hợp không kẽ hở, rất có thu hoạch. Bất quá giữa lúc Nộ không hưởng dụng đồ ăn thời gian, cái kia đầu âm dương song đầu sư ma cùng một đầu hổ ma đột nhiên từ hai bên lao tới, đem Nộ không đánh gục, cung cấp đi thức ăn của hắn. Nộ không lần này không có ản nhẫn, mạnh mẽ địa nhảy đến song đầu sư ma trên lưng, lấy ra móng vuốt sắc bén, chụp vào sư ma hai con mắt phốc địa một tiếng, nộ không bắt rơi hai khối huyết đủ, xong đầu sư ma gào lên đau đớn một tiếng, đã mất đi hai mắt. bên kia hổ ma thấy thế, nuốt vào đồ ăn, lợi dụng đúng cơ hội, chuẩn bị lần thứ hai đánh về phía ngộ không, không ngờ giữa đường bị một đầu cường tráng hắc cầu văng mở. cái kia hắc cầu sau khi hạ xuống, phát sinh trầm thấp tiếng gào, trên lưng lông tóc đứng thẳng lên, sắc ý lâm liệt, không chút nào luống cuống địa cùng cái kia hổ ma đối lờ ơ ơ. cùng lúc đó, nộ không đã từ sư ma trên lưng nảy mở, cùng ông tiên nhân đứng song vai, cùng sư tử hổ báo hai ma đánh với, cái khác thú ma cấp tốc làm thành một vòng tròn lớn đem song phương vây nốt chờ đợi dưa phần bị thua một phương nộ không trong lòng rõ ràng một khi hắn hỏa vang tinh nhân ở những trận chiến đấu tiếp theo xa suốt bại lập tức sẽ bị đàn thú cắn xé hầu như không còn một cái xương cốt cũng đừng nghĩ lưu lại núi ma cùng cái kia đem đánh hồn roi thở ơ lạnh nhạt tạm thời không có nhúng tay ý tứ chiến đấu động một cái liền bùng nổ trước tiên giải quyết cái kia đầu âm dương sư tử nộ không cùng ông tiên nhân co trong bóng tối liên tuyến phối hợp lại cực kỳ hiệu nghiệm bọn họ tiên phát chế nhân nhìn làm mũi bên lấy một đối thủ giữa đường ông tiên nhân đột nhiên biến nói cùng nộ không đồng thời tấn công về phía đã bị thương xong đầu sư tử. Nộ không trượt vào sư ma còn lại hai con mắt, ông tiên nhân cắn vào phần gãy của nó, song kích xâm nhập, một lần đem song đầu sư tử đánh đổ. Tốc độ nhanh đến liền với núi ma cùng đánh hồn roi đều chưa kịp ra tay can thiệp. Con cọp, nộ không đúng lúc làm mất đi song đầu sư tử, chuyển công hổ ma. Cái kia hổ ma mặc dù làm ra ứng đối, nhưng mặt đối với áp chế tính công kích, vẫn cứ không có chống quá hai cái hiệp, tức bị đánh ngã xuống đất. Nộ không cùng ông tiên nhân cũng không tham lam, đánh đổ chúng nó phía sau, lập tức di tản, đưa chúng nó ném cho cái khác ma thú xử trí. Bất quá bọn hắn hai còn không có lui trở về của mình đại bản doanh, cái kia đầu ba mắt ma lang liền như chớp giật xuất hiện, trước tiên đánh bay ông tiên nhân, sau đó cắn đoạn ngộ không vứt trái. Tốc độ của nó quá nhanh, dường như hoàn toàn không có mất đi tu vi giống như vậy, nộ không cùng ông tiên nhân căn bản không tránh kịp. Nộ không nhìn cái kia ba mắt ma lang, không lý do nhớ tới một vị người cũ. Nhưng này ma lang cũng dã, tàn nhận ánh mắt lại cùng vị kia người cũ có điều khác biệt. Nộ không thật sâu nhớ ký nó, quyết định muốn báo thủ. Ngày thứ hai Một hồi đại quy mô ma thú chiến đấu phát sinh ở trên vùng hoang dã, một bầy không biết từ nơi nào nhô ra ma thú cùng nô không ở chỗ đó này, bảy ma thú triển khai quyết tử đấu tranh. Người bị thương nặng nô không bị ép ra chiến trường, chỉ có thể dựa vào động tác nhanh nhẹn miễn cưỡng tự vệ, trung gian tao ngộ mấy lần tình hình nguy hiểm, đều bị Vong Tiên Nhân đúng lúc hóa giải. Đi theo bên cạnh ta, Vong Tiên Nhân truyền lời nô không. Cứ như vậy, ở Vong Tiên Nhân che chở cho, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng chống qua ngày thứ nhất chiến đấu. Nhưng mà, nô không không bởi vì tắc chiến lười biếng bị Tam Mục Lang ma trừng phạt, càng đứt hắn một con khát trảo nơi này không hề công bình công chính có thể nói, duy cường giả Vi tôn ngay kế lại là thảm thiết hơn chiến tranh, hai chảo đều thương nộ không không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở lại vùng thế giới này bên trong duy nhất đáng tín nhiệm vong tiên nhân. đến rồi kết thúc chiến đấu phía sau, nên tiếp hắn tự nhiên là lại một lần ác liệt trừng phạt, ba mắt Lang Vương cắn đoạn hắn sau chân trái, tôn nộ không rơi vào một cái tuần hoàn ác tính bên trong, thế nhưng hắn cũng không có vì vậy đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại ở vong tiên nhân bảo vệ cùng cổ vũ hạ, hắn càng ngày càng thần tổn thương trí kiên, bọn họ hiếu nghị cũng càng thêm thâm hậu. ở đây loại chật vật hoàn cảnh bên trong có thể kết giao đến như vậy một vị bằng hữu đối với ngộ không mà nói phi thường quý giá trở lại ban đầu lòng cái kia loại quý giá nhưng mà trận này không lý do vĩnh viễn chiến tranh vẫn còn tiếp tục làm bằng hữu ngộ không không thể vẫn như vậy liên lụy ông tiên nhân liền hắn bắt đầu mạnh mẽ dùng thoáng khôi phục chân trước hiệp trợ ông tiên nhân cùng hắn kể vai chiến đấu trong chiến đấu thời gian thoáng qua mà qua vô số ma thú tại chiến tranh bên trong ngã xuống mãi mãi không có sống lại ngày ngộ không cùng ông tiên nhân hô bang hỗ trợ ở đây cái trả ngập địch dí thế giới may mắn sinh tồn đến này không chỉ có như vậy bệnh tật khôi phục phía sau ngộ không sức chiến đấu manh liệt tăng lên, hắn không nữa cần vông tiên nhân bảo vệ, mà là có thể cùng hắn đồng thời kề vai chiến đấu, đánh cuộc với nhau xem ai giết manh thú nhiều. Nộ không chưa từng bại một lần. Lui về phía sau nữa, Nộ không bắt đầu ngược lại bảo vệ vông tiên nhân. Này loại xoay ngược lại không chỉ không có yếu bất tình nghĩa của bọn họ, ngược lại lớn đại sâu hơn, đó là một loại rất vi diệu tâm thái, phản phất nào đó loại chứng kiến. Mà ở quá trình này bên trong, Nộ không cảm nhận được một trận đến tự sâu trong nội tâm triệu hoán, này loại triệu hoán sứ hắn sản sinh sản sinh một loại quá gì dục vọng, cũng để hắn cảm thấy một loại không rõ vui mừng. Hắn bị cái kia loại triệu hoán khích lệ, khích lệ. Tựa hồ có thể từ bên trong rút lấy lực lượng vô cùng. Dần dần, nộ không tâm thái bắt đầu phát sinh chuyển biến, hắn trở nên càng ngày càng dũng mãnh hiếu chiến, khát máu dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đáng sợ hơn là, hắn bắt đầu nuốt chửng cái khác manh thu thi thể, giống một đầu trở về hồng hoàng manh thu giống như lúc trước vào Phật môn thanh quy giới quy tắc chỉ còn giữ lại cuối cùng một tia dấu ấn. Bởi không ngừng mà nuốt chửng cái khác ma thú thân thể, nộ không trở nên càng ngày càng lớn mạnh, không chỉ có sức mạnh phương diện, hình thể cũng ở kịch liệt bành trướng, ngày càng hùng tráng. Từ một đầu cùm người trở cao thạch vượn biến thành một đầu cùm voi lớn trở cao đại vượn nhận hắn ảnh hưởng, vong tinh nhân cũng thông qua nuốt chửng cái khác ma thú tăng lên tự thân, bây giờ đã có thể so với một con máy hổ. Bây giờ bọn họ tiếp tục hợp tác, lực sát thương quả thực khủng bố tuyệt luân. ở trên chiến trường, bọn họ đã biến thành lánh khách sát thủ, biến thành ngăn thịt ma thú, bọn họ dường như tìm về ban đầu nguyên thủy nhất gia tính, trong lòng chỉ có giết chóc cùng chiến đấu. bọn họ thậm chí không phải là vì thắng lợi, mà là vì được càng nhiều mới mẹ mà cường đại đồ ăn. lúc trước liều mạng rèn luyện đạo tâm không còn tồn tại nữa, đối với lúc trước nỗ lực tu luyện thành hình người cũng sẽ không lưu luyến, bọn họ yêu thích hiện ở bộ dáng của mình, phảng phất tản ra huy hoàng da long cứng cỏi như đồng bì thiết cốt, thân thể hùng trắng, có thể mang một ngọn núi va mở một cái hang lớn. Đi qua không ngày không đêm sau khi chiến đấu, hai người chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm cũng đạt đến cường đại hơn bao giờ hết trạng thái, trở thành hai đầu làm người nhìn mà sợ hung thú. Tinh cơ đỉnh chiến thời điểm, bọn họ lẫn nhau trong đó cũng có chạm đến là tôi luận bàn, Mỗi lần thời điểm đụng chạm, bọn họ lông tóc đều sẽ phát sinh kết tư lả lả tiếng vang, phát sinh sức mạnh to lớn, phảng phất không chúng chấp giật cuối sệt qua đại địa. Thân thể bọn họ mỗi cái bộ phận từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài đều đạt đến cho tới bây giờ trạng thái hoàn mỹ nhất. đương nhiên, đối với ngộ không mà nói tăng lên rõ rệt nhất còn số phản ứng của hắn năng lực. Hắn hôm nay đối với bất kỳ cần làm ra phản ứng đối thủ, tiếng vang hoặc là sự kiện đều có thể đủ lấy tốc độ như tia chớp trở về ứng với. Không nghi ngờ chút nào, hắn hết sức rèn luyện cái này kỹ năng, chính là nhằm vào cái kia đầu Tam Mục Lang Ma. Trên thực tế, nộ Không cùng Tam Mục Lang Ma tất nhiên một trận chiến rất nhanh sẽ đến. Lúc đó, Tam Mục Lang Ma chính phải trừng phạt không cẩn thận bị thương vong tiên nhân, giữa lúc nó đánh về phía vong tiên nhân, chuẩn bị đưa nó đánh bay thời điểm, nửa đường bị Ngộ Không chặn lại, Ngộ Không vung trảo ở nó trên mặt bắt được một đạn mao ấn. Tam Mục Lang Ma quyền uy lần thứ nhất chịu đến sự khiêu khích này, tự nhiên không cách nào nhịn được nhận ngay tại lúc nó đem lửa giận chuyển hướng tôn nộ không thời gian tao nộ rồi lần thứ hai khiêu khích lần này không chờ nó làm ra phản ứng nộ không chủ động đánh về phía hắn cắn một cái ở nó trước vướt phải quật kẹt một cái đem cái kia vướt phải cắn nát tan chờ lang ma phản ứng lại vùng ra vướt trái thời gian nộ không đã xa xa nhảy mở nộ không không gấp ở phát động lần công kích thứ hai ngược lại không phải là hắn kiên kỵ lang ma mà là nó bén nhạy phát hiện cái kia đầu núi ma cùng đánh hồn roi chính hướng đi tới bên này đừng ngừng lại tiếp tục đánh ai đánh thắng ai tới lĩnh đầu núi ma nói lớn tiếng nói câu này vừa mới dứt lời thanh âm hầu như ở cùng thời gian, có ba nói cái bóng từ ba phương hướng bắn về phía ba mắt ma lang, cái kia ba nói cái bóng tự nhiên tất cả đều là tôn nộ không, chỉ là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, cho tới lưu lại tàn ảnh, trong nháy mắt làm ra ba lần thăm dò sau, nộ không đã tìm tới tốt nhất điểm công kích, vô một cái phá lang ma bụng, miễn cưỡng chiếm khối tiếp theo huyết đủ. đến đây, chiến tranh kỳ thực đã tuyên bố kết thúc. tôn nộ không ở lang ma am hiểu nhất bộ phận vượt qua nó, dù vậy lang ma rất không cam tâm, vẫn là thử hướng về nộ không phát động một lần công kích, bị ung dung trốn mở, đón lấy nhưng gặp phải nặng nề hơn phản kích, tam mục lang ma bại cục đã thành mà tôn ngộ không thì lại thông qua cuộc chiến đấu này thức tỉnh rồi cuối cùng một tia ẩn nút đáy lòng hung ác tam mục lang ma cụ hướng ngã xuống vô số ma thú tùy thời xuống lại bất quá ngộ không đột nhiên đối với chúng nó lấy ra hầm răng dọa cho chúng nó lập tức lùi bước không tiến lên Mặc ngươi xử trí núi ma nói đi cùng đánh hồn roi xoay người ly khai Nộ không cũng không có vắng lặng ở báo thủ thành công vui sướng bên trong mà là tỉnh táo hướng đi bị thua lang ma chuẩn bị đưa nó nuốt vào bụng bên trong bất quá liền ở nó tới gần lang ma xa một triệu thời gian cái kia lang ma đột nhiên ngừng đầu con mắt dọc kia nổ bắn ra một đạo kinh khủng của sáng Ngộ Không đúng lúc nhanh chóng thối lùi trốn mở. Tam Mục Lang Ma cũng nhân cơ hội chạy mất dép, không biết tung tích. Đoạn quan thuật. Vương Tiên nhân thanh âm ở Ngộ Không tâm hồ bên trong vang lên. Ngộ Không cũng khá là kinh ngạc, nó lại còn bảo lưu lại một hạng thần thông. Nó có thể sẽ về tới tìm ngươi báo thù. Ta sợ nó không trở lại. Cuộc chiến đấu này cuối cùng lấy Ngộ Không đại thắng cáo chung, hắn đem thuận lý thành chương trở thành đàn thú mới đầu lĩnh, nhưng bởi vì hắn không thể lưu lại Tam Mục Lang Ma, cũng phải tiếp thu đánh hồn roi trừ phạt. Nhưng mà, roi thứ nhất hạ xuống xong, Ngộ Không theo bản năng mà tránh ra. Đánh hồn roi sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời trở nên có coi. Ngộ không đàng hoàng tiếp nhận thứ hai thứ ba hai roi. Thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ lấy cùng đánh hồn roi cùng núi ma chống lại, vì lẽ đó tiếp tục cẩn nhẫn bọn họ. Đồng dạng vì trừng phạt ngộ không không phục quan thúc, đánh hồn roi để vong tiên nhân cũng làm đầu lĩnh, cũng nói rõ, hai người bọn họ ai làm tốt lắm, cuối cùng liền do ai làm trùng cực đại đầu lĩnh. Ngộ không đương nhiên biết đây là khích bác ly gián tính toán, trong lòng khịt mũi quan thường, đây là đang khích bác chúng ta. Vong tiên nhân cũng tâm như gương sáng, bên ngoài ứng phó, không cần để ý hắn chính là, nộ không đáp lại. Những ngày kế tiếp. Chính là Ngộ Không cùng ông tiên nhân biểu diễn thời khắc, bọn họ duy trì bề ngoài đối đầu cục diện, kỳ thực thẩm hợp tác lẫn nhau, chia sẻ càng nhiều mạnh hơn đồ ăn. Đến rồi một cái nào đó tiết điểm, Ngộ Không chỉ cảm giác mình cơ thể tràn ngập vô cùng vô tận hỏa lực, lại như vàng lòng đồ thanh thép giống như, hầu như có thể đứng vững sụp đổ vòng trời. Hắn cảm thấy sức sống của chính mình như thủy triều sôi trào mãnh liệt, không thể ngăn cản, thật giống tùy thời có thể nổ tung, chạy về phía toàn thân mỗi một chỗ. Hắn có gan không đè nén được trực giác, chỉ cần hắn lại nuốt chửng một đầu đủ đủ ma thú cường đại, là có thể phá tan trước mặt bình cảnh, tiến nhập hoàn toàn mới trạng thái, thậm chí là thức tỉnh có thần thông. Do đó trở lại đỉnh cao, nói chuẩn xác là vượt qua đỉnh cao. Hắn đem mình trạng thái như thế này nói cho Vong Tiên Nhân, cái so hướng về hắn biểu thị chúc mừng, nói mình khoảng cách loại cảnh giới này còn thiếu một chút. Sau đó lại trải qua hơn 10 trận chiến đấu, nộ Không càng ngày càng có thể xác định chỉ cần lại nuốt chừng một đầu thực lực đầy đủ ma thú là có thể khôi phục thần thông. Cho tới con ma thú kia thực lực muốn đạt đến đến mức nào? Nộ Không đầu hốc bên trong cấp tốc xẹt qua một cái so với đúng mục tiêu. Vong Tiên Nhân, cái này ý nghĩ vừa ra, đem Ngộ Không chính mình cũng sợ hết hồn, lập tức liền đem ý nghĩ đè xuống, lòng sinh hổ thẹn. Vong Tiên Nhân là hắn trung thành nhất bằng hữu, ở hắn gian nan nhất thời điểm bảo vệ tính mạng của hắn, có thể nói không có Vong Tiên Nhân, hắn đã sớm thành những ma thú kia bụng cơm trưa, căn bản kiên trì không đến bây giờ, vì lẽ đó vô luận như thế nào hắn tuyệt đối không thể đem chủ ý đánh tới Vong Tiên Nhân trên người. Nhưng mà, liền ở hắn bỏ đi cái này ý nghĩ sau đó không lâu, hắn suýt nữa bị trở thành Vong Tiên Nhân đồ ăn. Ở một trận chưa từng có thảm thiết chiến đấu bên trong, hắn trung thành nhất bằng hữu Vong Tiên Nhân đánh lên hắn. "Nếu như không phải ta, ngươi đã sớm chết rồi, hiện tại ta chỉ muốn nuốt ngươi là có thể trở lại Kim Tiên đỉnh cao, thậm chí tiến thêm một bước, vì lẽ đó ngươi phải báo đáp ta." mặt đối với ngộ không nghi vấn thời gian, vương tiên nhân hô lên lời nói như vậy. đến chúng ta tình trạng này, ngươi dám nói ngươi chưa từng có động tới muốn nuốt ta ý nghĩ. ngộ không không trả lời được vấn đề này, hắn chỉ nghe được nội tâm có một đạo ngột ngạt thật lâu âm thanh đang nổ, nuốt nó. vương tiên nhân thanh âm vẫn còn tiếp tục, nơi này là chỗ vạn kiếp bất phục, nào có cái gì bằng hữu, nào có cái gì đạo nghĩa, có chỉ là cá lớn nuốt cá bé. vì lẽ đó, tôn ngộ không, ngươi chớ có trách ta. câu nói này như là đang giáo huấn tôn ngộ không, kỳ thực cũng là đang nói phục chính mình. liền ngộ không thả hạ tối hậu từng kia một do dự, đón nhận chính nhảo về phía mình vương tiên nhân. Một hồi trước nay chưa có ác chiến, Song Vương đều không có bất kỳ bảo lưu, không còn là lật bản, không còn là đùa giỡn, mà là liều mạng. Cuối cùng Tôn Ngộ không trước sau như một địa kỹ cao một bậc, lấy được thắng lợi cuối cùng. Khi hắn bắt đầu nuốt Trường Ông Tiên Nhân thời điểm, trong lòng ác niệm ở kịch liệt kéo lên cao, cuối cùng càng là ngưng tụ thành một đạo cao gần vạn trượng thân ảnh to lớn, cầm trong tay cự bổng, đỉnh thiên lập địa, hùng ngày a địa. Khi hắn hoàn toàn đem Ông Tiên Nhân sau khi cắn nuốt, trong lòng còn sống cuối cùng một tia đạo nghĩa chợt độ nát, cả người cũng lại không kế hở. Vùng thế giới này có vô cùng vô tận ma lực đang tràn vào ngộ không thân thể, thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng giống một gốc cây chọc trời đại thụ, lại giống như một ngọn núi. Đồng đến, tôn nộ không đại thánh hò hét, như ý kim cô đồng từ hắn thai bên trong bay ra, rơi vào tay hắn bên trong. Nộ không cầm trong tay kim cô đồng bước nhanh hướng đi chiến trường, một gậy và cân, huỳnh tào thiên quân. Hắn không có đi phần địch ta, đối với toàn bộ chiến trường thực hành hàng duy đả kích. Vô số ma thú thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, điên cuồng bỏ chạy đi. Nộ không không để ý tới chạy trốn ma thú, kính đi tìm núi ma cùng đánh hù dơi. Sau hai người vô lực đối thủ, trốn chi không kịp, bị nộ không kim cô đồng sống sờ sờ đập thành bánh đĩa hắn lại tung cân đầu vân đi chỗ đó trên sông tìm kiếm chiếc thuyền lớn kia, sau đó đem cái kia ba vị cầm lái người từng cái đánh chết. đứng ở trên đầu đối với thiên trường giống chưa bao giờ cảm giác mình mạnh mẽ như vậy đại. từ đây trên trời dưới đất lại không giằng buộc ta người đập phá nam thiên môn, đánh nát lang tiêu điện. tâm hồ bên trong đột nhiên vang lên âm thanh này mang cho hắn một loại vô pháp ức chế kích động. sau một khắc hắn cái kia thân thể khổng lồ cứ như vậy vụt lên từ mặt đất, nhảy vào mây xanh, phá nát hư không, ly khai vạn kiếp chi địa. linh sơn lôi yêu tự một vị thanh niên thư sinh bộ dáng người quỷ gối ma tổ dưới trướng. thâm ma. Làm rất tốt. Vạn kiếp ma tổ khen ngợi nói, lần này như phá thiên đình, nhớ ngươi công đầu. Thư sinh kiếp túi đầu cảm ơn. Hắn lấy vong tiên nhân thân phận triệt để kích phát cùng tỉnh lại tôn ngộ không tâm ma, có thể nói từ trước tới nay xếp hạng thứ 2 đắc ý tác phẩm, phần này vinh quang không thua gì mà tổ tưởng thưởng. Nhân gian thế, đang cho núi non sông suối làm đánh dấu quách đại lộ đột nhiên nhấc đầu ngước nhìn trời. Trước 549, như một đi không trở lại. Liền không đi. Ở vạn kiếp chi địa gặp ngộ không phía sau. Quách Đại Lộ liền biết hắn tất nhiên sẽ từ chỗ đó xông ra đến, cùng hư hư thực thực Phật tổ chuyển thế linh đồng không quan hệ, cùng ma tổ tham dò cũng không quan. Thuần túy tôn ngộ không cá nhân bạo phát là có thể sáng tạo ra cơ hội như vậy. Trước một mực tính toán của mình nhân quả, luôn cảm thấy nhân quả gút mắc đến rồi chính hắn một mức độ, dĩ nhiên không người có thể ra mình bên phải, thẳng đến về sau phát hiện ngộ không có thể là Phật tổ trong đó một cái chuyển thế linh đồng phía sau mới chợt tỉnh ngộ. Tam giới bên trong, nếu bản về nhân quả sâu, tôn ngộ không làm đầy đệ nhất. Hắn là yêu tộc đại hộ pháp, yêu tổ nữ hoa nương nương đắc lực nhất bộ hạ. Hắn một thân thần thông đến tự bổ để lão tổ. Hắn Kim thân cùng bản mệnh vũ khí đến tự lão tổ. Hắn cùng địa tổ trấn nguyên tử là anh em kết nghĩa. Hắn có thể là Phật tổ chuyển thế linh đồng một trong, mặc dù chỉ là một danh nghĩa, chí ít cũng là Phật tổ trước sau đại cục bên trong là tối trọng yếu một con cờ, bản thân cũng bị đóng đấu chiến thắng Phật Phật hiệu. Hắn ăn vụng bàn đảo, đại náo bàn đảo hội, chọc giận vương mẫu nương nương. Hắn đại náo thiên cung, làm cho Ngọc Đế phong hắn tề thiên đại thánh. Từng việc từng việc từng kiện, lúc mới nhìn chưa từng lưu ý, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, mới phát hiện kỳ bên trong thâm ảo huyền cơ, nhìn như bị khắp nơi dẫn làm quân cờ tồn ngộ không, kỳ thực là trận này hỗn loạn chi cục kèn chớp tay. Nếu Tây Du Ký là đạo tổ lưu ở nhân gian đợi một cái tiên cơ, như vậy trong đó cố sự sắp xếp tự nhiên có vấn đề, không dám nói làm sao hư cấu, nhưng trọng điểm điểm nhất định có cải biến. Chỉ cần ở văn tự trên làm tường hơi xử lý, như vậy liền hiện ra tin tức tất nhiên có trong dự liệu dẫn dắt tính hoặc có lẽ là nói dối. Thí dụ như kể chuyện trên viết Tôn Ngộ Không là thông qua đại náo thiên cung mới lấy được Tề Thiên Đại Thánh phong hào, cái kia có khả năng hay không là Ngọc Đế có ý định thu nạp hắn tiến vào thiên đình, mới cho hắn phong tức hiệu này. Lại nói thí dụ như hắn bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên thần kinh, trải qua 9981 một năm, Cuối cùng bị phong đấu chiến thắng phật, này không phải là không phật môn cùng thiên đỉnh ở tranh cướp nhân tài, cho tới chấn nguyên tử kết bái, bồ đề lao tổ thu đồ đệ, cứ thế mà suy ra. Đầu óc bên trong quá qua một lần những tin tức này phía sau, lại đi cảm ngộ cái kia nói rất nhiều khí thế, quét đại lộ cơ bản có thể để ra một cái vô cùng sống động kết quả. Tôn ngộ không còn ẩn giấu đi không vì là người bình thường biết, nhưng lão tổ nhóm trong lòng nắm chắc một mặt, này một mặt hoặc là sát lực cực mạnh, hoặc là lai lịch rất lớn. Vì như vậy, hắn mới có thể bị nhiều như vậy lao tổ tiên sau chăm sóc, không để lại dấu vết địa bố cục thành lập nhân quả, thậm chí bao gồm chính mình cũng vẫn cùng hắn vẫn duy trì liên hệ, trung gian là đã lửa gạt Phật Tổ, còn ăn ý kết hợp hợp diễn một màn kịch, từ đầu đến cuối không có nghĩ tới chém đoạn đoạn nhân quả này. Một cái khác rõ rệt nhất chứng cứ chính là, ở công đức hương hỏa tinh khiết nhất nhân gian thế, thanh danh của hắn một lần lôi lớn tăng thanh, Ngọc Đế cùng Phật Tổ. Cái này cố nhiên có thể nói đây là tuổi ấu thơ cùng với thời niên thiếu thâm căn cố đế tình cảm gây nên, nhưng cũng không bài trừ sâu trong nội tâm đối với ngộ không trước sau ôm ấp linh cảm thức chờ mong. Quách Đại Lộ tạm dừng chuyện đang làm trên tay, quyết định đi cùng tôn ngộ không gặp một mặt. Cứ việc có thể cảm giác được hắn lúc này cùng trước đây các loại phiên bản chính hắn đều có sự khác biệt, nhưng Quách Đại Lộ nhưng không có chút gì do dự, muốn ở hắn động thủ làm cái tiếp theo sự tình trước cùng hắn nói mấy câu. Vì tránh cho xuất hiện chuyến đi này, chẳng biết lúc nào trở về cục diện, Quách Đại Lộ đưa hắn phát hiện cái kia chút phong ấn tiết điểm làm vững chắc mà bí ẩn đánh dấu, thiết trí nghiêm khắc phát động điều kiện, chờ đợi người hưu duyên. đương nhiên, ở phát hiện cái kia chút tiết điểm thời điểm, Quách Đại Lộ trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. Nguyên lai hắn khi còn bé nghe cái kia chút thần thoại nơi từ một cái nào đó ý nghĩa tới nói là thật quét đại lộ hóa thành một đạo bạch hồng bay lên trời cao một khối dày nặng mà rộng lớn cân đầu vân ở trên trời cấp tốc phi hành vân đầu đứng cạnh một vị khí thế ngất trời vừa lớn tay phải cầm một cái trọc trời thiết đồng, thẳng đến thiên đình đi từ khi ra vạn kiếp chi địa nộ không một thân khí thế không giảm mà lại tăng chỉ riêng lấy sức chiến đấu luận từ lâu vượt qua phong đấu chiến thắng phật lúc trạng thái đỉnh cao tam giới này bên trong lại không có bất luận cái gì người có thể ngăn trở ta trước hành tối nộ không ngược bên trong mãnh liệt này bên mông sức chiến đấu cùng gần như nổ tung sức sống Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trong ngoài đều đã đạt đến hoàn mỹ nhất hòa hài trạng thái. Hắn có tự tin nói ra câu nói này. Dù cho lúc này đứng trước mặt chính là đạo tổ, phật tổ, hắn cũng dám dũng cảm vùng ra tay bên trong thiết tổng. Không thể ngăn cản. Hắn tầng tầng nói ra bốn chữ này, sau đó tăng nhanh cân độ vân tốc độ đi tới. Với anh. Liên ở một khắc tiếp theo, hắn liền người mang vân đụng phải một khối khắc cân độ vân, hai vân va chạm, kích động ra một đạo thô như ngàn năm cây giá chóc giật, đồng thời một đạo sấm nổ tiếng ở trên không bên trong vang lên. Nộ Không Vân thế bị miễn cưỡng át ở ổn một trận phía sau, chính muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy đối diện vẫn trên đầu đứng cạnh một vị lao người quen, Quách Đại Lộ, nói đến cũng là kỳ quái, nguyên bản một thân không đè nén được dâng trào chiến ý, một chút liền tính tình nóng nảy, lúc này đối mặt với Quách Đại Lộ, lại bị không tên khắc chế xuống. Mặc dù là tôn ngộ Không Bản thân cũng biết điều biết, hắn hôm nay cũng không tiếp tục là hắn của ban đầu, cho dù đi qua cùng Quách Đại Lộ có đủ loại miếng nước hợp tác cùng hiểu ngầm, thời gian này cũng đã không cách nào ảnh hưởng tình trạng của chính mình. Bởi vậy, nay loại chiến ý cùng sát khí tự động ngăn chặn để Nộ Không có chút không rõ. Nộ Không. Gió này hỏa liệu địa là muốn đi nơi nào?" Quách Đại Lộ hỏi. "Thiên đỉnh." Ngộ không đáp đến thẳng thắn dứt khoát. "Đi Thiên đỉnh làm cái gì?" "Đạp phá Nam Thiên Môn, đánh nát Lăng Tiêu Điện." Ngộ không nói. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu, nói, "Lúc trước ngươi đại náo Thiên Cung, khí thế như đối phương chi thịnh, cuối cùng thậm chí đều không thể đánh tới Ngọc Đế trước mặt, ngươi bây giờ làm sao chắc chắn đi đạp năm ngày, nát Lăng Tiêu?" "Muốn biết năm đó ngươi đại náo Thiên Cung thời gian, còn rất nhiều đại lão cũng không có ra tay, hiện tại Tiên Ma đại chiến say xưa, ngươi đi làm phá hoại, chẳng lẽ không phải đại biểu ngươi đứng ở Ma tổ một bên, những đại lão kia còn có thể cho ngươi?" Không chờ Ngộ Không tái phát lời nói hùng hồn, Quách Đại Lộ bổ sung nói: Ngươi ở vạn kiếp chi địa ngăn ngắn khoảng thời gian này, liền do đấu chiến thắng phật biến thành đấu chiến thắng ma. Trong lòng làm thật không có nghi vấn. Ngộ Không nói: Thiên địa không đạo nghĩa, cường giả vi tôn, ta không cùng ngươi dô giải, ngươi như phải tiếp tục ngăn trở ta, trước tiên thắng nổi ta tay bên trong thiết động. Quách Đại Lộ vừa vặn cũng phải thử một lần tôn ngộ không chân chính phẩm chất, thuận tiện xác định một cái suy đoán, liền đưa tay gọi đến kiếm gỗ đảo, mũi kiếm chỉ hướng tôn ngộ không. Này kiếm gỗ đảo từ ngươi luyện, hôm nay nhưng dùng nó thắng ngươi, có thể biết nhất tầm nhất chắc, quả là thiên định. Quách Đại Lộ lúc nói chuyện, một phương thế giới độc lập đã trừ ra, to lớn trí cường kiếm khí từ từ ngưng tụ thành hình, khóa chặt tôn ngộ không. Vạn Kiếp Chi địa nhìn thấy đều hư. Quách Đại Lộ nói xong này tám chữ, mũi kiếm cắt xuống. Cong. Ngộ Không hai tay đỡ y ra kim cô động, đón đỡ kiếm khí vô hình, phát sinh vàng sắt giao kích tiếng. Âm thanh này hình như là một hồi đấu võ bắt đầu nhắc nhở tiếng chuông. Sau đó hai người một kiếm một gậy đấu làm một đoạn. Quách Đại Lộ trên cảnh giới đã có sưng tổ thư cách, cao hơn nộ Không, bản thân lại mười phần tinh thông chiến đấu, thực lực tổng hợp càng cao hơn một bậc. Bởi vậy mặc dù gặp Ma Ngộ không sức chiến đấu tiêu thăng đến tầng thứ hoàn toàn mới, vẫn cứ vô pháp qua cái chướng ngại này. Hai người chiến đấu ở trên không bên trong gợi ra kịch liệt sấm vang chớp giật. Nếu là không thu tay lại, không biết có thể đánh tới năm nào tháng nào. Không biết hai người đánh qua bao nhiêu lần hợp, Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi, "Ngươi thật muốn đi Thiên đỉnh?" Ngộ không nói, không thể ngăn cản, như một đi không trở lại đây. Ngộ không không trả lời ngay vấn đề này, mà lại như gió bão mưa rào về phía Quách Đại Lộ khởi xướng nghị luận mãnh liệt thế tiến công. Bị Quách Đại Lộ từng cái hóa giải phía sau, mới trả lời nói, "Nếu biết rõ một đi không trở lại, thì sẽ không đi tới." "Hả?" Câu trả lời này có chút ra ngoài quách đại lộ dữ liệu. Cùng lúc đó, có một đóa thiền hơi thở mờ mịt tường vân từ phương Tây bay tới, tường vân trên đứng thẳng một vị đầu trọc, thân mặc trắng như tuyết tăng y, khí chất điên tĩnh, vẻ mặt kiên định, chính là Đường Tam Tạng. Chương 550, Phật tổ lời nói dối. Đường Tam Tạng ở đăng Đại Tuyết Sơn thời gian, giống như những người khác bị tuyết long cảnh nút lại, ảo cảnh hiện ra hiện, khó có thể trước hành. Liên hắn ngồi ngộ đạo, rốt cục khám phá tâm linh cái hở, leo lên lại Tuyết Sơn đỉnh cao, có thể nói thu được chỗ ích không nhỏ. Hắn hiện thân phía sau, không có bắt chuyện, quay về quỹ đạo đờ ơi ra một trường một con đám mây lớn nhỏ dấu vân tay ép hướng về Quách Đại Lộ. A, Đường Tam sẽ đánh nhau. Quách Đại Lộ nhổ nước bọt một câu, giỡ tay về một trưởng, đỡ y ra một cái lớn hơn trưởng ấn, cùng Đường Tam tạm đại thủ ấn đụng thẳng vào nhau, hai hai tiêu tan. A di đà phật. Đường Tam tạm đi tới tôn ngộ không bên cạnh, thiền tâm sung sướng địa tuyên bố nói, bần tăng sẽ đánh nhau. Quách Đại Lộ hỏi, ngươi trên Đại Tuyết Sơn thức tỉnh rồi thiên phú chiến đấu. Chính là, vì lẽ đó ngươi vừa đánh ta một trưởng kia là vì nghiệm chứng của mình chiến đấu trình độ. Đường Tam tạm mỉm cười gật đầu, ngươi thật có thể. Quách Đại Lộ trà trà tán thưởng. Lập tức nói, vậy thì ngươi nhóm thầy cho hai người cùng lên đi. Ta vừa vặn cũng muốn lanh giáo một chút sẽ công phu đường tăng là cái gì con đường. Nói xong, Quách Đại lộ kính tự động thủ hướng đường tam tạng vẽ ra một tòa kiếm trận. Cân nhắc đến đối phương tiền thân là kim thiên tử, kiếp này vì là công đức phật, khả năng vẫn là phật tổ chuyển thế linh thông. Vì vậy Quách Đại lộ chiêu kiếm này không có lưu rất dư thừa lực. Băng bạc ba kiếm trận tự thành một tòa kiếm y thế giới, phủ đầu ép hướng về đường tam tạng. Cái sau bình tĩnh không sợ, tăng y phiêu phiêu, song trưởng dừng ra, dùng một thức vạn phật hướng tông, chính diện cứng gian đoán giận Quách Đại lộ kiếm trận lần đầu khai ngộ thiên phú chiến đấu đường tăng tạng càng cho người một loại né con mới sinh không sợ quọt khí thế kiếm trận trưởng ý tương giao đường tăng bị kiếm trận đập xuống vân đầu không biết rơi vào nơi nào ha quách đại lộ có chút động không nghĩ tới thức tỉnh thiên phú chiến đấu đường tăng sẽ như thế không ăn thua nộ không nhìn đường tăng một chút sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa vung lên kim cu đồng hướng quách đại lộ đập xuống hai người lại đấu mấy trăm lần hợp bất phân thắng bại tôn nộ không càng chiến càng hăng thật giống có vô cùng vô tận tiềm lực Quách Đại Lộ cũng không gấp kết thúc chiến đấu, tuy nói không dám quá mức bất cẩn, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng duy trì ở không thắng không bại của diện. Hắn muốn thử tiến một bước kích phát tôn ngộ không tiềm lực, nhìn một chút hắn ẩn giấu một khắc mặt rốt cuộc là thần thánh phương nào. Độc lập tiểu thế giới rất nhanh bị bọn họ đánh xuyên, bọn họ phá nát hư không đánh tới một thế giới khác, lại từ một thế giới khác đánh tới hạ một thế giới. Hai người pháp lực đều liên tiếp kéo lên tốt mấy cảnh giới, ép thẳng tới đỉnh cao. Quách Đại Lộ dần dần có gan bả không, không được xu thế, đánh tiếp nữa, hắn sẽ không được không toàn lực làm, tuy rằng hắn có lòng tin chiến bại ngộ không, nhưng hắn không nắm chắc khống chế kết quả đang lúc này, nộ không đột nhiên đem kim cô bồng quang đập tới, giữa không trung bên trong, kim cô bồng hóa thành thiên thiên vạn vạn. Quách Đại Lộ thuận lợi tung kiếm gỗ đảo, cũng đem kiếm gỗ đảo hóa thành vạn vạn ngàn ngàn. Kiếm bồng tự đấu, trang diện có thể đổ sụp. Nộ không ngẩng mặt lên trời khét dài, vung song quyền nện đánh bộ ngực, sau đó tung người một cái, tấn công hướng về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đưa mắt nhìn tới, mắt bên trong thấy cũng chưa là hắn quen thuộc tôn nộ không, mà là một đầu đến tự thái cổ hồng hoàng viên vương, thậm chí cấp độ càng cao hơn, vượt tổ. Quách Đại Lộ nắm chặt nắm đấm, đánh ra ngoài. Tu đạo người đều sẽ bị vận luyện bản mệnh vũ khí. Nhưng đứng đầu nhất tu đạo người chân chính lợi hại vũ khí vĩnh viễn là thân thể của chính mình. Tôn Ngộ Không cùng Quách Đại Lộ chiến đấu chân chính thời gian này mới coi như chính thức bắt đầu. Tôn Ngộ Không đòn đánh này vẫn cứ không có tổ cảnh ngất thủ, nhưng dĩ nhiên có thể vượt cấp đối địch. Quách Đại Lộ lại không dư giật lưu thủ, cú đấm này cũng tận toàn lực. Phản phát quy chân một lần giao chiến. Không có huyền diệu khó hiểu đạo thuật thần thông, có, chỉ là sinh sôi tới đi nhờ phong sức mạnh, dốc hết toàn lực. Vạn lực hàng 100.000 mét. Quách Đại Lộ nắm đấm rơi vào Tôn Ngộ Không trên song trừng. Một đạo to lớn, chí thuần, chí cương. Đến lực lượng mạnh gọn sóng lấy năm đấm của bọn họ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, vùng thế giới nhỏ này nhất thời núi lở đất nước, sông lớn xoay chuyển. Sau đó, Quách Đại Lộ thân thể lung lay loáng một cái, lập tức ổn định. Tôn Ngộ Không cái kia thân thể khổng lồ thì lại bay về đằng sau đi, lùi lại bên ngoài màn dặm. Quách Đại Lộ theo sát mà đuổi tới, không tha thứ về phía hắn chỉ vào ngón tay, từng đạo tinh thuần kiếm lực truy sát tới. Tôn Ngộ Không giận dữ, hướng về Quách Đại Lộ gầm dữ dội một tiếng. Âm thanh chấn động hư không, hầu như có thể nhìn thấy hư không đang rung động. Quách Đại Lộ thần tình lạnh lùng, bước ra một bước đi, một tòa cương trận giẫm hướng về Tôn Nộ Không. Ép người quá đáng, tôn nộ không thân thể đột nhiên dừng lại, không núc nhích treo ở không trung, thật giống như bị làm định thân pháp. Chờ cương trận rơi vào trên người hắn thời gian, thân hình khổng lồ kia lập tức nổ mở, một đầu gầy nhỏ vượn già từ nổ tung bên trong nhảy ra, trong chớp mắt đi tới quét đại lộ trước mặt, nhưng không có động thủ công kích quét đại lộ. đương nhiên, cho dù hắn động thủ, cũng không cách nào đánh trúng quét đại lộ, bởi vì liền ở hắn từ nổ tung bên trong nhảy ra trước mắt, quét đại lộ đã làm ra phản ứng, đúng lúc tránh né. Đây mới là người diện mạo thật sự sao? Quét đại lộ nhìn cái kia lão đầu vượn, hỏi, vượn ra đón do biến đổi một lần nữa biến trở về tôn ngộ không giang dấp đưa tay thu hồi kim cu cuồng không hề trả lời quách đại lộ vấn đề Chẳng trách cho dù không cần hắn nói quách đại lộ cũng đã biết đáp án tôn ngộ không mặc dù có thể gây nên nhiều như vậy đại lao quan tâm quả nhiên là bởi vì hắn còn có một cái khắc càng bí ẩn mà cường đại thân phận nói như thế ngươi liền không thể nào là phật tổ chuyển thế linh đồng quách đại lộ dường như lầm bầm lồ bẩu chậm rơi vào trầm tư ngộ không chính muốn nói gì đột nhiên nghe có người kêu tên của hắn chuyển đầu nhìn thấy sư phụ đường tam tạng chính đáp mây bay tới rồi ngộ không ngươi biến đã trở về Đường Tam Tạng đi tới gần, còn chưa dừng hẳn, ngạc nhiên nhìn thấy cái kia Quách Đại lộ lại là một kiếm đâm về phía mình, đã lĩnh hội quá, quá Quách Đại lộ kiếm trận uy lực công đức Phật lần này không dám tiếp tục chính diện trực anh kỳ phong, thi một cái kim tiền thoát sát thân pháp, nhộn bộ lui binh. Quách Đại lộ cái kia kiếm gỗ vừa ra tứ thu, cũng không có đuổi đánh tới cùng ý tứ, hắn biểu hiện nghiêm nghị, nhanh chóng bắt ngó tay, nghiệp quyết tối diễn. Thiên địa số lượng, đại đạo chi huyền đều hóa thành đầu ngón tay hắn thương hại tăng điển, mặt trời mọc mặt trăng lặn. Đường Tam Tạng cùng tôn ngộ không đều cảm giác được trên người hắn cái kia loại huyền diệu khí thế, trong lòng sinh ra ý nghĩ lặng lặng mà chờ ở một bên vừa không cãi dời, cũng không có rời đi. qua hồi lâu, quách đại lộ đống nhiên mở miệng hỏi đường tam tạng, ngươi vẫn luôn là kim thiên tử. đường tam tạng gật đầu. quách đại lộ thở dài một tiếng, nói, ta hiểu được. tôn ngộ không cùng đường tam tạng nhìn chăm chú vào hắn, chúng ta đều bị phật tổ lửa. quách đại lộ nói ra trong lòng suy đoán, hắn cũng không có viên tịch. tôn ngộ không cùng đường tam tạng nghe vậy kinh hãi. đường tam tạng nói, lời ấy ý gì? quách đại lộ nói, phật tổ cũng không có viên tịch, càng thêm không có hóa thành ba cái chuyển thế linh động, đây là hắn đánh một cái lời nói dối. làm sao có khả năng? đường tam tạng cái thứ nhất không tin. Người xuất gia không nói dối, Phật tổ càng thêm không thể phạm này khẩu nghiệp. Quách Đại Lộ nói, Phật môn rất nhiều quy củ vốn là Phật tổ chính muốn quyết định, chính mình quyết định quy củ chính mình tỉnh cờ trái với một hồi, lại có vấn đề gì? Ngộ không hỏi, nếu như Phật tổ không có vi tịch, như vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Quách Đại Lộ nói, Vạn Kiếp chi địa hoặc là Linh Sơn. Quách Đại Lộ vốn là đại đạo 50 bên trong cái kia trốn tới một, bản thân liền là huyền bí nhất chính là cái kia số trời, hắn thôi diễn lực lượng đặt tam giới cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không cách nào thôi diễn ra Phật tổ chân chính là vị trí. Nếu không là hắn từ ngộ không cùng đường tam tạng trên người phát hiện cái hở, nắm lấy một đường nhân quả, cũng không cách nào tính toán ra Phật tổ câu kia lời nói dối. Một câu sát có việc, hợp tình hợp lý lời nói dối, đem tam giới đều lừa. Bất quá cái này cũng không thể chỉ trách nặng, một cái lấy không nói láo lập giáo lao tổ đột nhiên có ngày mở miệng nói dối, tự nhiên không người có thể nhận biết. Tôn Ngộ Không hỏi, cái kia, quách gia phàm. Quách đại lộ cũng vừa rất muốn đến hắn vị kia mời lời cháu. Nếu như Đường Tăng không phải Phật tổ chuyển thế, cái kia quách gia phàm thì không phải là kim tiên tử, lẽ nào hắn chỉ là một cái có tu hành thiên phú người phàm? Phật tổ chính là tính tới điểm này cho nên mới nước chảy thành sông bố trí này nại cụm hoặc giả người hắn mới là phật tổ lưu lại duy nhất vị kia linh đồng đi thiên đình nhìn quách đại lộ nhất thời không có kết luận cuối cùng vẫn là quyết định đi thiên đình nhìn tình hình trận chiến nộ không cùng đường tam tạng liếc mắt nhìn nhau cũng hơi gật gật đầu bọn họ hiện tại có chút hồ đồ vừa vô pháp vững tin quách đại lộ suy đoán lại không dám kết luận quách đại lộ linh đồng thân phận thẳng thắn đi theo hắn làm tiến một bước quan sát ba người chạy thiên đình đi đường bên trong quách đại lộ vẫn là không có nhịn xuống hỏi tôn nộ không vị kia chính là vượn tổ chứ nộ không không hề trả lời Có một số việc, hắn cũng mới vừa hồi tưởng lại. Trải qua năm tháng, đã quá mức dài lâu. Lôi Ân tự. Ma tổ nhìn ngồi ở hoa sen đen trên quách gia phàm, dò xét tính hỏi nói, ngươi đang đợi thời cơ. Quách gia phàm trên mặt mang theo hiếu kỳ vẻ mặt, nhìn Ma tổ, không hiểu hắn đang hỏi cái gì. Chương 551, quách đại lộ, từ nay sau đó, ta là vị lai Phật. Hôn độn ban đầu mở, vạn vật mới sinh thời gian, thế gian bắt đầu có loài chim cùng đầu thú, đầu thú lấy kỳ lân dẫn đầu, loài chim lấy phượng hoàng dẫn đầu, mà bất luận chim bay cá nhảy, phàm cái thứ nhất thành hình ra hiện tại thế gian, đều thành tộc này loại chi tổ có thể hấp thu trong thiên địa luồng thứ nhất nguyên khí, tiếp thu nhật nguyệt đệ nhất cột tinh hoa, tu hành tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh, thành tựu nguyên tổ thân thể. Những này nguyên tổ, mặc dù sau đó không thể mỗi người đạt đến lập giáo sưng tổ mức độ, nhưng một thân kinh thiên động địa tu vi vẫn vì bọn họ ở chư thiên vạn giới bên trong mở ra một vị trí. Đương nhiên, theo thiên địa vật chuyển, năm tháng biến thiên, một ít về sau thiên chi tiêu tử sinh ra theo thời thế, giới tu hành cách cục lần lượt biến đổi, bộ phận nguyên tổ cảm giác sâu sắc sóng sau đè sóng trước bất an, mà bọn họ bây giờ lại đến tu hành tở ẩn ở đầu hoặc là tao ngộ không thể vượt qua quan hải, khó tiến thêm nữa, liền hung hãn lựa chọn chuyển thế trung tu để cầu tiến thêm một bước. Nay chuyển thế nguyên tổ bên trong liền bao quát tẩu thú một loại bên trong vựng tổ. Vận tổ tuổi thọ dài lâu, thân hình cường tráng, hoan hỷ nhất ngồi một mình trên đỉnh ngọn núi, nhìn mặt trời mọc mặt trăng lặn, nội thiên địa đại đạo, tu hành mấy chục ngàn năm sau, hậu thế lấy đất, chính mình cảnh giới nhưng chỉ trệ không tiến, biết rõ trên núi còn có càng ngon phong cảnh, một mực nửa bước khó hành, rốt cục ở ngày nào hoàng hôn, thi giải chuyển thế, trọng vào luân hồi. Đời này hắn đầu thai vì là rời núi vựa, gặp cộng công đại thần tiếp xúc bất chu sơn, thiên chủ gây đến nội thiên băng địa hãm, liền hắn di chuyển năm màu núi, trợ nữ oa nương nương vận luyện ngũ thải thạch, lấy bổ tàng ngày. Bộ thiên tôi luyện cùng công đức nguyên bản có hy vọng trợ hắn về việc tu hành đến trí cảnh, không ngờ ở phá cảnh thời khắc nỗ chốt, tao ngộ tâm ma phản vệ, bất đắc dĩ tự đoạn tu hành, lần thứ hai chuyển thế. Vì là khắc phục tâm ma, nay một lần, hắn chuyển thế vì là tâm viên, chuyên tu đạo tâm, ổn võng chặt đánh, thận trọng từng bước, tu luyện nhập thánh thời gian, được phong làm yêu tộc đại hộ pháp, địa vị cao cả. Sau đó Phật môn ban ra sát yêu lệnh, chấn động nữ hoa hoàng, lúc này mới có nàng cùng đạo tổ liên thủ bố trí tử gian cục. Đời này chưa lên đỉnh tâm viên đại thánh, ma tuệ tự đề cử mình, lại một lần đầu thai chuyển thế lấy thạch hầu thân phận tung hoành trong thiên địa, khoé lên to lớn mưa gió. Cho đến ngày nay, ở quách Đại lộ kích thích cùng dưới sự dẫn đường, hắn mới tiến thêm một bước thức tỉnh Tam Sinh Tam Thế ký ức, hiểu rất nhiều sự đoan đầu đuôi câu chuyện. Chẳng trách lúc trước một gã vượn, hầu bộ tộc, liền tự nhiên mà sinh ra một loại xương tổ ý nghĩ, hình như là đến từ đáy lòng thanh âm. Đầu óc trung chuyển động những này chuyện cũ, tàn phá nam thiên môn đã gần ngay trước mắt. Xem ra những đại lão kia là quyết tâm sẽ không xuất thủ. Quế Đại lộ nhìn Ô Yên trưởng khí thiên đỉnh, lẩm bẩm lầu đầu nói, cũng đúng, đại kiếp nạn giáng lâm, thiên đạo bất ổn. Những đại lao kia mặc cho từng cái vị đều là động một phát ma dắt toàn thể, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tình nguyện lựa chọn cách ngạn yên lặng nhìn lửa biến. Nói cho cùng, thiên đình chỉ là ngọc đế thiên đình. Tôn ngộ không cùng đường tăng trầm mặc không nói, khả năng còn kém cái thời cơ. Quách Đại lộ kết luận tính địa tổng kết một câu, dẫn đầu tiến vào Nam Thiên môn. Tôn ngộ không cùng đường tăng đi theo, ba người đi không bao xa, liền thấy tiên ma lưỡng quân chiến trường. Tôn ngộ không cùng đường tăng thủ thế chờ đợi, chuẩn bị đồ ma, nhưng khiếp sợ phát hiện, Quách Đại lộ mũi kiếm càng là hướng về thiên binh thiên tướng lướt tới. Tôn ngộ không, ngươi không phải muốn đạm phá Nam Thiên môn? Đánh nát lăng Tiêu điện sao, làm sao còn chưa động thủ?" Quách Đại Lộ nói lớn tiếng nói. "Quách thí chủ." Đường Tăng có chút mờ mịt, kêu Quách Đại Lộ một tiếng, nhưng cũng không có được đáp lại. Quách Đại Lộ đã đành giận lật một mảnh thiên minh. Ngộ Không nhìn cái kia chém giết tràn diện, trong cơ thể dã tính dần dần áp chế không nổi, nơi cổ họng phát sinh buồn buồn tiếng gầm nhẹ, khuôn mặt cùng thân thể đều nằm ở giường như biến không phải thay đổi trạng thái. Ngộ Không. Đường Tăng nhìn Ngộ Không, bật biểu lên tiếng đột viên. Ngộ Không dống nhiên hoàn hồn, đem phản tổ kích động áp chế xuống. Vừa đúng lúc này, nghe được Quách Đại Lộ gọi nói, Ngộ Không ngơ nhìn, đó không phải là Tam Nhãn Ma Lang. Ngươi không phải muốn tìm hắn tính sổ sao?" Nộ Không vận mắt nhìn tới, nhìn thấy ngoài vạn dặm mây mù trong đó, Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chính cùng một vị áo bào đen ma soái chiến kịch liệt. Dương Tiễn tiên nhãn toàn bộ mở, Bác Cửu Huyền Công cũng đã dùng đến đỉnh cao, vững vàng chiếm thượng phòng, không ra 300 hiệp, liền muốn thủ thắng. Nộ Không nhìn Dương Tiễn, đầu góc bên trong liên tục xẹt qua tam nhãn ma lang cái bóng, còn ở trước mắt, trong cơ thể ra tính cũng không nén được nữa, gầm dữ dội một tiếng, thân thể như đột biến thân, cấp tốc biến thành một đầu vật lớn, khí thế bàng bạc cực điểm, uy thế tứ phương. Kim Cô Đổng cũng tùy theo biến thành đâm ngại cự động. Rống Nộ Không lại giống lên một tiếng, vừa xài bước ra, bên ngoài ngàn rậm, đảo mắt tới gần. Kim Cô đồng quay về Dương Tiễn đầu đập xuống giữa đầu. Dương Tiễn vạn không ngờ tới biến cố này, nhất thời cũng không nhận ra được người là Tôn Nộ Không, lùi về sau trăm dặm phía sau, sử dụng pháp thiên tượng địa thần thông, cùng Nộ Không đối lở áp tợ. Sắp bị thua ma xoáy đột ngột gặp việc binh, tinh thần đại chấn, đang muốn cùng Nộ Không liên thủ cùng đánh Dương Tiễn, không ngờ Nộ Không xoay tay lại một gậy, đưa hắn đánh bay, không biết rơi xuống thế giới nào. Bất kể là 500 năm trước Dương Tiễn phụng Ngọc Đế chi mệnh nắm bắt lấy chính mình hận cũ, còn không lâu trước ở Vạn Kiếp chi địa bắt nạt của mình thú mới, nộ không đều phải chính mình một trọi một địa đòi lại, chắc chắn sẽ không để người bên ngoài nhúng tay. Một hồi có thể nói số mệnh trận chiến chiến đấu liền như vậy kéo mở màn che. Quách Đại Lộ hướng bên kia liếc mắt nhìn, nhẹ giọng nở nụ cười, xoay người lại đi tới đường tăng bên cạnh, nói: "Nếu muốn sớm ngày đón về Phật tổ, liền muốn trước tiên kết thúc tiên ma đại chiến, công đức Phật còn không có ngộ ra đạo lý trong đó." Đường tăng nhìn Quách Đại Lộ, từ hắn mắt bên trong nhìn thấy một tia chảo vúng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, há mồm muốn nói, rốt cục nhìn xuống. Quách Đại lộ gật gật đầu, như nghĩ tới lời, mau mau động thủ đi, giết chóc sẽ không bởi vì vì là một người nhân từ tiểu đình chỉ. Đường tăng không do dự nữa, đôi rối tay một cái, lấy ra cựu tích thiên trượng, theo Quách Đại lộ giết tới. Có ba vị này quân đầy đủ sức lực gia nhập, nguyên bản là thế lớn ma quân càng thêm thế như trẻ tre. Lôi âm tự ma tổ lấy vạn kiếp ma nhãn thấy rõ tăng dưới, thấy cảnh này, hơi ngưng lông mày, không rõ ý nghĩa, hắn đưa tay phải ra làm sơ bấm đốt ngón tay, chợt thoải mái, khen ngợi nói, Quách tiểu hữu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Âm thanh xuyên qua hai giới, đi tới thiên đình. Quách Đại lộ nói, đối ngộ mà thôi. Phật tổ ma tổ cho ta có quan hệ gì đâu? Ngoài miệng nói chuyện, động tác trên tay liên tục, kiếm vũ đảo trực tiếp đem một vị ngày đem đâm xuyên. Tiếp theo lại hỏi, như vậy ma phật trước làm ra đồng ý có hay không vẫn như cũ giữ lời. Hỏi tự nhiên là vị lai phật hứa hẹn. Ma tổ cười nói, tự nhiên giữ lời. Bất quá trước đó, đại lộ ngươi muốn đích thân đi một chuyến vạn kiếp chi địa, cùng phật di là kết nối nhân quả. Quách đại lộ gật đầu đáp ứng, lập tức cách đoạn cùng ma tổ tâm linh giao lưu, chuyên tâm đoán giận thiên bình thiên tướng. Thiên ma cuộc chiến theo quách đại lộ, tuôn nộ không cùng đường tăng gia nhập, rất nhanh tới giai đoạn kết thúc. Đại năng không ra, Ngọc Đế mất tích, Thiên Đình gần như đã mất vào ma tổ tay bên trong. Không chờ Thiên Đình cuộc chiến kết thúc, Quách Đại lộ sớm ly khai, tính đi vạn kiếp chi địa tìm Phật di lạc. Không còn nữa vươn sâu. Một vị mập hòa Thượng đi chân đất, tuấn cái bụng, nụ cười đáng yêu, thản nhiên tự đắp cất bước ở núi Đao biển lửa trong đó. Những ngày qua, hắn không chi kỷ độ hóa bao nhiêu hắn linh, vì là bao nhiêu lạc đường linh hồn chỉ điểm sai lầm, một lần nữa trở về đường ngay. Hắn chống đỡ chế trụ hết thể minh hoặc, cũng chia vào tất cả thống khổ. Hắn miệng cười thường mở tam giới chi nhân, bụng bự có thể chứa thiên địa chi quả. Hắn từ lâu là vị chí nhân lại không bất kỳ sơ hở nào, tùy thời có thể lập giáo sư tổ. Quách Đại Lộ ở hắn xuất hiện trước mặt thời điểm, từng có trong nháy mắt do dự, trong lòng hiện ra một khả năng khác. Nhưng hắn lập tức bỏ đi cái này ý nghĩ, hiện thân cùng Phật Di là gặp lại. Phật Di lắc cười híp mắt nhìn hắn, không có mở miệng nói chuyện. Quách Đại Lộ cũng không nói một lời, nhìn thẳng hắn. Một đạo đến rõ đến tĩnh khí tức lấy hai người bọn họ làm trung tâm chậm rãi tràn ngập mở. Sau một khắc, hai người cùng nhau từ biến mất tại chỗ, không có trốn vào hư không, không có ẩn hình, tuyệt đối trên ý nghĩa biến mất. Mấy vị chính đang chăm chú nơi này lại lão, Bao Quát Ma Tổ, cũng mất đi bọn họ trong hơi thật giống hai người bọn họ nhảy ra tam giới ở ngoài, hai cái đều đã có sưng tổ đặc thù đại tu nếu muốn gì vặt chặt một chuyện thiên thượng thiên hạ còn thật không người có thể nghe lén nữa chứ, đặc biệt là Phật Di Lặc cùng Quách Đại Lộ trước người vì là vị lai Phật đem tiếp quản không gian chi huyền, cái sau vì là tiểu đạo tổ đã thông hiểu thời gian bí mật, hai người liên thủ điều khiển thời không trừ phi Phật tổ liên thủ với đạo tổ bắt giữ, bằng không không người có thể biết lúc nào đi nơi toạ độ vạn kiếp chi địa thời gian vận chuyển bình thường chắc là đi qua nửa canh giờ Phật Di Lặc cùng Quách Đại Lộ rốt cục một lần nữa hiện thân vẫn là đối diện không nói trạng thái, thật giống như chưa bao giờ rời khỏi. Ta muốn thành Phật, dùng cái gì độ ta?" Quách Đại Lộ hỏi. Phật Di Lặc giơ tay phất qua hư không, nói, "Vượt qua hết nơi đây và ác, lập địa thành Phật." Quách Đại Lộ xoay người, đột nhiên há mồm ra, trong lúc nhất thời, vực sâu có vô số quán khí dâng trào không dứt mãnh liệt vào miệng của hắn. Tham, sân, si, mừng, giận, buồn, vui, bi thương, sợ, chỉ, ngạo, đố, lười, sắc, tham ăn, dối, hoãn, thủ. Vô số quán niệm, vô số ác ý, vô số tâm tình tiêu cực một mạch hướng Quách Đại Lộ trong miệng tràn vào hắn càng phải chiếm đoạt không còn nữa vượt sâu vạn kiếp vạn ác. a di đà phật, phật di lặc rốt cục thu hồi nét cười của hắn, thay vào đó là nghiêm nghị cùng nghiêm túc. quách thí chủ quả nhiên nhân từ đại dũng đại trí lớn mật. lời tuy như vậy, nhiều như vậy oán khí như vậy đất tập trung bị nuốt vào bụng bên trong, hắn có thể thừa nhận bao lâu đây? trên thực tế, quách đại lộ bụng đã đang chầm trầm nô lên, trở nên bục vệ. thân kỳ là, hắn ở nuốt chửng oán khí đồng thời có từng đạo hào quang màu vàng không ngừng mà từ trong cơ thể hắn thả ra, ánh sáng tránh ra, có thể tinh chế vượt sâu oán khí. nhìn từ góc độ này, đúng là một cái có thể kéo dài sinh thái hệ thống. chỉ là không còn nữa vượt sâu tồn tại quá lâu tích lũy nhiều lắm đoán nghiệm, nếu muốn hoàn toàn tình chế siêu độ không biết muốn dùng bao lâu quét đại lộ bụng dường như có lẽ đã không thu về được quần áo bị nổ tung lộ ra một cái tròn vo cái bụng giống nhau đối diện bị kia thì ra là như vậy sớm có đại lão nhìn thấu nguyên do trong đó đông nhiên tỉnh ngộ phật di lập chắp hai tay ngồi xếp bằng bắt đầu niệm tụng kinh phật từng chữ lối ra chính là từng đạo phật quang phật quang cuốn quanh hướng về quét đại lộ giúp hắn một tay hai người hiểu ngầm liên thủ. Ngồi ở lôi âm tự bên trong ma tổ mặt lộ vẻ trầm tư. Nhưng trước sau thôi diễn không ra bọn họ biến mất đoạn thời gian đó đến cùng cùng lẫn nhau nói cái gì. Lúc này xem ra là Quách Đại lộ thành công thuyết phục Phật di lặc đang ở kết nối nhân quả. Nhưng vạn kiếp ma tổ cũng không biết này nên vui hay nên buồn. Vượt sâu thời gian tốc độ chạy đột nhiên biến nhanh, sát đó chính là một ngày, một ngày chính là tam thu. Ma tổ biết đây là Quách Đại lộ sửa đổi đối phương nơi tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân. Hắn theo đứt đoạn mất cùng đạo tổ nhân quả, nhưng đạm đạm thật thật nắm giữ cái kia chút thần thông. Thời gian là gia tốc cùng với Phật Di Lặc trợ rút, Quách Đại Lộ đối với vực sâu độ hóa, vật lý, hiệu suất cực cao. Bất quá trăm năm, không còn nữa vực sâu là được tính thổ. Tới bây giờ, Quách Đại Lộ cũng đã bị đến không hết toán khí ác niệm chống đỡ thành một tiền béo. Hắn nhìn ngồi dưới đất vị kia cùng mình hình thể so sánh mập hòa thượng, nói nói, từ nay sau đó, ta là vị lai Phật. Phật Di Lặc mỉm cười gật đầu, thân thể dần dần nhạt đi, hóa thành một viên xá lợi. Chương 552, đại kết cục, thượng. Làm Quách Đại Lộ ưỡn cái bụng từ vạn kiếp chi địa đi lúc đi ra, tam giới bên trong có nhiều người hơn biết tin tức này, đặc biệt là ở Phật môn bên trong. Từng vị mập Phật tượng giờ hờ hững tờ không hề có một tiếng động vỡ vụn, cứ thế biến mất. Vô số đệ tử cửa Phật rơi vào tuyệt vọng. Phật tổ viên tịch phía sau, đông đảo đệ tử đem hy vọng ký thác vào Phật Di Lặc trên người, bây giờ vị này vị Lai Phật cũng bị thay thế được, đây có phải hay không mang ý nghĩa Phật môn thật muốn biến ngày, lại không khả năng cứu vãn. Phật dù nói, ngày khác như Lai nhập diệt, Phật Di Lặc làm thừa chính quả. Hiện tại đến xem, hiện tại Phật cùng vị Lai Phật trước sau đều vào diệt, như vậy còn có ai có thể thừa kế chính quả? Chẳng lẽ nói xa bà thế giới thật muốn biến thành vạn kiếp ma quật. Quách Đại lộ thân ảnh xuất hiện ở vô số người thần thức bên trong. Đại đa số người coi hắn là thành vạn kiếp ma tổ dưới trướng đệ nhất tướng tài, ma tộc tương lai người nối nghiệp, chỉ có vẹn vẹn mấy vị biết chân tướng đại lão mới mơ hồ nhận ra được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Từ xưa tới nay, Phật môn bên trong lũ gia đại hiển, trong đó lấy Thích Ca Mâu Ni Phật là nhất, ngồi một mình dưới gốc cây Bồ đề, tìm hiểu thành Phật, lại ở Đại Tuyết Sơn trên tu thành Trượng Lục Kim Thân, lấy thiên thượng thiên hạ, mình ta vô địch một lời kinh động tâm giới. Có thể nói, Phật tổ lấy sức một người trấn hương Phật giáo, trở thành vật ngang trong thiên địa nắm chắc đại giáo, Phật pháp vô biên, Phật quang chiếu khắp câu chuyện cũng vì tam giới tiếp thu. Phật tổ ánh sáng quá lớn, bao phủ xa bà thế giới, trình độ nhất định che đậy Phật giáo cái khác đại hiển hào quang, trong đó chịu đến nhất ảnh hưởng lớn không thể nghi ngờ chính là vị kia vị lai Phật. Phật di lạc, làm Phật tổ người nối nghiệp, hắn phải chịu áp lực cùng muốn chịu độ chú ý đều là không hề tầm thường. Đối với một số nghiêm khắc tín đồ tới nói, Phật di lạc thậm chí muốn thể hiện ra không kém gì Phật tổ đã từng tiên phu cùng thực lực mới được. Nhưng trên quan cảm đây, Phật di lạc chỉnh thiên lộ bụng bự, cười ha ha, một phái không buồn không lo, ung dung tự tại, thấy thế nào cũng không giống là vị lai Phật tổ, nhưng lại như lai Phật tổ kim khẩu thăng đoạn, chỉ định hắn vì là xa bà thế giới chủ nhân tương lai không tiếp thu phản bác cùng nghi vấn kết quả này khá là ý vị sâu xa một phương diện bọn họ không có từ Phật di lạc trên người nhìn thấy người nối nghiệp khí trạng một phương diện khác lại đối với Phật tổ hết lòng tin theo không nghi ngờ tin tưởng hắn phán đoán mang theo loại mâu thuẫn này mà phức tạp tâm tình đi quan tâm vị kia vị lai Phật trưởng thành tình lý bên trong ngoài ý liệu phát hiện hắn càng mang cho mọi người một chuỗi kinh hỉ hắn ở đâu suốt ngày bên trong giảng pháp lưu lại Phật di lạc năm luận trở thành đại thừa kinh Phật bên trong không thể thiếu một bộ phận hắn ở Long Hoa dưới tảng cây thành đang cảm thấy lấy ba sẽ thuyết pháp hóa độ vô lượng vô biên chúng sinh hắn mở ra Phật di lạc tịnh thổ bị trở thành sa bà thế giới thứ hai, tự thế giới này dựng thành, ở giữa sơn hà vách đá, đều tự tiêu diệt, phần nhiều là bình nguyên, nước biển bình tĩnh, đất đai phì nhiêu, khắp nơi tự nhiên tiên đường. Một năm bốn mùa, mưa gió đều đồng thuận, bách hoa cởi mở, vạn loại cùng thích hợp, kết quả được mùa, trái cây thơm ngọt, sản xuất thiên nhiên cánh mét, không suy có thể ăn, người thực trưởng thọ. Nơi đây lại vô cùng gì thái nạn, nhân tâm đều vì đại thiện, không có tham, sân, si, người người đều biết tu tập thần khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh hay được, không có tranh chấp. Nhân gian thế đem vật di lạc tịnh thổ cho rằng xã hội không tưởng thế giới, ngóng trông người chúng bởi vậy tin Phật Di Lặc người ngày càng tăng lên hương hỏa từ từ cường thịnh thí dụ như Đường Triều đại thi nhân Bạch Cư Dịch chính là Phật Di Lặc trung thực tín đồ từng tổ chức nhất thời tăng lên chiến rẽ cũng lưu lại nguyện làm kiếp sau cùng một cắt chúng sinh cùng Phật Di Lặc trên sinh theo từ thị giảm xuống miễn cưỡng tiếp tiếp cùng từ thị đều câu thơ càng khó hơn chính là Phật Di Lặc tỉnh thổ tín ngưỡng cùng phương Tây tỉnh thổ tín ngưỡng trước sau hòa thuận vui vẻ mãi đến tận một cái nào đó tiết điểm xuất hiện có người bỗng nhiên ý thức được vị lai Phật thế đầu tựa hồ đã ở vô hạn áp sát hiện tại Phật liền lúc này mới bắt đầu xuất hiện tranh chấp trong đó xung đột biểu hiện kịch liệt nhất địa phương chính là vốn có trí thuần thành tâm thành ý hương hỏa nhân gian thế từ lúc mới đầu đồng nguyên đồng tông chia ra thành hai cái lưu phái phía sau một trận không đủ vì là người ngoài đạo thao tác phật di lạc tịnh thổ quỷ dị mà thành vì nhân gian thế khởi nghĩa tạo phản danh ngục gặp phải quan gia đại lực chèn ép nhất thời thế suy dù vậy phật di lạc tín ngưỡng trước sau suy mà không tuyệt cho đến bách đại lộ ra đời thời đại kia vẫn là truyền thừa không ngừng hương hỏa trước sau như một rồi rào chính là nó là hình tượng vì là chủ đề nhỏ trang sức cũng tại thị trường trên chiêm cứ vững vàng một vị trí đủ thấy sinh mạng lực cùng sức ảnh hưởng vì lẽ đó có vị đại tu từng lời mình nói khởi đầu là như lai Phật tổ chọn Phật di lạc vì là người thừa kế sau đó là Phật di lạc tự thành kế thừa người chính là như vậy một vị thiền tâm viên mãn tu vi trí cao vị lai Phật nói nhập diệt liền nhập diệt hiện thực sao dù cho cái kia quét đại lộ là đạo tổ mạnh nhất thần thức chuyển thế cũng không làm được đến mức này Phật di lạc từ lâu chứng minh chính mình trên thực tế ở kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm phía sau ở vạn kiếp ma tổ chiếm cứ linh sơn phía sau hắn vẫn có thể ung dung tự tại địa vạn kiếp chi địa giảng pháp bản thân này đã nói lên rất nhiều giống hắn như vậy một vị lưng beo Phật giáo tương lai trí nhân Khẳng định đã sớm viết ở ma tổ phải giết trong danh sách, hơn nữa xếp hạng chỉ đứng sau Như Lai Phật Tổ. Nếu như khả năng, ma tổ nửa phút liền muốn quét sạch hắn, Sở Di cuối cùng đem hắn bỏ vào vạn kiếp bất phục vực sâu, không phải là bởi vì quét sạch Phật Di Lặc đánh đổi quá lớn, lớn đến ma tổ tạm thời cũng không gánh vác được. Nói như thế, cái đại lộ thuận lợi kết nối Phật Di Lặc vị Lai Phật nhân quả duy nhất giải thích chính là giao dịch. Ở bọn họ tuyệt đối biến mất đoạn thời gian đó, bọn họ một làm theo yêu cầu giao dịch gì? Hơn nữa ở đạo tổ ra mấy vị đại lao xem ra, vụ giao dịch này 8 phần 10 liền cùng đạo tổ có quan hệ muốn biết ở Phật nói đối lập những này năm tháng bên trong tam giới trước sau lưu chuyển câu kia ai cũng khoái định luận Phật vốn là đạo Phật Như Lai từng nhận Thái thượng Lão quân giáo hóa rốt cuộc thành Phật như vậy Phật di lạc có hay không cũng đồng dạng cùng Quách Đại Lộ đạt thành cái gì minh nước đây vạn kiếp ma tổ làm mấy lần thôi diễn mỗi lần kết luận đều không giống nhau tâm thái dù sao cũng hơi gợn sóng đối với hắn cấp bậc này người mà nói sự không chắc chắn là nhất không cách nào nhịn được một trong những chuyện không chỉ chuyện này còn có thể có thể cùng Phật tổ đạo tổ có quan hệ hắn rất nhanh cho Quách Đại Lộ truyền lời để hắn nhanh đến lôi ấm tự Quách Đại Lộ đương nhiên không sẽ lập tức tuân chỉ. Hắn cùng ma tổ trong đó chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là trên dưới thuộc, đặc biệt là hắn được vị lai Phật chính quả, càng thêm không cần tiếp tục nghe bất luận người nào chỉ thị cùng ý chỉ. Hắn đi Huyền Giới, tòa tiếp theo giả thiên trận, triệt để đem Huyền Giới quyền khống chế từ đạo tổ tay bên trong đem ra, nắm giữ ở tay mình bên trong. Sau đó, hắn ở Huyền Giới thả ba cái thành tiên cơ duyên, ba cái nhập thánh cơ duyên. Tiếp đó, hắn trở về nhân gian thế, đem hết thảy xuất hiện ở nhân gian thế phong ấn tiết điểm làm tốt đánh dấu, nhưng chưa lưu chức gì cơ duyên. Đợi một thời gian, nhân gian thế linh khí thức tỉnh, này bản thân liền là một việc cơ duyên to lớn, đến thời điểm chỉ cần có người hữu duyên đúng thời cơ mà ra, tự nhiên có thể giải mở trong đó đáp án. Mặt khác, Quách đại lộ vẫn là tin chắc, nhân gian thế có một vị đại năng ở chân thủ, mà vị này đại năng sở dĩ trước sau bí ẩn không ra, khả năng liền đang nghiên cứu nhân gian thế phong ấn vấn đề. Mặc dù hắn cũng thôi diễn không ra vị tia đại có thể đến cùng là ai, nhưng hắn cảm thấy chọn chọn người hữu duyên chuyện như vậy vẫn là giao cho hắn đi làm đọ so sánh thỏa đáng, không cần đi quá giới hạn. Từ nhân gian thế sau khi rời đi, lại đi một chuyến quét diệu giác phương thốn linh đài đầu tiên. Hai cha con có một phen đồng dạng tuyệt đối bảo mật trò chuyện. Cuối cùng, Quách Đại Lộ đi tới Linh Sơn Lôi Động tự, đứng ở Vạn Kiếp Ma tổ trước mặt. Ta cho rằng sẽ gian nan. Ma tổ đối với Quách Đại Lộ không hành động vô lễ không để ý lắm, thậm chí trong lòng đối với hắn được để bày tỏ tán thành, tu hành đến rồi hắn tình trạng này, nếu như còn mặc người hô uống, cái kia tu hành còn có ý nghĩa gì? Mặt khác chính là, hắn càng là biểu hiện vô lễ, lại càng cho thấy hắn hợp tác thái độ có thể tin, không sợ phạm sai lầm, không sợ làm tức giận chính mình, nếu là hắn một chuyển cấp đến, ngược lại sẽ dẫn từ bản thân càng nhiều hơn hoài nghi. Bởi vậy gặp được Quách Đại Lộ thời điểm, Ma tổ cũng không có bất kỳ bất mãn cùng chỉ trích mà la giọng mang tán thưởng phê bình hắn kết nối phật di là sự tình. chí ít so với ta đơn giản như tưởng tượng nhiều lắm ma tổ không liền trực tiếp hỏi quách đại lộ cùng phật di lạc đã nói cái gì tùy ý mở ra đề tài quách đại lộ nói ta cùng phật di lạc làm một việc giao dịch ma tổ nghe vậy trái lại mở ra lập tức nói xin lắng nghe nghe như lai phật tổ nếu có thể trở về ta trợ hắn miết bàn xuống lại nhưng đem vị lai phật chính quả trả lại hắn quách đại lộ thẳng thán, nếu như phật như lai triệt để nhập diệt việt địch lại không trở về khả năng như vậy ngày khác ta tiếp rồi ngươi phật quả hắn nhưng làm vị lai phật phật tổ trầm ngâm nói nói như thế đúng là kiếm buồn không lô buôn bán. Quách Đại Lộ chưa đưa có thể hay không? Ma tổ cười nói, ngươi cho rằng như lai like còn có trở về khả năng sao? Quách Đại Lộ nói, nếu như ngươi vẫn cứ nhìn ta vị này mới đợi cháu, thì có thể. Lời ấy ý gì? Nói vậy ngươi cũng đã biết, Phật Tổ cũng không để lại ba cái chuyển thế phân thân, nội không không phải, đường tam tạng cũng phải, ta cái này mới đợi cháu càng là một cái nguy trang. Quách Đại Lộ nói thẳng ra phân tích của chính mình, Phật Tổ liền là phải đem tất cả sự chú ý đều dẫn tới hắn chuyển thế trên phân thân mặt, sau đó ở trong tối địa thúc đẩy của mình trở về kế hoạch. Ma Tụ nói. Bây giờ tam giới đều ở bản tọa khống chế bên trong, nhưng có gió thổi cỏ lay đều khó thoát bản tọa pháp nhãn, lần sau đại kiếp nạn giáng lâm trước, hắn e sợ đã không cơ hội. Gió thổi cỏ lay sao? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, ngươi khi đó thân ở Vạn Kiếp chi địa, có thể nghe sát lôi âm tự gió thổi cỏ lay. Ma tổ nói, có chuyện không ngại nói thẳng. Quách Đại Lộ nói, chẳng qua là ta một cái không thuần thục suy đoán, ta phỏng đoán, bây giờ ngươi nếu chiếm Linh Sơn lôi hống tự, như vậy Phật Như Lai trở về tọa độ khả năng liền ở Vạn Kiếp chi địa. Chúng ta giả thiết một hồi, nếu như Phật Như Lai cuối cùng siêu độ Vạn Kiếp chi địa, đem đối phương gặp biến thành Tịnh Thổ thế giới, Như vậy lần này nơi Linh Sơn Lôi âm tự lại coi là gì chứ? Ma Tổ không đáp. Quách Đại Lộ tiếp theo nói, giới tu hành có đôi lời lưu truyền rất rộng, gọi là đạo tổ trưởng thời gian, Phật tổ trưởng không gian, còn hắn trưởng không gian đến cùng nắm giữ đến mức nào, không người hiểu rõ, hay là xa bà thế giới biến vạn kiếp chi địa cũng chỉ bất quá ở hắn trong một ý nghĩ. Ma Tổ trầm mặc một lát, nói, Đại Lộ như không ngại, theo ta đi một chuyến vạn kiếp chi địa. Quách Đại Lộ vui vẻ đồng ý. Thời gian tiết điểm vì là 1.001 năm trước tháng giêng mùng 1. Tọa độ ở xa bà thế giới, cánh đảo vũ thành. Một vị đại thần nhà phu nhân đàn vị kế tiếp béo trắng năm anh. Nam kia anh sinh ra phía sau, không gặp tiếng khóc, nhưng nét miệng cười ha ha. Chương năm trăm năm nộ không nhìn gì vặt chát, đại kết cục. Quách Đại lộ không là lần đầu tiên đến vạn kiếp chi địa, trước tới gặp nộ không, từng trải qua vạn kiếp chi địa hiểm ác, nhưng lúc này khi hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng thời gian, vẫn không khỏi vì đó kinh ngạc, nhờ vào lần này thấy hình tượng cùng trên một lần tuyệt nhiên bất động, càng âm u, kinh khủng hơn, càng tà ác, cũng càng vì là cực kỳ bi thảm. Các loại nhìn thấy mà giật mình xuất hiện ở phát sinh trước mắt, chiến tranh cùng chém giết trái lại cho người một loại bằng phẳng quan minh cảm giác, đây mới là vạn kiếp chi địa bộ mặt tơ hờ sao. Quách Đại Lộ hỏi, Ma tổ cười nói, vạn kiếp chi địa đâu chỉ ngàn mặt. Ngươi càng cường đại thấy hình tượng thì sẽ càng đáng sợ, không phải vậy làm sao nhiều loạn tâm linh? Có đạo lý. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Quách Tiểu hưu theo ngươi, Như Lai sẽ giấu đi ở nơi nào? Ma tổ thuận miệng hỏi, Ma nhãn thấy rõ toàn bộ thế giới. Ta đối với chỗ này cũng không ngươi quen. Quách Đại Lộ cũng phóng tầm mắt quan sát vạn kiếp chi địa, tình cờ ra tay khoa tay một hồi, dường như ở đo lường cái gì. Ma tổ đối với này cũng không có để ý. Hai người dọc theo một cái khói đen tràn ngập, biến ảo chập chững con đường đi về phía trước, hai bên cảnh tượng ở không ngừng biến ảo để Quách Đại Lộ nhớ tới ở nhân gian thế thời gian đi một cái nào đó sân chơi chơi thuyền hải tặc chỉ là trước mắt hình tượng càng lập thể chân thực. Keng, đang lúc này Quách Đại Lộ đầu hốc bên trong trần mặc đã lâu bộ đàm đột nhiên vang lên một tiếng điểm mở kiểm tra nhìn thấy tôn ngộ không thỉnh cầu thêm bạn làm bạn tốt nhắc nhở. Quách Đại Lộ lập tức thông qua nhưng không có trả lời. Một hồi tôn ngộ không bên kia nhắn lại hỏi Đại Lộ huynh đệ ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi quả thật Diệt Phật di lạc mình làm vị Lai Phật. Quách Đại Lộ ta ở vạn kiếp tri địa. Không sai, ta bây giờ là vị Lai Phật. Ngộ không bên kia dừng lại chốc lát hỏi vị Lai đó. Ngươi đầu cái kia ma đầu. Quách Đại Lộ, nói chi còn sớm. Kỳ thực Quách Đại Lộ cũng rất muốn hỏi ngược một câu nộ không, những năm này, hắn đến cùng đều đã trải qua cái nào miêu trí lịch trình, cảm giác tâm ý của hắn chưa bao giờ kiên định quá, lơ lửng không cố định. Tôn nộ Không, ngươi lúc trước đi vạn kiếp chi địa gặp ta, lấy luôn ngữ kích ta phản ra vạn kiếp chi địa, phía sau lại đi gặp Phật Di Lặc, đoạn hắn vị lai Phật chính quả. Không biết ngươi bây giờ lại đi chỗ đó, vì chuyện gì? Quách Đại Lộ như thực chất nói, cùng ma Phật một đạo tới tìm Phật Như Lai. Về xong, theo sát mà hỏi, nộ không cũng được cái gì tin tức sao? tôn ngộ không, lão tôn không có được bất cứ tin tức gì. hai người tán gẫu liền như vậy gián đoạn, nhưng ngộ không lần này không có sẽ đem quét đại lộ cắt bỏ hoặc kéo hắc. hắn ngẩng đầu nhìn ngồi ngay ngắn hư không kim liên bên trong nhiên đang cổ phật, nói, hắn quả nhiên cùng cái kia ma đầu đi tới vạn kiếp tri địa. bên cạnh đường tăng lập trưởng tuyên nói, a di đà phật. phía sau thiêu đốt bảy đạo phật quang vầng vòng, bóng người hư hảo nhiên đang cổ phật gật gật đầu, nói, ta đã hiểu. đường tam tạng không người nói, mời cổ phật cho biết đón về phật tổ phương pháp, chậm sợ sinh biến. nhiên đang cổ phật nói, chuyện đến lúc này, ta chỉ đáp tướng chân tướng nói cho các ngươi, phật tổ viên tịch thời gian. Từng nói có chuyển thế ba phần thân, lời ấy cũng không phải là lời nói dối. Ngộ Không tiếp nói, nhưng là lại lộ. Nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại, than nhẹ một tiếng, lúc này còn trở về muốn quét đại lộ đã nói, chẳng lẽ không phải ngu xuẩn. Hắn vừa từ lâu quyết ý nhờ vào ma tổ, đương nhiên sẽ không tự nhủ nói thật. Nhiên Đăng cổ Phật từ một tiếng, tiếp theo nói, "Ngộ Không, Quế Đại Lộ mặc dù tại việc này trên lừa gạt ngươi, nhưng hắn có hai cái phán đoán nhưng là đúng." "Cái nào hai cái phán đoán?" Ngộ Không hỏi. Nhiên Đăng cổ Phật dừng một chút, trả lời nói, "Cái thứ nhất, Phật tổ đích xác không có vi tĩnh, mà là hóa thân vô hình, dấu ở vạn kiếp chi địa." Thứ hai, Phật tổ lưu lại ba cái phân thân tức ba viên chân Phật xá lợi, một cái người, một cái tam tạng, một cái quách gia phạm, ba người các ngươi một là không có xương xá lợi, một là công đức xá lợi, một là vô tà xá lợi. Nếu muốn đón về Phật tổ, khôi phục tam giới, ba viên xá lợi nhất định phải hợp lại là một, mới có thể trợ Phật tổ đoàn tụ vô hình kim thân, niết bàn xuống lại. Ta tin tưởng Quách Đại Lộ chính là thôi diễn đến điểm này, mới tình nguyện nhờ vả ma tổ, cũng không muốn đem chính mình vị kia mười đời cháu đẩy vào biển lửa, hắn cuối cùng là đạo môn người trong. Đường Tăng trang nghiêm tuyên Phật hiệu, nói, "Ta Phật môn có đại hiền từng nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?" Hôm nay chính là người đợi ta đạp được này, kệ thời điểm. Tôn Nộ không nói, nhưng là Quách Gia Phạm còn đang lôi âm tự. Nhiên Đăng Cổ Phật lắc đầu nói, không sao, ma đầu giờ khắc này đang dò xét vạn kiếp chi địa. Ta đem lấy cuối cùng một tia thần hồn nhiều hơn nữa hắn lưu chốc lát. Các ngươi đi trước lôi âm tự cứu người, sau đó cùng nhau mang đi vạn kiếp biển lửa. Tam giới hy vọng liền ký thác ở trên người các ngươi. Nói xong, Nhiên Đăng Cổ Phật đưa tay ở hư không bên trong tìm một cái quỷ lửa, mở ra nơi đây cùng lôi âm tự thông đạo. Nộ không cùng Đường Tăng trước sau nhảy vào vòng bên trong, chạy đi lôi âm tử. Nhiên Đăng Cổ Phật thì lại từ hư không biến mất. Quách Đại Lộ cùng Ma Tổ đã đem vạn kiếp chi địa xoay chuyển một nửa, vẫn cứ không có tìm được Phật Tổ manh mối. Quách Đại Lộ một đường khoa tay, tình cờ tung mấy món pháp bảo, cái gì côn luôn kính, thất bảo ngọc tụ, tử kim hồ lô, nhưng đều không có thu hồi gì. Ma Phật đã gặp vạn Phật đại trận chứ? Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. Ma Tổ cười nói, linh sơn căn bản đại trận, ha ha, không ngoài như vậy. Quách Đại Lộ gật gật đầu, cái kia che trời đại trận đây. Ma Tổ nói, ngươi là nói Bắc Minh Tông thần động tiểu tử cùng Âm Dương Tông Huyền Vi tử đặt ra chính là cái kia giả thiên trận sao? Chính là. Ngược lại cũng có chút ý tứ. Quách Đại Lộ nói, nếu như đêm này hai tòa đại trận sắp nhập thành một tòa, không thông báo thế nào. Ma Tổ nói, sau đó ngươi có thể làm cái thử nghiệm. Quách Đại Lộ cười gật đầu, sau đó lấy ra hắn từ xuất đạo luyện chế đến nay dương hỏa thanh đăng, cũng tiện tay ném hư không. Hai người lại tiếp tục siêu tầm vạn kiếp chi địa một nửa kia. Thân thức cửa hàng mở, tất đất không thả. Nhưng mà, mặc dù mạnh như hai người bọn họ, nếu muốn tìm được có ý định ẩn giấu Phật Tổ cũng rất không dễ dàng, thậm chí có thể nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Quách Đại Lộ đống như nói, kỳ thực nếu muốn tìm được Phật Tổ còn có một cái khác hữu hiệu, hiệu hơn biện pháp. Ma Tổ đứng lại nhìn phía Quách Đại Lộ. Toàn bộ thế giới phong vân vì đó biến ảo. Quách Đại Lộ nói, ta nhớ được ma Phật từng nói quá, lúc trước Phật Tổ vì nhuộm đỡ ngươi tà ác, tự tay chế tạo nhiều lên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, Gợi ra tam giới khủng hoảng, như lời nói đó không hề giả dối, hôm nay chúng ta đang có thể lấy gậy ông đập lưng ông. Ma Tổ nhìn Quách Đại Lộ, chờ đợi sau văn. Từ xưa tới nay, vạn kiếp chi địa vì là ác, xa bà thế giới vì là tình tổ, ma Phật vì là diệt thế tà ma, Phật Tổ vì cứu thế chính đạo. Hai người các ngươi tổng lấy đối lập hình tượng xuất hiện, hoặc này hoặc kia, bây giờ ma Phật ngươi vừa muốn tiêu diệt Như Lai Phật Tổ, dựa vào ta nhìn Biện pháp tốt nhất liền là trở thành Như Lai Phật tổ. Ma tổ không rõ, trở thành Phật Như Lai. Không sai. Quách Đại Lộ ngữ khí khẳng định, chúng ta đều biết Phật Như Lai trở về tọa độ liền ở Vạn Kiếp chi địa, hơn nữa vì nhuộm đâm chính mình chúa cứu thế chính đạo hình tượng, hắn sau khi trở về, phải làm chuyện thứ nhất chính là siêu độ Vạn Kiếp chi địa, đem giặc biến thành tịnh thổ, đúc lại xa bà thế giới. Như vậy hiện tại chúng ta làm cái giả thiết, giả thiết ở Phật tổ thuộc về trước khi tới, người đã đem Vạn Kiếp chi địa siêu độ vì là tĩnh thổ thế giới, như vậy hắn làm sao trở về? Chỉ có này, lại không đối phương, hắn phải như thế nào tồn tại? Thiên địa đã mất ma không cần trở về Phật. Quách Đại Lộ rất có kích động tính địa khuyên bảo nói, "Ma Tổ chừng ngâm một lát, bỗng nhiên cười to nói, "Thú vị, Quách Tiểu Hữu, ngươi để tình ta. Ta không cần tìm Như Lai, ta tức Như Lai." Ma Tổ nói, xoay người đường cũ trở về, này một lần, hắn không nỡ trải ra thần thức siêu tầm vạn kiếp chi địa, mà là chuẩn bị độ hóa nơi đây bi thương khó khổ ách, giống Phật Như Lai làm như vậy. Hắn siêu thoát nơi đây tất cả hoàn linh, hắn hóa giải khai vô số máu tanh triền trành, hắn lấy thân cho ăn đói bụng tư lương, hắn công chính chừng trị ngu xuẩn đắc linh. Hắn ở vạn kiếp chi địa diễn giải đại pháp, nói siêu thoát chi địa, Những hắn kia đã từng xì mũi coi thường kinh nghĩa, vẫn lấy làm nhạo báng giáo lý nhà Phật, lúc này diễn giải đi ra, càng cũng thành thạo điêu luyện. Rốt cuộc là Phật Ma một thể, vẫn là mạnh nhất đối đầu hiểu rõ nhất ngươi. Phật pháp vô biên, lan tràn vạn kiếp chi địa. Bọn họ hướng vạn kiếp biển lửa đi đến. Ma tổ quanh thân có tường thủy thăng nhảy ba phủ, bộ bộ sinh liên. Nộ không cùng Đường Tam Tạng thành công giải cứu ra Quách Gia Phàm, cũng mang theo hắn đi tới vạn kiếp chi địa vạn kiếp biển lửa. Can cứ nhiên đang cổ Phật nói, chỉ cần bọn họ nhảy vào vạn kiếp biển lửa, vật luyện ra ba viên cực kỳ trọng yếu xá lợi, tức có thể đón về Phật tổ. Tôn Nộ không là không có xương xá lợi. Đường Tăng là công đức xá lợi, Quách Gia Phạm là vô tà xá lợi. Phật môn hy vọng Tam Dối Phục Hưng đã ép ở bọn họ vai đầu, bọn họ đứng ở biển lửa một bên, ngắm nhìn vậy có thể đốt cháy Đại La Kim tiên Tích hỏa, Trầm Mặc không nói, Ngộ không, như có kiếp sau, ngươi và ta nhưng làm thầy trò, bất quá lần sau ta làm đồ đệ, ngươi vi sư. Đường Tăng cười nói, Ngộ không nói, sư phụ, ngươi nhảy, ta liền nhảy. Đường Tăng mỉm cười gật đầu, ôm ấp Quách Gia Phạm, thả người nhảy vào vạn kiếp biển lửa. Tôn Nộ Không cũng không do dự, nhảy lên một cái, dẫn thân vào biển lửa. ở ba người đều bị biển lửa nuốt hết phía sau. Ma tổ cùng Quách Đại lộ vừa vặn đi đến chỗ này, bọn họ vừa vặn thấy cảnh này. Quách Đại lộ ngây tại chỗ, bên cạnh Ma tổ nhưng là thở dài một tiếng, hỏi Quách Đại lộ, ngươi minh bạch sao? Âm thanh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quách Đại lộ đống nhiên xoay người, nhìn thấy đứng ở trước mắt ở đâu là Ma tổ, bất ngờ chính là Như Lai Phật tổ. Phật tổ dáng vẻ trang nghiêm, từ mi thì mục, tựa như cười mà không phải cười, đại từ đại bi, sâu không lường được. Quách Đại lộ sững sốt hồi lâu, mũi mũi thở dài, nói, thì ra là như vậy. Phật tổ nói, ngươi có thể nói ra hoặc này hoặc kia, Phật ma cùng tồn tại, đại không dễ dàng. Quách Đại Lộ nói, có thể ta còn là không dám chắc chắn Phật tổ tức là ma tổ, ma tổ tức là Phật tổ, Phật ma một thể. Phật tổ nói, có nhắc nhở qua. Quách Đại Lộ bừng tỉnh, dạ ma cùng thiên tăng. Phật tổ gật đầu, nhất niệm là Phật, nhất niệm là ma, ma tổ vốn là ta chém ra ác niệm biến thành, ác niệm chiếm thượng phong, ta tức là ma, thiện niệm chiếm thượng phong, ta tức là Phật. Quách Đại Lộ nói, nói như thế, bây giờ sa bà thế giới đã thành vạn kiếp chi địa. Linh sơn biến ma sơn. Phật tổ nói, đọc một chút nhìn lại nơi, tức là linh sơn, ngươi mà quay đầu lại. Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn tới, phát hiện linh sơn đang đứng sững ở trước mắt. Phật tổ nói, ngươi lúc trước nói không sai, chờ vạn kiếp chi địa đến siêu thoát, ta liền sẽ trở về. Quách Đại lộ thở dài một tiếng, hỏi, cái kia đường tam tạng, tôn ngộ không cùng ta cái kia mười đời cháu. Phật tổ nói, đâu đã vào đấy. Quách Đại lộ lắc đầu, không phải như vậy, bọn họ chỉ là rơi vào người trong hố mà thôi. Phật tổ không hề có một tiếng động mà cười. Ngươi trước dùng chuyển thế phân thân lời nói dối đưa bọn họ đặt báo tát bên trong, bị ta vạch trần phía sau, lại rắc ba viên xá lợi lời nói dối, cuối cùng đem bọn họ hãm hại tiến vào biển lửa. Phật tổ nói, nộ không là ta đấu chiến thắng phật. Kim Thiền Tử là ta nhị đệ tử công đức Phật, ta làm sao sẽ hại bọn họ? Nộ Không Chính là tâm viên đại thánh truyền thế, cái gọi là thay lòng đổi dạng, chưa từng định tính. Mặc dù vào phật môn, cũng chưa chắc có thể nhận Phật môn quản thúc, chúng chi hắn vẫn đạo tổ cùng nữ oa nương nương chết cờ, ngươi sẽ không tha cho hắn. Cho tới công đức Phật, ta nhớ được ở thánh khư gặp mặt lần đầu hắn thời gian, hắn tổng không muốn mở miệng tuyên đọc Phật hiệu. Bây giờ nghĩ lại, đó là đang chất vấn hắn Phật. Ngươi cùng với nói hắn ngạo mạn Phật pháp, không bằng nói hắn mơ hồ nhận ra được ngươi cùng ma tổ quan hệ, là trong lòng đối với hắn Phật tổ có ngạo mạn chi tâm. Phật tổ nói, hắn như chân tâm ngạo mạn ta, hà tất còn nhảy này vạn kiếp biển lửa? Quách Đại Lộ chào phúng nói, Tây được thỉnh kinh một ván, thế nhân đều nói đường tăng là dựa vào khẩn cô chú chế phục tôn ngộ không, không biết cái kia khẩn cô chú cái thứ nhất đồng phục là chính bản thân hắn. Niệm chú người mới là chúng chú sâu nhất cái kia một cái. Phật tổ không có phản bác, ngữ khí hờ hững nói, ngươi đã đại triệt đại ngộ, liền tự động nhảy vào biển lửa, tìm cái tự mình siêu độ đi. Quách Đại Lộ nói, ngươi quả nhiên liền vị lai Phật cũng tính kế ở bên trong. Phật tổ nói, thiên thượng thiên hạ, quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ có một Phật. Quách Đại Lộ không cần phải nhiều lời nữa, hỏi, ta nếu không nghe đây. Phật tổ nói ta sẽ giúp ngươi siêu thoát, không chờ Quách Đại lộ đáp lời, Phật tổ tiếp theo nói, ngươi lúc trước lặng yên bày xuống che trời lại trận, ta đã nhìn ở trong mắt, trận này chắc chắn không tầm thường, nhưng khó vây nốt ta đủ, bởi vậy ta cũng không để ý. Quách Đại lộ xuề bàn tay ra, lòng bàn tay bay ra một viên màu vàng kim xá lợi, hỏi, cái kia hơn nữa một tòa vạn Phật đại trận đây, nói đi, đem xá lợi thả vào không trung, phản âm nổi lên, vô số màu vàng kim đại Phật ngồi xếp bằng hư không, đem Phật tổ cùng Quách Đại lộ bao bọc vây quanh. Phật tổ ngữ khí hơi kinh ngạc nói, Phật di lạc đem vạn Phật đại trận cũng giao cho ngươi, không sai đây là chúng ta giao dịch nội dung một trong quách đại lộ một bên đáp biên tướng hai trận hợp nhất vững vàng trận áp phật tổ phủ đầu phật tổ vẫn là hờ hững nói bằng ngươi một người đối trận nhưng không làm gì được ta vừa dứt lời một thanh âm tiếp nói thêm vào ta đây quách diệu giác đúng lúc hiện thân phật tổ sắc mặt rốt cục có biến hóa nhưng chỉ là nháy mắt tức khôi phục như thường nói các ngươi đem ta khốn ở chỗ này cái kia tà ma liền sẽ tiếp tục làm hại tam giới không người có thể chế quách diệu giác nói này thiên thượng thiên hạ chúa cứu thế có thể không phải chỉ một mình ngươi Phật tổ gặp hai người bọn họ định liệu trước, biết bọn họ sớm có sắp xếp, không nói thêm nữa, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tất cả mưu tính, cuối cùng rơi vào công giả tràng, nhưng vẫn có thể như vậy bình thản ung dung, biến nặng thành nhẹ nhàng, không trách ngươi có thể lập địa thành phật. Quách Đại lộ tự đáy lòng tán dương, Phật tổ hai mắt khép hở, hỏi Quách Đại lộ, ngươi đến tuột cùng hạ cầu. Quách Đại lộ nói, câu này thực là chân thật, Phật ma khả biện, thuận tiện còn nhân gian thế một cái tự do thân. Phật tổ nói, muốn giải trừ phong ấn, chỉ sợ đâu xuất cung, bộ thiên cấp cùng thiên đình sẽ không đồng ý. Quách Đại lộ nhẹ giọng nợn nở nụ cười, ở Phật tổ bên cạnh ngồi xếp bàn xuống. Che trời đại trận cùng vạn phật đại trận vô hạn co rút lại, cuối cùng biến thành một hạt châu, tuyệt đối biến mất ở bên trong đất trời. Cánh đầu vung thành, vị đại thần kia nhà mập nhi tử dáng sinh 18 năm sau không để ý người nhà phản đối, hung hãn xuất ra. 10 năm sau đắc đạo, lại 10 năm du lịch thuyết pháp, phổ độ chúng sinh. Sau đó ở hoa rừng vườn long hoa dưới tảng cây đã toại ngộ đạo chín năm, thậm chí thành phật, lấy ba sẽ thuyết pháp hóa độ vô lượng vô biên chúng sinh, mở ra một phương tình thổ, nhân xương Phật di là Phật tổ. Một năm sau, có vạn kiếp ma tổ họa loạn tam giới, chiếm cứ linh sơn. Phật di là Phật tổ đăng linh sơn trừ ma trùng kiến xa bà tịnh thổ thế giới đi phật di lạc tên gọi thiệu phật tổ chính quả nhân gian thế sau đó giảm một đạo phong ấn xa bà thế giới trùng kiến sau 500 năm nào đó vương nguyên ngông tiểu thiên thế giới phong tuyết đan sen quanh năm không ngừng có một người đàn ông trung niên người bị thương nặng ở phong tuyết bên trong gian nan cất bước tựa hồ lạc đường mấy trăm năm qua hắn chưa từng gặp được một người cũng chưa từng đi ra mảnh này phong tuyết đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người đang đâm đầu đi tới người đàn ông trung niên bước nhanh đón nhận phát hiện đến người nhưng không phải là loài người mà là một con mặt lông thiên lôi miệng hổ tử giống như đã từng quen biết tại hạ trương trăm nhẫn chưa dám thỉnh giáo các hạ cái kia hầu tử nhưng không đáp lời cười to nói rốt cuộc tìm được ngươi dứt lời sau đó đem tên là trương trăm nhịn người đàn ông trung niên mang ra thế giới này đi tới thiên đỉnh lại qua trăm năm đạo tổ trọng mở kim ngân hai lô bổ thiên các chỉnh đốn lại yêu tộc đã hỗn loạn trật tự ngày ấy tôn nộ không đang nằm ở hoa quả sơn đỉnh núi phơi mặt trời cũng nhòm ngó ngó cái thần tiên chat gở giúp tin tức bộ đàm từ lâu ở tiên giới phổ cập đống nhiên thái bạch kim tinh từ trên trời giáng xuống xa xa gọi nói tôn đại thánh lại đến viên ngươi làm ngạo hoàng đại đế mau mau đăng thiên đến mặc cho Tôn nộ không đông nhiên bắn lên, ngất trời trên gọi nói, ta lão tôn không muốn làm tiếp cái kia đồ bỏ ngọc hoàng đại đế, để trương chăm nhẫn mình làm đi. Lúc trước tìm về ngọc đế sau, đưa ra ngọc đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta điều kiện, không ngờ lúc này mới làm vài lần, đã lòng xanh chán nản, rất cảm thấy vô vị, lại cũng không muốn làm. Hắn lớn tiếng gọi nói, từ nay về sau, ta lão tôn chỉ làm tề thiên đại thánh. Âm thanh vang vọng đất trời trong đó, Thái bạch kim tinh dường như tại dự liệu bên trong, cũng không bắt buộc, trở lại phục mệnh. Tôn nộ không tiếp tục xoát chặt gò rút, đột nhiên có người ở từ lâu chìm tới đáy thỉnh kinh tiểu phân đội trong đám phát biểu, nội dung liền năm chữ. Ngộ không nhìn gì vật chất, Ngộ không nhìn thấy cái kia phát ngôn nhân tên, trong lòng hơi động, mũi đau sót, không tên nước viền mắt. Mấy nghìn năm thương hải tăng điển. hắn rốt cục lần thứ hai xuất hiện. Thật giống, hết thảy đều về đến điểm bắt đầu. Hết trọn bộ. Cảm tạ ngài nhìn đến đây.